894, Chiến đấu. Độc hành tối cường giả gia nhập. CCC. Nhưng mà, ngay ở hết thể mọi người cho rằng ngũ đại vũ trụ tối cường giả năng lượng đan sen vào nhau đánh về ngô phương sẽ mang theo hủy thiên diệt địa nổ tung thời điểm, có nhưng là một trận quỷ dị tiếng xèo xèo. Chỉ thấy 5 loại đáng sợ năng lượng đan dệt trung tâm nơi, cũng chính là ngô phương vị trí, một cái khổng lồ màu xám đen vân tay trái cây hiện lên. Vân tay trái cây xoay trọn, lại như là một cái trọn người muốn nuốt động không đáy. Trong chốc lát liền đem bốn phía cơn bão năng lượng thôn phệ. Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, năm cái vũ trụ tối cường giả hơi như mày, những kia quan chiến độc hành tối cường giả cũng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Hắn thủ đoạn này đúng là cùng các ngươi bộ tộc Thiên Phú thần thông có chút giống nhau a. ngọc yêu tổ nhìn về phía tinh không cự thú thủy tổ, có điều rồi lại vượt lên ở các ngươi bên trên a. Đổi làm là ngươi, e sợ không cách nào dễ dàng như vậy hóa giải như vậy công kích đi. Nói những này có ý nghĩa gì sao? Tinh không cự thú liếc mắt ngộng yêu tổ, hư lệnh một tiếng sau, lần thứ hai đối với Ngô Phương phát động công kích. Cái khác bốn cái vũ trụ tối cường giả nhìn nhau sau, trực tiếp nghiêng người đánh giết hướng về Ngô Phương. ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ, cái kia bị cách ly bên trong tiểu thế giới bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm chiến đấu. Năm bóng người vây công một bóng người, các loại đáng sợ cơn bão năng lượng, bản nguyên công kích liên miên không ngừng. Chiến đấu khởi đầu, vây xem dị tộc cường giả còn đối với Ngô Phương ôm ấp thương hại đồng tình. Có thể theo thời gian trôi đi, trên mặt bọn họ vẻ mặt dần dần đã biến thành kinh ngạc, khiếp sợ. Ta trời! Cái này ngô môn môn chủ vận dụng cái kia vân tay đổ vật đến tột cùng là thứ độ gì? Lại có thể liên tiếp hóa giải 5 cái vũ trụ tối cường giả công kích? Cái kia không phải hóa giải, mà là thôn phệ. Lấy một địch năm, lại còn không rơi vào hạ phong. Quay đầu lại, chúng ta vẫn là khinh thường cái này nhân tộc ngô môn môn chủ. Coi như là đổi lại cự phủ người sáng lập, đối mặt tinh không cự thú thủy tổ. Ngục yêu tổ năm người này, e sợ nhiều nhất cũng là có thể làm được mức độ này đi. Ngoại giới hết thảy cường giả ánh mắt bắt đầu hội tụ đến Ngô Phương phía sau khổng lồ vân tay trên trái cây, từng cái từng cái trên mặt mang theo kinh ngạc. Đây là vật gì? Cách đó không xa, thân là độc hành tối cường giả thủy hóa đảo chủ nhìn về phía đều là độc hành tối cường giả tọa sơn khách, dò ra ngón tay bên trong chiến trường thôn vệ trái cây, mở miệng hỏi dò. Tọa sơn khách trầm mặc, lắc lắc đầu. Cái gì? Liền ngươi cũng không biết? Nhìn thấy Tọa Sơn khách lắc đầu, không chỉ là thủy hóa đạo chủ, hắc trụ người sáng lập, hư chân ma thần các loại những này độc hành tối cường giả đều là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tuy rằng đều là độc hành tối cường giả, nhưng cái này Tọa Sơn khách nhưng là thần bí nhất, không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng cũng biết rõ hắn đáng sợ. Càng mấu chốt là, hắn không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Dù cho là bọn họ những này vũ trụ tối cường giả, đều sẽ thường thường hướng về đối phương thỉnh giáo một chuyện mà đối phương mỗi lần cũng đều sẽ đưa ra bọn họ muốn đáp án. Có thể trước mắt, liên thần bí tọa sơn khách lại đều không nhìn ra cái này nhân tộc ngô môn môn chủ sử dụng cái kia thôn vệ thần thông là vật gì. Tiền bối hắn, hắn đỡ năm cái vũ trụ tối cường giả, nhân tộc cương vực phía trước bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong một đám đứng đầu vũ trụ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, trong giọng nói mơ hồ mang theo kích động. Đây là bọn hắn không dám tưởng tượng một màn như vậy xuống, nhân tộc nguy cơ có thể thật sự có thể giải trừ. Mà giờ khác này, buồn bực nhất không gì bằng bên trong chiến trường tinh không cự thú thủy tổ, mộng yêu tổ các loại nằm lớn vũ trụ tối cường giả. Không quản bọn họ làm sao công kích, vung ra pháp tắc năng lượng cuối cùng đều sẽ bị cái kia vân tay đổ vật thôn phệ. Nhất làm bọn họ bất đắc dĩ chính là, cái kia vân tay đổ vật có khả năng thôn phệ năng lượng hạn mức tối đa vừa vận thì tương đương với bọn họ ngũ đại tối cường giả liên hợp công kích. Đáng chết! Nếu như có thể tiếp một cái tối cường giả, liền có thể phá hắn này thần thông. Cơ giới tộc phụ thần mắt lộ ra hung ác nói rằng, ấm ấm ấm, chiến đấu đang kéo dài, nam lớn vũ trụ tối cường giả không ngừng thay đổi phương vị, nhưng thủy trung đều không thể thương tổn được nộ phương. toa sơn khách, bắt đầu hóa, hát trụ, hư thật, ta biết các ngươi không quan tâm bộ tộc trong lúc đó lợi ích. Nhưng nếu là các ngươi có thể giúp giúp chúng ta phá tan hắn này thôn vệ thần thông, chúng ta hứa hẹn không chỉ có sẽ vì các ngươi phân chia một bọn người tộc cương vực, chỉ muốn các ngươi có nhu cầu chúng ta năm cái bất cứ lúc nào cũng có thể trợ người một lần mặc dù là đi tới biển vũ trụ tam đại tuyệt địa trước sau không bắt được nô phương ngọc yêu tổ Trấn yêu tổ tinh không cử thú thủy tổ cùng với chủng tộc nữ hoàng cơ giới tộc phụ thần thần niệm một phen giao lưu sau cuối cùng do ngọc yêu tổ mở miệng lên tiếng nghe vậy một bên quan chiến độc hành những người mạnh nhất vẻ mặt hơi hơi đổi một chút bọn họ đối với nhân tộc cương vực không có hứng thú nhưng đối với mặt sau điều kiện nhưng động lòng đến bọn họ cảnh giới này chỉ muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mà cảnh giới trước sau không cách nào đột phá, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm mạnh nhất trí bảo, mà những này trí bảo thường thường tồn tại với tam đại tuyệt địa bên trong, nhưng tam đại tuyệt địa nhưng vừa nguy hiểm và phần, dù cho mạnh như bọn họ cũng có ngã xuống nguy hiểm, nhưng nếu giờ khắc này giúp đỡ ngậm yêu tổ, trung tộc nữ hoàng, bọn họ sau đó lại thám hiểm tam đại tuyệt địa thời điểm, thì lại có một lần triệu tập này nằm cái tối cường giả cơ hội, cỡ này mê hoặc bọn họ có thể nào không động lòng? Giao dịch này làm sao? Không biết các ngươi nghĩ thông suốt. Ngọc yêu tổ âm thanh lại vang lên, không có hứng thú. Tòa sơn khách đáp lại, không có bất luận động tác gì. Thủy hóa đảo chủ liếc nhìn toa sơn khách, về sau cũng là lắc lắc đầu. Hắc trụ người sáng lập, hư chân ma thần nhìn nhau, bóng người tự biến mất tại chỗ không gặp. Lần thứ hai hiện thân thời điểm đã xuất hiện ở Ngô Phương bên cạnh, gia nhập chiến trường. Hắc trụ người sáng lập. Hư chân ma thần hai cái này độc hành tối cường giả cũng gia nhập chiến đấu. Đã như thế, chẳng phải là đồng thời có bảy cái vũ trụ tối cường giả vây công cái này nhân tộc ngô môn môn chủ. Giáng dấp như vậy, người kia tộc ngô môn môn chủ còn có thể chống đỡ sao? Nhìn bên trong chiến trường đột nhiên thêm ra đến hai bóng người, một đám quan chiến dị tộc cường giả lộ ra kinh ngạc vẻ. Đây là cái gì cho má độc hành tối cường giả? Chỉ cần lợi ích đúng chỗ, còn không phải sẽ ruồng bỏ chính mình nguyên tắc cả đám tộc đứng đầu vũ trụ đầy mặt phẫn hận nhìn gia nhập chiến trường hắc trụ người sáng lập cùng hư chân ma thần cũng đúng vào lúc này tất cả mọi người tộc trên mặt vẻ mừng dơ biến mất lần thứ hai bị nồng đậm lo lắng thay thế bây giờ nhìn ngươi còn có thể lại chống được khi nào bên trong chiến trường tinh không cự thú thủy tổ công kích càng ngày càng tàn nhẫn từ khi có hắc trụ người sáng lập hư chân ma thần gia nhập sau thôn vệ trái cây hút kéo lực lượng sát thực khó có thể chịu đựng bảy cái vũ trụ tối cường giả năng lượng xung kích Bắt đầu chân chính có năng lượng hướng về ngô phương bản thể đánh giết mà đi. Quả nhiên, nhân tộc ngô môn môn chủ cái kia thôn vệ thần thông cũng là có hạn mức tối đa. Cái gì gọi là hạn mức tối đa? Vậy cũng là có thể gánh chịu 5 cái vũ trụ tối cường giả à? E sợ từ khi chúng ta vũ trụ sinh ra tới nay, nay vẫn là lần thứ nhất có 7 cái vũ trụ tối cường giả vây công cùng một người đi. Bất kể nói thế nào, cuộc chiến đấu này trung quy hay là muốn lấy nhân tộc bị thua mà kết thúc? theo ta thấy Chỉ cần ngô môn môn chủ không tử thủ nhân tộc cương vực, bằng thực lực của hắn vẫn có thể tự vệ. Một đám dị tộc người xem cuộc chiến nghị luận sôi nổi. chương 895, Bạo phát Tín ngưỡng lực lượng gia chỉ Tại sao lại có hai người gia nhập vây công môn chủ đại nhân? Hơn nữa từ thực lực đến xem, không kém chút nào lúc trước cái kia năm cái ra hỏa. Môn chủ đại nhân, hiện tại có thể không phải là lấy một địch bảy sao, hắn còn có thể ngăn cản sao. Địa cầu trụ sở liên minh cao ốc bên trong một đám cao tầng sắc mặt trầm trọng, cực kỳ lo lắng nhìn giả lập trong hình hình chiếu ra bên trong chiến trường Ngô Phương vũ trụ tối cường giả cấp bậc này chiến đấu hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng suy đoán nhưng bọn họ nhưng có thể tưởng tượng ra Ngô Phương chính chịu được áp lực lớn đến mức nào thời khắc này toàn cầu nhân loại đều vứt khẩn nằm đấm càng căng thẳng Soạn. cùng lúc đó hạt giống thế giới bên trong chiến trường Ngộ yêu tổ chủng tộc nữ hoàng hư chân ma thần các loại bảy cái vũ trụ trước nhất người bắt đầu lẫn nhau dựa vào bảy loại ẩn chứa không giống pháp tắc bản nguyên khủng bố năng lượng bắt đầu đang dệt ở chấn động tâm hồn quỷ dị trong tiếng bắt đầu hòa vào nhau lần này xem ngươi có chết hay không thanh âm lạnh như băng tự tinh không cự thú thủy tổ trong miệng phun ra về sau tự chiến trường huyết tán chuyển khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sau một khắc bảy loại năng lượng đan dệt ngừng tụ thành một vệt sáng ngang qua trời cao đánh về phía Ngô Phương Long Long ông. Ngô Phương trước người thôn vệ trái cây xoay tròn một cái đen kịt khổng lồ vòng xoáy hình thành Điên cuồng thu nạp này đáng sợ trùm sáng bảy màu. Không được, tiền bối lần này thật sự không ngăn được. Tiên bối, ngài vì chúng ta làm đã nhiều lắm rồi. Ta đại biểu nhân tộc hướng về ngài biểu thị cảm kích, ngài đừng ở quản chúng ta. Nhìn bên trong chiến trường cái kia càng bành trướng, mắt thấy liền muốn nổ tung thôn vệ trái cây, cả đám tộc đứng đầu vũ trụ mặt lộ vẻ không cam lòng, đồng thời cái kia nhìn về phía tinh không cự thú thủy tổ các loại bảy cái vũ trụ tối cường giả trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Trận chiến này muốn liền như vậy kết thúc sao? xa xa quan chiến độc hành tối cường giả thủy hóa đảo chủ thở dài một tiếng, làm như vì là bên trong chiến trường nô phương tiếc hận. tòa sơn khách ánh mắt đồng dạng phóng ở bên trong chiến trường, có điều vẫn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì. ầm ầm, rốt cục đi kèm một tiếng nổ vang dung trời, cái kia hôn tạp tạp bảy cái vũ trụ tối cường giả trí cường công kích trùm sáng bảy màu xuyên thủng thôn vệ trái cây. thời khắc này tất cả mọi người tộc tiếng lòng căng thẳng, tâm tư đình trệ. Dị tộc vây xem cường giả cũng là nín thở, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái kia xuyên thủng thôn vệ trái cây trùm sáng 7 màu lên. Nhưng mà, mắt thấy cái kia khủng bố trùm sáng 7 màu liền muốn đánh chúng bắn thủng nô phương thân thể thời điểm, đống nhiên ổn định. Tiền bối hắn. Hắn làm cái gì? Những này hào quang màu xanh là vật gì? Tại sao lại từ chúng ta trong cơ thể bay về phía tiền bối? Không biết ta. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, trong sách cổ cũng chưa từng thấy ghi chép a ta cũng không cảm thấy thần lực trong cơ thể giảm thiểu A, thực sự là không hiểu nổi. Đang lúc này, cả đám tộc cường giảm miệng mở lớn, chỗ mắt ngoác mồm nhìn trong cơ thể bay ra cũng dâng tới bên trong chiến trường ngô phương quỷ dị quan điểm, hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ mê man. Ở tại bọn hăn Chu ý dưới, bên trong cơ thể của bọn họ bay ra điểm sáng cuối cùng trôi nổi ở ngô phương bốn phía. Những kiên là thứ đồ gì? Này lại là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ nói... Tinh không cự thú thủy tổ bọn họ liên hợp đánh ra chùm sáng bảy màu dừng lại nguyên nhân cùng những điểm sáng kia có quan hệ. Quan chiến dị tộc cường giả nhìn vô số người tộc trong cơ thể bay ra tín ngưỡng lực lượng, lông mày nhíu lên, mở mịt không rõ. Rất nhanh, nô phương toàn thân bị bốn phương tám hướng vọt tới hào quang màu xanh bao vây. Ở tại trên đỉnh đầu, càng là có một to lớn kim bát trôi nổi, miệng chén hương dưới, dâng trào ra màu xanh của sáng, như ngân hà đổ ngược, trực tiếp nối liền toàn thân. Lúc này. Nô vương trong con người bắn ra một kia hào quang màu xanh đối diện lên cái kia phảng phất bị ổn định trùm sáng bảy màu ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ vang màu xanh ánh mắt lấy sức mạnh vô thượng trực tiếp như bẻ cảnh khô dập tắt cái kia hỗn tạp tạp bảy cái vũ trụ tối cường giả trí cường công kích trùm sáng bảy màu chuyện này này xảy ra chuyện gì nhìn thấy tình cảnh này chấn yêu tổ ngộng yêu tổ tinh không cử thú thủy tổ trung tộc nữ hoàng cơ giới tộc phụ thần hất trụ người sáng lập cư chân ma thần đồng thời hoàn toàn biến sắc, tràn đầy kinh ngạc vẻ. bọn họ không thể tin tưởng liên hợp bọn họ bảy người xuất thế mạnh mẽ một đòn, dĩ nhiên sẽ bị đối phương một đạo ánh mắt phá hủy. phục hồi tinh thần lại, bảy cái vũ trụ tối cường giả nhìn nhau một chút, về sau lần thứ hai thôi thuốc pháp tắc bản nguyên lực lượng, từ phương hướng khác nhau phân biệt hướng về ngô phương đánh ra vô lượng thần mang. nhưng là đối mặt bọn họ trí cường công kích, mục tiêu của bọn họ nhưng là không tránh không né, tùy ý bảy loại công kích oanh kích. sự thực nhưng là Sự công kích của bọn họ đều không thể xuyên thủng đối phương bên ngoài thân ở ngoài tầng kia hào quang màu xanh. Không. Không thể. Ngục yêu Tổ, Tinh Không Cự Thú Thủy Tổ lên tiếng. Các ngươi tu hành không dễ, bản tọa vốn cũng không muốn giết các ngươi. Có thể làm sao? Các ngươi quay đầu lại đối với bản tọa nhưng là nổi lên sát ý. Cực kỳ hờ hững âm thanh tự bên trong chiến trường vang lên, tiện đà đồng bể đến toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng thẳng lay động nhân tộc, dị tộc hết thảy cường giả tâm linh bình tĩnh tiếng nói bên trong, nô vương bên ngoài thân ở ngoài hào quang màu xanh cùng với trên đỉnh đầu màu vàng chén lớn bên trong buông xuống màu xanh của sáng, trong nháy mắt có rút lại tiến vào trong cơ thể. Cũng đúng vào lúc này, trước người cái kia nguyên bản đã kinh bị trùm sáng bảy màu xuyên thủng thôn vệ trái cây khôi phục như lúc ban đầu, lần thứ hai điên cuồng xoay tròn lên, trái cây buôn phía, vòng sáng màu đen lượn lờ, cái kia cố hút kéo thôn vệ chi lực càng ngày càng khủng bố. Sau một khắc, nô vương một bước trước bước, thôn vệ trái cây xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn tùy theo cùng phát sinh biến hóa còn có hắn khí tức trên người nếu nói là trước Ngô Vương sóng khí tức cùng chấn yêu tổ tinh không cự thú thủy tổ các loại bảy cái vũ trụ tối cường giả tương đương làm cho người ta khiếp đảm cảm giác cái kia giờ khắc này Ngô Vương nhưng là làm cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác trên người không có mảy may như thế nhưng người nếu là thật đem hắn xem là người bình thường đối xử lại sẽ phát hiện trên người thêm ra một loại khó có thể nghiêm minh như thế không tên bên trong liền muốn đi quỷ xuống bái phục bên trong chiến trường Nô Phương áo bảo không gió mà động, sợi tóc thoáng dương lên, hai tay chắp sau lưng, bước đi trong hư không. Mỗi khi bước ra một bước, lượn lờ ở bốn phía thôn vệ chi lực đều sẽ lôi kéo ra một đạo thập phần to lớn đen kịt hư không lỗ thủng, lỗ thủng bên trong màu đen lôi đình nằm dày đặc, tinh thần lưu chuyển, phóng thích sức mạnh vô thượng. Trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Thủy hóa đảo chủ ngạc nhiên, không khỏi nhìn về phía tòa sơn khách. Tòa sơn khách trầm mặc không nói, chỉ là nhũ mày lại cái kia nhìn về phía ngô phương ánh mắt bên trong lại tăng thêm mấy phần dị dạng. Si si si. Mà lúc này, Trấn yêu tổ, ngọc yêu tổ bảy cái vũ trụ tối cường giả như cũ đang không ngừng quay về ngô phương vùng ra công kích. Có thể càng là công kích, càng là kinh hồn bạc vía. Trước sự công kích của bọn họ đánh ra thời điểm, cái kia vân tay trái cây còn có thể lấy bản thể đến hóa giải, mà khi dưới, dĩ nhiên chỉ là vứt ra mấy cái vòng sáng màu đen, chính là dễ dàng đem bọn họ trí cường công kích cắn nuốt mất Bản tọa giết ngươi tộc nhân, mà ngươi muốn báo thủ cho hắn, cái kêu bản tọa sẽ đưa ngươi đi gặp hắn đi. Ngô phương nhìn về phía tinh không cự thú thủy tổ, hơi dơ tay, hướng hở vung đi ra ngoài. chương 896, toàn bộ đánh giết, một cái không để lại. Ở ngô phương giơ tay vung ra thời điểm, có thể thấy được trong lòng bàn tay một đạo chen lẫn màu làm nhạt hắc mang dâng trào ra, chính là tín ngưỡng lực lượng cùng thôn vệ chi lực dung hợp. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận đáng sợ hắc mang. Tinh không cự thú thủy tổ khổng lồ con mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng không tên bay lên thấy lạnh cả người, bản năng sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà, hắn nỗ lực tách ra thời điểm, mới thình lình phát hiện thân thể chính mình lại như là bị hút lại như thế, không chỉ có không cách nào thoát đi, thậm chí còn không bị không chế hướng về cái kia hắc mang bay đi. Sao? Sao lại thế? Nhìn càng ngày càng gần ánh sáng màu xanh đen, tinh không cự thú thủy tổ trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi. Nó thực sự không nghĩ ra. Đối phương trước đây không lâu vẫn là cùng hắn thực lực tương đương, có thể từ khi những kia điểm sáng màu xanh tràn vào đối phương trong cơ thể sau, thực lực của đối phương liền xa xa vượt lên ở thực lực của hắn bên trên. Cái cảm giác này lại như là một cái vũ trụ tối cường giả đang đối mặt đứng đầu vũ trụ như thế, mà hắn chính là cái vũ trụ kia chi chủ. Cái thứ nhất, nộ phương bình tĩnh nhìn tinh không cự thú thủy tổ, không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống, cái kia mang theo màu làm nhạt hát mang bao phủ tinh không cự thú thủy tổ. Nhất thời. Tinh không cự thú thủy tổ phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Một sát na, nó cái kia cứng rắn vậy giáp bị xuyên thấu, tiện đà thôn phệ chi lực thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, lôi kéo nó ngũ tạng lục phủ." Thống khổ kêu rên bên trong, tinh không cự thú thủy tổ vặn vẹo thân hình khổng lồ, trong miệng giống to, đỉnh đầu 12 cái hóng ánh kỉnh cả củ ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng. Nhưng là, mặc dù là hắn này mạnh nhất sát chiêu, đều lại khó mà chống lại hắc mang bên trong thôn phệ chi lực, còn không đánh về phía Ngô Vương liền bị hắc mang dễ dàng dập tát. Xì xì xì. Tinh không cự thú thủy tổ tiếng gào thét càng thê thảm, khổng lồ thân thể cũng đang điên cuồng thu nhỏ lại, đầu, móng vuốt, thân thể, cánh trước sau vặn mèo, cho đến cuối cùng toàn bộ thân thể đều toàn bộ hòa tan vào hắc mang bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thủy tổ đại nhân hắn, hắn chết rồi. Không thể. Dù cho là cự phủ người sáng lập cũng không thể dễ dàng như vậy liền giết thủy tổ đại nhân. Nhìn bên trong chiến trường biến mất không còn tăm hơi tinh không cự thú thủy tổ Tinh không cử thú bộ tộc cường giả biểu hiện tan dã bọn họ không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Đặc biệt là kim giác nhất mạch toàn diện chi chủ, thân thể càng là liên tiếp run rẩy dữ dội. Tiếp đó, liền là các ngươi hai. Nô phương ánh mắt nhìn về phía yêu tộc mộng yêu tổ cùng trấn yêu tổ, một bộ hứng hở dáng vẻ. Từ khi có này trừ thiên vị diện tín ngưỡng lực lượng ra trì sau, hắn sức mạnh trong cơ thể kéo lên mấy cấp độ. Thuần túy trái cây lực lượng dưới, thực lực của hắn đại khái ở tiên vương tầng 2, mà hắn giờ phút này nhưng là ép thẳng tới tiên vương cựu trọng trời chi tiết tín ngưỡng lực lượng ra chỉ có thời gian hạn chế có điều dùng để giải quyết lập tức phiền phức xem như là đầy đủ ở trước mắt thấy tinh không cự thú thủy tổ ngã xuống toàn quá trình sau chấn yêu tổ ngọc yêu tổ lại đối đầu nô phương ánh mắt thời điểm vẻ mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ sợ hãi hợp tư hoàng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại sau chấn yêu tổ ngọc yêu tổ đồng thời giống to đón lấy chúng nó cái kia to lớn đuôi đồng thời có tần suất vung về. Phát sinh một loại cổ xưa quỷ dị âm tiết, rung động âm ầm dường như thiên lôi ở nổ vang. Chúng nó đang sử dụng cổ pháp, hai loại xuất từ đồng nguyên pháp ấn ở chúng nó đuôi đầu trên thành hình, tiện đà giao hòa vào nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như đang khai thiên tích địa, không gì sánh được. Giết! Chấn yêu tổ, ngọc yêu tổ liên thủ điều động hợp lại là một trong tộc bảo thuật, hướng về ngô phương giết đi. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, giơ tay lòng bàn tay hiện lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen tiến lên liên tiếp. Quả cầu ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được đẹp đẽ thôn phệ trái cây đang xoay tròn. ầm ầm. Một tiếng nổ đùng. Trấn yêu tổ ngọng yêu tổ liên hợp bảo thuật trực tiếp bị xoắn nát, hóa thành hắc mang. Tiếp theo, ở vô số đôi mắt dưới, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bành trướng. Trong thời gian ngắn đem trấn yêu tổ, ngọng yêu tổ bọc bao phủ. A. Tuy theo, chỉ nghe hai đạo thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết tự quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra. Có điều âm thanh rất nhanh liền biến mất. Hai vị yêu tổ đại nhân sẽ không phải cũng cùng tinh không cự thú thủy tổ như thế, liền như thế bị giết đi. Nhìn cái kia tản ra quả cầu ánh sáng màu đen, chấn yêu tổ, ngọc yêu tổ bóng người không gặp, một đám yêu tộc đứng đầu vũ trụ sắc mặt kỳ biến. Mà lúc này, bên trong chiến trường ngô phương đã đem ánh mắt tìm đến phía chủng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần còn có hát trụ người sáng lập, hư chân ma thần. lui Ở trước mắt thấy tinh không cự thú thủy tổ, yêu tổ trấn yêu tổ trước sau ngã xuống sau trùng tộc nữ hoàng cơ giới tộc phụ thần hắc trụ người sáng lập hư chân ma thần bốn cái vũ trụ tối cường giả đã tái sinh không nổi bất kỳ chiến đấu dục vọng tuy nói bọn họ đến hiện tại đều không nghĩ ra vì sao cái này ngô môn môn chủ thực lực trong nháy mắt sẽ cất cao mấy cấp độ nhưng thế cuộc trước mắt nhưng rõ ràng ở nói cho bọn họ biết nếu là như cũ lưu lại ở đây tinh không cử thú thủy tổ kết cục chính là bọn họ kết cục vậy nhưng mà Sau một khắc làm bọn họ càng thêm hoảng sợ phát sinh. Liên ở tại bọn hắn trốn vào hư không chuẩn bị lưu vong biển vũ trụ thời điểm, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem bọn họ miễn cưỡng sông tới đi ra. Các ngươi lẽ nào là đã quên đây là người nào tiểu thế giới sao? Bản tọa không để cho các ngươi đi, các ngươi cảm thấy có thể rời đi sao? Lúc này, nô phương treo tức gầm thanh tự bên trong chiến trường đồng bệnh ra. Chúng ta bản ý cũng không muốn cùng ngươi là địch. Xác nhận không cách nào rời đi tiểu thế giới này sao? Hắc trụ người sáng lập. Hư chân ma thần nhìn về phía Ngô Vương lập tức mở miệng. Khi các ngươi bị lợi ích mê hoặc, lựa chọn gia nhập chiến đấu thời điểm, liền nên cũng nghĩ đến kết quả này. Lạnh lẽo lãnh đạm âm thanh hạ xuống đồng thời, Ngô Vương đã xuất hiện ở hắc trụ người sáng lập, hư chân ma thần trước người, đón lấy hai tay đánh ra. Vành, Vành. Đi kèm hai tiếng nổ vang, hắc trụ người sáng lập, hư chân ma thần liền kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát sinh, thần hồn thân thể cùng nhau nổ tung, tiện đã bị hắc ám thôn phệ. Này trước sau tốc độ quá nhanh. Sắp tới hai cái này độc hành tối cường giả đều chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy tình cảnh này, trùng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần trực tiếp liền choáng váng, thậm chí có thể dùng mất cảm giác để hình dung. Ngăn ngắn mấy giây, trước sau năm cái vũ trụ tối cường giả ngã xuống. Hiện tại đến phiên hai người các ngươi. Nô Phương cất bước hướng đi trùng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Không, không muốn. Nhìn từng bước áp sát Nô Phương, trùng tộc nữ hoàng. Cơ giới tộc phụ thần liên tiếp lui về phía sau, khổng lồ thân thể run dậy, trong lời nói mang theo tiếng rung. Giờ khắc này, đối phương cái kia hờ hững âm thanh, ở tại bọn hắn nghe tới không khác nào địa ngục ma âm. Bọn họ đã sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, chỉ hy vọng đối phương có thể cứ như thế mà buông tha bọn họ. Nhưng là, điều này hiển nhiên không thể. Ở tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia khổng lồ vân tay trái cây ổn định bọn họ bốn phía hư không, khiến cho bọn họ không thể động đậy sau khi... Đáng sợ thôn phệ chi lực như sông lớn lao nhanh bao phủ mà xuống. Xì xì. Thoáng qua, trung tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần khổng lồ thân thể bị lôi kéo chia 5 xe 7, tiếp theo bị hút vào tiến vào trái cây bên trong. chương 897, Đại chiến, kết thúc. Tự trung tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần cuối cùng này hai cái vũ trụ tối cường giả bị đánh giết sau, bên trong chiến trường lập tức liền yên tĩnh lại. Tiếp theo, cái kia đem chiến trường cùng ngoại giới cách ly hạt giống thế giới biến mất không còn tăm hơi Khổng lồ thôn phệ trái cây cũng một lần nữa trở lại ngô phương trong cơ thể. Nhìn đã kết thúc chiến đấu chiến trường, thủy hóa đảo chủ chỗ mắt mắt mộm, lại như là làm mất đi thần hồn như thế, đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chầm hai tay chắp sau lưng ngô phương. Cho đến phục hồi tinh thần lại sau, thủy hóa đảo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài lại hiện lên một vẹt vẻ may mắn. Cũng còn tốt trước đây hắn không có bị Trấn yêu vương. Tinh không cử thú thủy tổ năm cái vũ trụ tối cường giả mê hoặc vàng không hắn hiện tại kết cục tất nhiên cùng hát trụ người sáng lập hư chân ma thần như thế thần hồn câu diện vĩnh hằng chân thần. Tọa sơn khách ngơ ngác nhìn Ngô Phương sắc mặt triệt để thay đổi ánh mắt ngưng tụ ở Ngô Phương trên người làm như phải đem hắn hoàn toàn nhìn thấu cái gì vĩnh hằng chân thần. Nghe tiếng thủy hóa đạo chủ lập tức nhìn về phía Tọa sơn khách trong con người mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ Tọa sơn khách không để ý đến thủy hóa đạo chủ mà là toàn thân tâm tập trung vào một lần nữa đánh giá ngô phương, có điều càng là đánh giá nhũ mại càng sâu. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Làm sao sẽ là kết quả này? Cái kia nhân tộc ngô môn môn chủ thật cùng thủy tổ đại nhân cùng một cảnh giới sao. Phu thân ngã xuống, sau đó chúng ta cơ giới tộc cũng không có vũ trụ tối cường giả. Yêu tộc, cơ giới tộc, trung tộc, tinh không cự thú bốn tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt địa đã biến thành màu xám, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Kết quả của cuộc chiến đấu này quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp, không thể nào tiếp thu được. Thắng, tiền bối hắn thắng. Những kia cái vũ trụ tối cường giả tất cả đều chết rồi. Chúng ta nhân tộc cương vực bảo vệ. Ha ha, quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Nhân tộc cương vực phía trước, bao quát hỗn độn thành trụ ở bên trong một đám đứng đầu vũ trụ, cùng với hơn một nghìn vũ trụ tôn giả trước sau phản ứng lại tiêu thành tiếng, trong thanh âm mang theo hương phấn cùng vui mừng. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Tinh lên La Phong, hắc Long Sơn quốc chủ liễu mộ bạch cùng với giờ khắc này thông qua giả lập vũ trụ hình chiếu mắt thấy quá trình này 1008 vũ trụ quốc hết thể tu sĩ, tất cả đều thần tình kích động. Địa cầu, liên minh cao Úc. Đây là nguy cơ giải trừ sao? Môn chủ đại nhân hắn đánh thắng. Nói như thế, môn chủ đại nhân ha không phải chân chính toàn vũ trụ mạnh nhất người. Thực sự là không biết môn chủ đại nhân đến toột cùng đến từ nơi nào. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngược lại như vậy siêu cấp tồn tại là chúng ta địa cầu lãnh chúa. Hơn nữa, ta vẫn là hắn môn nhân. Liên minh thủ lĩnh, hồng, Lôi Thần đám người mở miệng lên tiếng, bên trong phòng họp rất nhanh chính là đầy dây hưng phấn tiếng bàn luận. Nghi An khu trường trung học số 3 trường học trên đường nhỏ, Ngụy Văn, Liễu vui vẻ trong lòng lơ lửng tảng đá lớn để xuống, cái kia nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt càng sùng bái. La Phong trong nhà La hoa, cung tâm lan toàn ra ôm nhau cùng nhau, từng cái từng cái trên mặt tỏa ra nụ cười. Này trước sau ở trên người hắn đến tột cùng phát sinh cái gì? Rõ ràng từ khi có cái kia hai cái độc hành tối cường giả ra nhập sau, hắn liền rơi vào thế yếu. Có thể vì sao lập tức, thực lực lại tăng vọt nhiều như thế, dễ như ăn cháo liền đánh giết bảy cái vũ trụ tối cường giả. Chẳng lẽ nói là cùng cái kia điểm sáng màu xanh liên quan? Vậy rốt cuộc là một luồng giả sao sức mạnh? Cũng hoặc là... Đây mới là hắn thực lực chân chính. Ta hiện tại chỉ muốn biết, hắn vẫn là vũ trụ tối cường giả cảnh giới này sao? Như như cũng là, vậy này cái đại cảnh giới bên trong cách xa chênh lệnh không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Một đám dị tộc cường giả vẻ mặt hốt hoảng, bọn họ tựa hồ cùng chúng tộc, cường giả yêu tộc như thế, có chút khó có thể dự liệu được sẽ là một kết quả như thế. Này trước sau thế cuộc, xoay chuyển quá nhanh, đặc biệt là ngô phương cuối cùng cái kia tăng vọt thực lực, càng là xem bọn họ đầu góc mơ hồ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, bao quát nhân tộc cường giả ở bên trong, đều bị kết quả này khiếp sợ đến. Bảy cái vũ trụ tối cường giả a đừng nói là ở khuynh phong giới ngã xuống cự phủ người sáng lập, mặc dù là cái kia bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ chấn áp nhân tộc nguyên tổ cũng không cách nào làm được như vậy a Ngục tộc đại quân vị trí khu vực, ma tổ đại nhân, yêu tộc, trung tộc, cơ giới tộc vũ trụ tối cường giả tất cả đều chết rồi. Vậy chúng ta lần này kế hoạch không cũng thất bại sao? đứng đầu vũ trụ tạp mỗ nhìn về phía ngục tộc ma tổ mở miệng nói thực sự là không nghĩ tới cái này nhân tộc nô môn môn chủ lại khủng bố đến mức độ này có thể hắn đã siêu thoát rồi vũ trụ tối cường giả bước vào chúng ta không biết cảnh giới cao hơn ngục tộc ma tổ nhũ lại lông mày có điều tuy nói nhân tộc kế hoạch bị nhỡ nhưng yêu tộc trung tộc cơ giới tộc vũ trụ tối cường giả toàn bộ ngã xuống bọn họ tam tộc đã lại vươn ngã đối thủ lần này trở lại liền bắt đầu tranh cướp bọn họ cương vực vâng ma tổ Nghe được ngục tộc ma tổ, tạp mỗ, ba sư nhìn nhau, đồng thời theo tiếng trả lời. Nhưng mà, cũng là ở ngục tộc ma tổ, tam mỗ, ba sư nói chuyện âm thanh hạ xuống thời điểm, thấy lệnh cả người không tên tập kích mà đến, bản năng toàn thân căng thẳng, tâm rơi xuống đến như rót đầy lạnh chỉ Theo bản năng ngưng mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường, thình lình phát hiện người kia tộc nô môn môn chủ chính khỏe miệng mang theo ý cười nhìn bọn họ. Đi! Ngục tộc ma tổ con người đột nhiên co rụt lại, ở sau khi ra lệnh không có chút gì do dự liền phải rời đi. tuy nói các ngươi vẫn không có ra tay, có điều các ngươi tâm tư bản tọa nhưng rất rõ ràng à. lúc này, nô phương cái kia mang theo treo tức tiếng nói tự trong tinh không đồng bể ra. về sau, đi kèm một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ngay ở ngục tộc ma tổ tập mội trốn vào hư không trước mắt, một luồng khủng bố thôn phệ chi lực ở tại bọn hắn bốn phía hiện lên. tiếp theo, ở tại bọn hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, khổng lồ vân tay trái cây xuất hiện lần nữa, tự đỉnh đầu bọn họ phía trên tiêu diệt mà xuống. Phá cho ta. Ngục tộc ma tổ một tiếng giống to, cái kia mặt ngoài có một tầng màu bạc sắc ngoài tràn đầy màu đen bắp thịt cánh tay hướng lên trên nổ ra, mang theo uy thế ngập trời. Chỉ tiếc, này trải rộng màu bạc sắc ngoài cánh tay còn không chạm được thôn vệ trái cây liền bị thôn vệ chi lực lôi kéo thành hư vô. Tuy theo, chính là thê thảm thống khổ tiếng kêu rên. Không, không. Mắt thấy ngục tộc ma tổ, tập mố còn có ba sư chết thảm, một đám ngục tộc cường giả thân thể vì đó run lên có thể không người dám đối với ngô phương phát động công kích, có chỉ là nồng đậm sợ hãi. Yêu tộc, trung tộc, cơ giới tộc, tinh không cử thú bộ tộc cũng là như vậy, thậm chí có cường giả cũng không dám nhìn thẳng xem ngô phương. Xèo! Ngay ở ngục tộc ma tổ bị giết thời khắc, tinh không cử thú bộ tộc bên trong một bóng người hướng về xa xa lao đi, đó là kim giác nhất mạch toàn diện chi chủ. Chỉ tiếc, còn không bay ra ngoài bao xa, một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, quét ngang mà qua. Vâ Một tiếng vang thật lớn, toàn diện chi chủ khổng lồ thân thể trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám quan chiến dị tộc cường giả lại không dám lên tiếng nghị luận, trong con ngươi đều là xuất hiện kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Chương 898, Biển vũ trụ. Hình người quái vật khổng lồ dáng lâm. Chúc mừng Ngô Môn môn chủ thắng lợi. Bên trong chiến trường, Thủy Hóa đảo chủ bay đến Ngô Phương bên cạnh, thập phần khách khí đánh tới bắt chuyện. Ngô Phương nhàn nhạt liếc nhìn Thủy Hóa đảo chủ, khẽ gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt liền tìm đến phía tọa sơn khách. Nhận ra được nô phương ánh mắt, Tọa sơn khách cũng là gật đầu hỏi thăm một chút, trong con người hơi khác thường, không biết đang suy tư điều gì. Tiếp theo, thân ảnh biến mất không gặp. Xem cũng xem xong, đều từ đâu đến về chỗ nào đi thôi. Ở Tọa sơn khách sau khi rời đi, nô phương ánh mắt đảo qua bốn phía quan chiến đại quân dị tộc, sau này phàm là lại có thêm dám đánh nhân tộc cương vực người, giống nhau đánh chết. Thanh âm đạm mạc đồng bình ở trong tinh không, đại quân dị tộc lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng không lưu lại nữa từng người hóa thành cầu vòng hướng về đi xa phương hướng khác nhau bay đi tiền bối đa tạ ngài hộ ta nhân tộc cương vực đại quân dị tộc sau khi rời đi hôn độn thành chủ lập tức mang theo một đám đứng đầu vũ trụ vũ trụ tôn giả quỳ dạp xuống ngô phương trước mặt ánh mắt bên trong đầy dẫy cảm kích đứng lên đi cái này cũng là bản tọa quê hương ngô phương phất tay nâng lên huân độn thành chủ đắng người bình tĩnh dứt tiếng cất bước xuất hiện ở nguyên thủy tinh lên sư phụ la phong ngay lập tức tiến lên trên mặt mang theo hư phấn. 4. Một khắc sau, biển vũ trụ xa xôi cực xa xôi khu vực. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, phía xa trong trời sao một cái so với loại nhỏ vũ trụ còn muốn khổng lồ một chút loại người hình thân thể hiện lên, hiện ra nằm ngửa hình, chính lấy vượt xa tốc độ ánh sáng ngàn vạn lần tốc độ bay hành. Phi hành quá trình bên trong, bốn phía độn khí lưu ở siêu cao tốc va chạm dưới trực tiếp ma sát hình thành cực kỳ tia sáng chói mắt, ở trong hư không lưu lại thật dài lưu quang. Coi đi tới phương hướng, chính là các, mỗi cái, đại cường giả nhất là sinh động nguyên thủy vũ trụ, hai đại thánh điện, cùng với loại nhỏ vũ trụ dày đặc khu vực. Một giây, hai giây, ba giây. Nay cực lớn đến có thể so với thậm chí vượt qua loại nhỏ vũ trụ loại người hình thân thể trước sau duy trì tốc độ đáng sợ, cho đến tiến vào biển vũ trụ mỗi cái thế lực lớn các cường giả tung tích có khả năng lan đến gần khu vực mới có trì hoãn. Nhân tộc, các ngươi có nghe nói qua sao? Đương nhiên A. Nếu ta nhớ tới không sai. Cái này bộ tộc là lần này luân hồi nguyên thủy vũ trụ bên trong một cái đỉnh cao bộ tộc. Đã từng danh chấn biển vũ trụ cái kia nguyên tổ không phải là xuất từ cái này bộ tộc sao? Chỉ tiếc quá mức tự đại, cuối cùng bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ chấn áp Ha ha, ta hiện tại muốn nói người này cũng là xuất từ nhân tộc, hơn nữa so với nguyên tổ thực lực còn cường đại hơn. Ngay ở trước đây không lâu, hắn một người giết bảy cái vũ trụ tối cường giả. Ngươi sẽ không phải nói chính là cự phủ người sáng lập chứ? Ngươi cảm thấy cự phủ người sáng lập có thể một trận chiến giết chết bảy cái vũ trụ tối cường giả. Hơn nữa, hắn đã chết ở khuynh phong giới. Ta nói người này, tự xưng Ngô môn môn chủ. Ngô môn môn chủ, ta vì sao chưa từng nghe tới nhân vật số một như vậy? Ha ha, không bao lâu nữa các ngươi liền đều sẽ biết. Đây là lúc trước chiến đấu hình chiếu, chính các ngươi xem trước một chút đi. Ngay ở một đám lang bạt biển vũ trụ đứng đầu vũ trụ ở kịch liệt nghị luận thời điểm. Một đạo cực kỳ đáng sợ lưu quang từ bọn họ cách đó không xa chợt lóe lên. Ầm ầm. Tốc độ vô cùng đáng sợ dưới, cái kia quái vật khổng lồ xung kích xung quanh hỗn độn khí lưu hình thành sóng xung kích, trong nháy mắt liền xung kích ở những này đứng đầu vũ trụ trên người, nhất thời làm cho bọn họ hất bay ra ngoài. Phục. Những này đứng đầu vũ trụ trực tiếp trong miệng phun ra huyết dịch, từng cái từng cái cái kia tràn đầy vậy cứng rắn thân thể đều có ám dòng máu vàng ở mặt ngoài vậy giáp thượng lưu chảy. Cái kia. Đó là cái gì? Những này đến từ trong biển vũ trụ không giống loại nhỏ vũ trụ đứng đầu vũ trụ, phục hồi tinh thần lại sau, sợ hãi đến nhìn xa xôi nơi cái kia lưu lại một đạo thật lâu mới tản đi màu vàng lưu quang, chố mắt ngất ngụm. Bọn họ đã đứng hàng đứng đầu vũ trụ, mặc dù là ở nguy cơ tứ phía trong biển vũ trụ cũng có lực tự bảo vệ. Vì thế cũng xưa nay không nghĩ tới, sẽ có một cái tồn tại vẹn vẹn là siêu cao tốc phi hành sản sinh sóng trùng kích, liền có thể làm cho bọn họ bị thương nặng. Nay vẹn vẹn còn chỉ là dư âm mà thôi. Nếu rơi vào tay chính diện va đập, cái kia chẳng phải là tất nhiên ngã xuống. Đến cùng là cái gì nhân vật đáng sợ. Một đám đứng đầu vũ trụ hai mặt nhìn nhau, hồi tưởng lại lúc trước cái kia siêu cao tốc mà qua vô tận quái vật khổng lồ, từng cái từng cái lòng sinh nghĩ mà sợ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt hoảng sợ lại bị hưng phấn thay thế. Kỳ ngộ. Điều này cũng có thể là lớn kỳ ngộ. Ta nhất định phải nắm lấy này một kỳ ngộ. Mặc kệ là truyền thừa, vẫn là bảo vật ta đều cần phải nắm chắc. Chỉ cần phải nắm chắc, ta coi như không thể trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng tất nhiên có cùng với một trận chiến thực lực. Lại kém, cũng có thể từ vũ trụ tối cường giả trong tay bình yên chạy trốn. Một đám đứng đầu vũ trụ kích động vạn phần, lúc này sử dụng tới thuấn di. Xèo xèo xèo. Liên tục mấy lần vượt khoảng cách xa thuấn di, đám này đứng đầu vũ trụ mới rốt cục truy đuổi đến cái kia đã trì hoan đi tới loại người hình quái vật khổng lồ nghiêng về xa xôi nơi. Chơi. Chuyện này Đây là sinh vật hình người. Một đám đứng đầu vũ trụ chống đối đáng sợ gào thét, cật lực nhìn lại, khi thấy rõ này quái vật khổng lồ đường viền thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầy mặt vẻ khó tin. Làm sao có khả năng? Một đám đứng đầu vũ trụ ngây người, biểu hiện có chút dại ra. Bọn họ không dám tưởng tượng, một cái luận hình thể so với loại nhỏ vũ trụ càng lớn hơn có chút quái vật khổng lồ sẽ là sinh vật hình người. Phải biết mặc dù là vũ trụ tối cường giả, cật lực để cho mình thần thể lớn lên. Cũng nhiều lắm cùng bản thân sáng chế loại nhỏ vũ trụ bình thường lớn. Hơn nữa, duy trì như vậy hình thể thập phần tiêu tốn thần lực, chớ nói chi là đang không có quá to lớn sóng thần lực tình huống duy trì. Không, tuyệt đối không thể là sinh linh, không có đáng sợ như vậy nghịch thiên cường giả. Nhất định là kỳ vật, tương tự vũ trụ chu như vậy kỳ vật. Chỉ là vũ trụ chu là thuyền hình, nó là loại người chạm mà thôi. Phục hồi tinh thần lại, một đám đứng đầu vũ trụ vẫn là không muốn tin tưởng cái này to lớn là cái sinh linh. Nếu thật sự có cường giả như vậy tồn tại, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả vũ trụ tối cường giả ở trước mặt hắn cái kia cũng phải là cái run rế chứ. Nếu là kỳ vật, vậy trước tiên nhường nó dừng lại. Một đám đứng đầu vũ trụ nhìn nhau một chút, ánh mắt làm ra giao lưu sau, đồng thời sử dụng tới bí pháp công kích, đánh về xa xa loại người hình quái vật khổng lồ. Vậy, nhưng mà, những này đứng đầu vũ trụ liên hợp công kích doanh kích ở này quái vật khổng lồ lên, đối với hắn nhưng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Trở lại. Thế thế một đám đứng đầu vũ trụ lần thứ hai phát động công kích rầm rầm rầm cho đến qua mấy trăm lần sau một đám đứng đầu vũ trụ rốt cục lựa chọn từ bỏ không được việc này trước hết báo cáo cho thủy tổ đám này đến từ không giống loại nhỏ vũ trụ đứng đầu vũ trụ trần chờ chốc lát một bên theo quái vật khổng lồ đồng thời một bên vận dụng bí pháp hướng về trong tộc truyền âm phía trước là toàn thủy hạ nó phải trải qua toàn thủy hạ theo thời gian trôi đi một đám đứng đầu vũ trụ đột nhiên đổi sắc mặt Ở trong biển vũ trụ ngoại trừ Tam Đại Tuyệt Địa, còn có đông đảo kém hơn một bậc nơi nguy hiểm, mà này Toàn Thủy Hà chính là một trong số đó. chương 899, Nô Phương đến, Giáng Lâm biển vũ trụ. Vũ trụ minh ngông, trải qua thay đổi, từ phát triển mạnh mẽ lại đi hướng về diệt vong, về sau lại tới tân sinh, vòng đi vòng lại. Bây giờ nguyên thủy vũ trụ, chính là cái thứ 3 luân hồi thời đại. Mà trước hai cái thời đại nguyên thủy trong vũ trụ, có số ít trí cường giả siêu thoát rồi luân hồi ở trong biển vũ trụ thành lập mới loại nhỏ vũ trụ. Đi kèm năm tháng thay đổi, những này loại nhỏ trong vũ trụ cũng dần dần trưởng thành nổi lên vô số cường giả. Vì thế, ở trong biển vũ trụ, ngoại trừ nguyên thủy vũ trụ ở ngoài, còn có nhiều loại nhỏ vũ trụ cùng với hai đại thánh địa vũ trụ. Từ Nguyệt Thánh địa, hai đại thánh địa vũ trụ một trong. Mên Ngông Cương vực bên trong, tùy ý có thể thấy được lần lượt từng bóng người ở phi hành. Những này bóng người hình dạng rất có đặc sắc, có tám diện 24 cánh tay. Có 4 phía 16 cánh tay, có 3 mặt 8 cánh tay, bình thường nhất đơn diện hai tay. Ở này tử nguyệt trong thánh địa, chủ yếu nhất bộ tộc chính là tử nguyệt bộ tộc, mà những này có đặc sắc hình dạng tồn tại đều là tử nguyệt tộc nhân. Có điều cũng bởi vì không giống đặc thủ, chia làm 4 cái giai tầng. Này 8 mặt 24 cánh tay là nhất ít ỏi, huyết thống thuần nhất, tiềm lực to lớn nhất. Đương nhiên, cái này phân chia vẹn vẹn là đối với tử nguyệt bộ tộc người yếu mà nói. Một khi trở thành đứng đầu vũ trụ, liền không có giai tầng phân chia cao thấp, dù sao đều là cường giả siêu cấp. Ồ, cái kia không phải Cửu Phong chi chủ sao? Hắn không phải ở trong biển vũ trụ tìm kiếm chí bảo sao? Tại sao trở về gặp Cửu Phong chi chủ? Nguyên bản đang tu luyện một đám tử nguyệt tộc người ở nhìn thấy một bóng người sau, lập tức cúi người chào, trên mặt mang theo cung kính. Cái kia được gọi là Cửu Phong chi chủ tồn tại, liếc nhìn một đám tộc nhân gật đầu ra hiệu sau, tiếp tục hướng về một phương hướng bay đi. Cửu Phong ngươi nói tới là có thật không? Một tòa đại điện bên trong, một đạo khí tức ngự trị ở Cửu Phong chi chủ bên trên nhân vật đáng sợ mở miệng. Tận mắt nhìn thấy, Cửu Phong chi chủ theo tiếng, nói như thế, cái kia khổng lồ đồ vật thật sự sẽ là một việc trời lớn kỳ ngộ. Cái kia phóng thích vũ trụ tối cường giả khí thế khủng bố tồn tại liếc nhìn Cửu Phong chi chủ lại nói, ngươi trước tiên mang theo phòng lùng, tinh hà, ngũ hồn bọn họ đi vào, đêm này có cơ duyên chiếm lĩnh, chớ để những người khác vũ trụ bộ tộc chia sẻ. Ta hiện tại đi đem việc này bẩm báo Tử Nguyệt chi chủ, nhìn hắn có gì chỉ thị, tiện đà ngay lập tức chạy tới. Được. Cửu Phong chi chủ đáp một tiếng, lúc này liền nhanh nhanh rời đi. Thời khắc này, không chỉ là ở Tử Nguyệt Thánh địa trong vũ trụ, những kẻ ngay lập tức biết được loại người hình quái vật khổng lồ đứng đầu vũ trụ đều đem việc này báo cho vị trí loại nhỏ trong vũ trụ vũ trụ tối cường giả. Sau nửa canh giờ, nghe nói biển vũ trụ ra đại sự. Ngươi biết không? Có người nói thật giống có một việc cơ duyên lớn xuất hiện. Đúng đấy, cái kia có vẻ như là một cái loại người hình thần bí vũ trụ châu, Hình thể so với một cái loại nhỏ vũ trụ còn muốn lớn hơn đây. Không người hiểu do nó từ đâu tới đây. Có điều nó thật giống đã bị tử nguyệt bộ tộc người chiếm cứ. Dựa vào cái gì? Nay có cơ duyên vô cùng to lớn lại không thuộc về bọn họ một cái bộ tộc. Trong biển vũ trụ, cắt, mỗi cái, to nhỏ hình trong vũ trụ cường giả đều ở kịch liệt nghị luận liên quan với loại người hình quái vật khổng lồ sự tình. 4. Nguyên thủy vũ trụ nhân tộc cương vực, hỗn độn thành bên trong, hỗn độn thành chủ cùng với một đám đứng đầu vũ trụ cung kính vây quanh ở Ngô Phương trước người. giờ khắc này, hỗn độn thành chủ chính đang cho Ngô Phương giảng giải đoạt được biết loại này hình người quái vật khổng lồ sự tình. tiền bối, chuyện này ngài thấy thế nào? nói xong, hỗn độn thành chủ ngưng mắt nhìn Ngô Phương, chờ đợi đối phương chỉ thị. loại người hình vũ trụ chu, có chút ý nghĩa. Ngô Phương từ trên ghế đứng dậy, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt mang theo có chút cân nhắc vẻ. Các người đã đều nhận định nó là một việc cơ duyên, cái kia bản tọa tự nhiên cũng phải vì nhân tộc lưu lên một phần phúc lợi." Nô Vương cười nói, "Tiên bối, nhưng là này có cơ duyên đã bị Tử Nguyệt Thánh địa ra hỏa cho chiếm." Nghe đồn, Tử Nguyệt Thánh chủ thực lực đã siêu thoát vũ trụ tối cường giả khủng bố đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Có đứng đầu vũ trụ mở miệng. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ kiêng kỵ cái gọi là Tử Nguyệt Thánh chủ sao?" Nô Vương nhìn về phía mở miệng cái kia đứng đầu vũ trụ, hiểu ý nở nụ cười. Chuyện này Tên kia đứng đầu vũ trụ làm như nhớ lại cái gì, nhất thời nghẹn lời. Từ Nguyệt Thánh chủ tuy mạnh, nhưng bọn họ cái này nhân tộc người thủ hộ, tuy nhiên ngay ở trước đây không lâu vừa chém giết bảy cái vũ trụ tối cường giả a. Đi thôi, theo bản tọa đi xem xem cái này loại người hình quái vật khổng lồ. Mang theo ý cười âm thanh hạ xuống, Ngô Phương bốn phía sáng lên một mảnh hắc mang, bao quát la phòng, hỗn độn thành chủ trở ở bên trong cả đám, trong nháy mắt theo Ngô Phương biến mất không còn tâm hơi. Sư phụ, đây chính là biển vũ trụ sao? Trong chớp mắt, La Phong trong tầm mắt một màn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước một khắc vẫn là hỗn độn thành, mà này sau một khắc, bốn phía chính là ngông lung một mảnh. Phong tầm mắt nhìn lại, xung quanh tràn ngập phảng phất xương mù giống như hỗn độn khí lưu, vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu sản sinh áp lực ngập trời. Nếu không phải là có Ngô Phương thả ra ánh sáng màu đen bao phủ, chỉ cần này cỗ hỗn độn khí lưu uy thế e sợ đủ để khiến cho thần hồn câu diện. Nhìn quen thuộc Mên Ngông biển vũ trụ, Bao quát hỗn độn thành trụ ở bên trong một đám đứng đầu vũ trụ nhất thời liền lộ ra kinh ngạc vẻ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, cái kia nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng sùng bái. Từ nguyên thủy vũ trụ muốn đi vào biển vũ trụ, có hai cái phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là tiến vào không gian tường kép sau đó thuấn di cho đến đến không gian tường kép phần cuối, ở vô tận vũ trụ mô trên vách xuyên thấu mà ra. Vũ trụ mô tường trở ngại tuy rằng mạnh, có thể đứng đầu vũ trụ liền cũng có thể làm đến đánh vỡ xuyên thấu cái kia k cho tới loại phương pháp thứ hai, nhưng là xuyên thấu qua thác cá hố đen rời đi nguyên thủy vũ trụ. này thác cá hố đen là toàn bộ nguyên thủy trong vũ trụ có thể nói mạnh nhất một cái hố đen. hố đen mạnh mẽ lôi kéo vặn vẹo sức mạnh vẫn phá hoại mô tưởng, vì lẽ đó tiến vào hố đen liền có thể theo trực tiếp đi ra ngoài. nhưng bất kể là loại phương pháp thứ nhất vẫn là loại phương pháp thứ hai, dù cho là vũ trụ tối cường giả cũng chí ít cần mấy canh giờ. đổi lại đứng đầu vũ trụ, cái kia càng là cần mấy ngày. so với nguyên thủy vũ trụ. Vốn là ở trong biển vũ trụ những kia loại nhỏ vũ trụ nhưng là thuận tiện nhiều, chúng nó cũng không có cái gọi là không gian mô tưởng. Cũng nguyên nhân chính là này, làm bọn họ nhìn thấy Ngô phương mang theo bọn họ một đám người trong nháy mắt từ nguyên thủy vũ trụ tiến vào biển vũ trụ thời điểm, mới sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ cần cỡ này thủ đoạn thần thông, đã xa xa ngự trị ở nguyên tổ bên trên. 4. Cùng lúc đó, một bên khác. Bởi vì loại này hình người quái vật khổng lồ dáng lâm nguyên bản cực kỳ yên tĩnh, toàn thủy hà đột nhiên lao nhanh mãnh liệt lên. Có vài to lớn dòng nước toàn cánh tay đánh cái kia quái vật khổng lồ. Mỗi một điều đều nắm giữ vô tận khó lường uy năng, nhưng đều không pháp đối với cái kia quái vật khổng lồ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà giờ khắc này, ở quái vật khổng lồ bốn phía, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh lít nha lít nhít đến không xuể cường giả. Trong đó tận cùng bên trong một tầng tồn tại đều là tử nguyện thánh địa tử Nguyệt tộc người, từng cái từng cái phong thích mạnh mẽ uy thế, cảnh chỉ ra những tộc quân khác. Chương 900, bản tọa, nhân tộc Ngô môn môn chủ. Trong biển vũ trụ, đến không xuể cường giả ánh mắt chính tập trung ở cái kia như cũ còn đang chầm chậm di động loại người hình quái vật khổng lồ lên. Ầm ầm. Đông nhiên, cái kia quái vật khổng lồ ra tốc, lấy tốc độ vô cùng đáng sợ, không chút lưu tình va chạm ở phía dưới toàn thủy hà lên. Cũng đúng vào lúc này, bốn phía rất đáng sợ uy thế dòng nước toàn cánh tay trong nháy mắt bị va chạm hung hăng hội tàn mát, lượng lớn dòng nước hướng biển vũ trụ xa xa tung tóe mà đi. Toàn thủy hà bên trong nguyên bản trôi nổi từng tòa từng tòa tinh không hòn đảo. Cũng ở này quái vật khổng lồ siêu cao tốc va chạm dưới, phảng phất nổ tung trứng gà, từng viên một trực tiếp nổ bể ra đến. Chết để dừng lại, một đám vũ trụ cường giả kinh ngạc thốt lên. Xeo xeo xeo. Lúc này những kia ngoại vi từng cái từng cái nhân vật mạnh mẽ bắt đầu hướng về hình người quái vật khổng lồ tới gần. Giữa sân cường giả lấy bộ tộc phân loại, không giống bộ tộc hình tướng mạo tướng mạo sai biệt to lớn, phân tán ở phương hướng khác nhau đều cho ta lui về phía sau. Đi kèm một đạo trầm thấp tiếng hư lạnh, cái kia nằm ở ở giữa nhất vây một cái tử nguyệt cường giả thả ra hơi thở mạnh mẽ, kinh sợ những tộc quần khác. Thật khi các ngươi tử nguyệt thánh địa là biển vũ trụ bá chủ sao? Nay có kỳ ngộ khắp cả biển vũ trụ, mà không là các ngươi một cái tử nguyệt thánh địa. Gần như cùng lúc đó, một đạo khác đầy dây âm thanh uy nghiêm ở biển vũ trụ vang lên, về sau một cái áo xanh ông lão xuất hiện ở chúng cường giả trong tầm mắt. Đó là thiết mục tộc thiết mục thủy tổ. Hắn di nhiên tự mình đến rồi. Nghe đồn hắn từng cùng loài người nguyên tổ một trận chiến, đại chiến ròng rã ba năm, cuối cùng mới phân ra thắng bại. Cũng không biết hắn có hay không siêu thoát vũ trụ tối cường giả hàng ngũ, bước vào cái kia mịt mở cảnh giới cao hơn. Nghe được câm thanh, khắp nơi bộ tộc ánh mắt tập trung ở cái kia áo xanh trên người ông lão, nhận ra thân phận của đối phương lai lịch sau, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiết Mộc Huynh nói không sai. Chẳng lẽ... Các ngươi tử nguyện bộ tộc muốn cùng toàn biển vũ trụ hết thể bộ tộc là địch sao? Các ngươi thánh địa vũ trụ tuy mạnh, tuy nhiên đừng tự đại qua đầu. Nếu là cùng toàn vũ trụ là địch, tất nhiên cũng không chiếm được lợi ích. Ở Thiết mục thủy tổ sau khi, lại có mấy bóng người xuất hiện ở chúng cường giả trong tầm mắt. Ta trời ạ. Khuê mục tộc thủy tổ, Chấn Thiên tộc thủy tổ, Địa Phong tộc thủy tổ. Những này vạn năm cũng khó khăn đến xuất thế một lần vũ trụ tối cường giả, đều đang đến rồi. Như vậy rất, gì tốt. Có bọn họ ở cũng có thể cho tử nguyệt tộc tạo áp lực. nhưng bọn họ biết vũ trụ này biển không phải bọn họ tử nguyệt thánh địa một nhà. hay là như vậy chúng ta còn có thể chia một chén canh. thế lực khắp nơi cường giả nhìn cái kia kế thiết mục thủy tổ sau khi xuất hiện cường giả, từng cái từng cái vẻ mặt càng chấn kinh rồi. làm sao? các ngươi tử nguyệt bộ tộc còn chưa tránh ra sao? thiết mục thủy tổ đi đầu nhìn gần tử nguyệt thánh địa cường giả, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế như vỡ đằng sông lớn chuốt xuống mà đi. phúc phúc nhất thời. Tử Nguyệt Bộ Tộc Cường giả sắc mặt trắng nhợt, trong miệng khí huyết phủ lên. Cửu Phong, bây giờ nên làm gì? Tử Nguyệt Tộc Tinh Hà Chi Chủ, ngũ hồn Chi Chủ nhìn về phía Cửu Phong Chi Chủ mở miệng nói: Bách Linh Đại Nhân cũng có thể đến. Cửu Phong Chi Chủ liếc mắt Thiết Mộc Thủy Tổ, trong mày, các ngươi đã còn chưa tránh ra, vậy thì đừng trách ta không cho các ngươi Tử Nguyệt Thánh chính là mặt mũi. Thiết Mộc Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng là ở hắn xúc thế chuẩn bị mạnh mẽ đánh bay Tử Nguyệt Thánh Địa Cường giả thời điểm xa xôi nơi một luồng không thua gì hắn nhân vật cường hoành hiện lên thiết mục ngươi bắt nạt bộ tộc ta tiểu bối có gì tài ba một đạo đầy dây tức giận âm thanh em vang lên tùy theo một đạo to lớn trường ấn đập ngang hướng về phía thiết mục thủy tổ bạch linh lão nhi ngươi đây là muốn luận bàn một hồi sao thiết mục thủy tổ cũng không thèm nhìn tới đánh tới trường ấn trực tiếp nắm quyền nổ ra Và ảnh một tiếng nổ vang dung trời quyền trưởng va chạm nơi khủng bố pháp tắc bản nguyên muốn nổ tung lên đáng sợ dư âm Trực tiếp chấn động đến mức 4 phía cường giả bay ngược ra ngoài. 4. Cùng lúc đó, biển vũ trụ một đầu khác. Tiên bối, đó là toàn thủy hà phương hướng. Làm như có vũ trụ tối cường giả ở giao thủ. Có đứng đầu vũ trụ nhìn về phía ngô phương mở miệng. Cái kia không phải là loại người hình quái vật khổng lồ vị trí phương vị. Chiến đấu cũng nhất định sẽ ở đó mới khu vực. Hôn độn thành chủ nói tiếp. Bản tọa trong lòng hiểu rõ. Ngô phương hờ hững cười nói, về sau lần thứ 2 phất tay. Mang theo hôn độn thành chủ đám người lại một lần biến mất không còn tâm hơi. Nam. Toàn Thủy Hà phía trên. Đó là tử Nguyệt Thánh Địa Bách Linh lão Tổ. Nghe nói thực lực đó chỉ đứng sau tử Nguyệt Thủy Tổ, cùng thiết một Thủy Tổ như thế, cũng là đỉnh cao vũ trụ tối cường giả. Đón lấy sẽ không phải trình diễn vũ trụ tối cường giả cuộc chiến sinh tử chứ. Vậy chúng ta ở lại đây, còn an toàn sao? Không thể. Đến bọn họ cảnh giới này, căn bản không thể bạo phát cuộc chiến sinh tử, ai cũng không muốn ngã xuống. Thế lực khắp nơi cường giả ổn định thân hình sau, dồn dập bắt đầu nghị luận. Gặp Bách Linh đại nhân, một đám tử nguyệt thánh địa cường giả ngay lập tức đối với xuất hiện áo bào trắng bóng người bái một cái. Bách Linh lão nhi, ngay ở trước mặt chúng ta nhiều như vậy bộ tộc trước mặt, ngươi chẳng lẽ thật sự dám đem này cọp cơ duyên chiếm vì bản thân có? Không chỉ là thiết mục thủy tổ, khuê mục tộc thủy tổ, trấn thiên tộc thủy tổ, địa phong tộc thủy tổ, các loại vũ trụ tối cường giả đều là lạnh lùng nhìn Bách Linh lao tổ. Mọi người nói dỡn. Bách Linh Lão Tổ ánh mắt đảo qua một đám cường giả, từ Nguyệt Thủy Tổ bằng hân giao, phàm là có vũ trụ tối cường giả tọa Trấn bộ tộc, đều có tư cách dò bí này quái vật khổng lồ. Bách Linh Lão Tổ âm thanh mới vừa ở trong biển vũ trụ đồng bền ra, giữa sân tiếng ồn nào liền leo tới một cái tầng thứ cao hơn. Lời này có ý gì? Nếu là như vậy, quay đầu lại không phải là cùng chúng ta bộ tộc không có quan hệ. Dù sao, chúng ta bộ tộc vừa không có vũ trụ tối cường giả. Chính là... Có loại nhỏ vũ trụ chỉ có một cái vũ trụ tối cường giả, cái kia những tộc quần khác làm sao bây giờ? Chuyện này với chúng ta chẳng phải là quá không công bằng. Có bộ tộc cường giả lên tiếng kháng nghị. Này đề nghị coi như không tệ. Đúng là thiết mộc thủy tổ, khuê mộc thủy tổ, chấn thiên thủy tổ, địa phong thủy tổ các loại vũ trụ tối cường giả khi nghe đến Bách Linh láo tổ sau, nhìn nhau một chút, từng người thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Quả nhiên. Những này vũ trụ tối cường giả cũng đều chỉ là đang vì mình bộ tộc tranh thủ lợi ích thôi. Bọn họ lợi ích đến, căn bản là sẽ không cân nhắc những tộc quân khác. Vẫn là nghĩ thông điểm đi, này vốn là cá lớn nuốt cá bé thế giới, có thực lực tự nhiên có lời nói quyền. Một đám không có vũ trụ tối cường giả tọa trấn bộ tộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy nói các ngươi đều có tư cách phái người tiến vào, nhưng tiến vào cường giả số lượng nhưng là không giống nhau. Một cái vũ trụ tối cường giả tọa trấn bộ tộc có thể phái 30 người hai cái nhưng là 60 người, cứ thế mà suy ra. Lúc này, Tử Nguyệt Thánh Địa Bách Linh lão tổ lại mở miệng nói: "Vậy các ngươi Tử Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ tuần hoàn cái này nguyên tắc sao?" Nghe được Bách Linh lão tổ, Thiết Mộc thủy tổ, Khuê Mộc thủy tổ, Trấn Thiên thủy tổ, Địa Phong thủy tổ các loại vũ trụ tối cường giả dồn dập như mày. "Đương nhiên sẽ không. Chúng ta Tử Nguyệt Thánh Địa không có bất luận cái gì nhân số hạn chế." Bách Linh lão tổ bình tĩnh nói. "Dựa vào cái gì?" Thiết Mộc thủy tổ, Khuê Mộc thủy tổ, Trấn thiên thủy tổ địa phong thủy tổ nhìn gần bách linh lão tổ từng cái từng cái sắc mặt cực kỳ âm trầm đây là ta ý tứ các ngươi là có ý kiến gì không có thể cho các ngươi gia nhập đã là đối với các ngươi to lớn nhất ban ơn không giống nhau không chờ bách linh lão tổ mở miệng tử Nguyệt thánh địa phương vị truyền đến một đạo hùng hồn uy nghiêm lãnh đạm âm thanh cũng đúng vào lúc này tử Nguyệt thánh địa phía trên xuất hiện một cái cực kỳ bóng người khổng lồ hắn bị mông lung tử khí bọc nhìn không rõ ràng làm cho người ta một loại mịt mờ cảm giác. Cái kia ngươi cảm thấy ta Đông Đế Thánh Địa cần phải có nhân số hạn chế sao? Mà vào lúc này lại là một đạo hùng hồn âm thanh âm vang lên, trong đó bí mật mang theo ý cười. Tiếp theo Đông Đế Thánh Địa trên không cũng xuất hiện một cái cực kỳ bóng người khổng lồ, tương tự là không thấy rõ hình dạng. Người nói chuyện là ai? Từ Nguyệt Thánh Địa thủy tổ còn có Đông Đế Thánh Địa thủy tổ. Trong biển vũ trụ mạnh mẽ nhất hai cái tồn tại. Nghe đồn bọn họ cũng đã siêu thoát rồi vũ trụ tối cường giả hằng ngũ bước vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới quái vật khổng lồ bốn phía các tộc cường giả trước sau nhìn về phía tử nguyệt thánh địa đông đế thánh địa phía trên cái kia hai cái mông lung không rõ thân ảnh to lớn từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ kịch liệt nghị luận nghe được đông đế thủy tổ trêu tức tử nguyện thủy tổ hừ lạnh một tiếng cũng không để ý tới hai người các ngươi đại thánh địa hơi bị quá mức ngông cuồng chứ thực sự là không đem chúng ta để vào mắt sao thiên mục thủy tổ ánh mắt lạnh lùng trước sau đảo qua tử nguyện thủy tổ Đông Đế thủy tổ lại nói, tuy nói hai người các ngươi ra hỏa đều siêu thoát rồi vũ trụ tối cường giả hàng ngũ bước vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, nhưng ta nhưng cũng biết cái cảnh giới kia bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí áp bức, các ngươi căn bản không có cách nào giống như chúng ta ngao du biển vũ trụ, chỉ có thể chờ ở chính mình tiểu vũ trụ bên trong. Nói đơn giản điểm, các ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Quay đầu lại, không cũng chỉ có thể phái ra bách linh lão nhi như vậy vũ trụ tối cường giả đi ra. Nói xong lời cuối cùng. Thiết Mộc Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng. Dù cho ra không được thánh địa, chỉ dựa vào thân nghiệm, ta cũng có thể chấn áp ngươi." Đi kèm một tiếng lạnh lùng tiếng nói, từ Nguyệt Thánh địa phía trên cái kia khổng lồ mông lung tử ảnh bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một cái hùng vĩ màu tím trường ấn. Ở vô số cường giả dưới ánh mắt, màu tím trường ấn đánh ra, lại như là từ tử Nguyệt Thánh địa xuyên thủng tinh không mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở toàn thủy hà phía trên, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiết Mộc Thủy Tổ. Nhìn đột nhiên đến mà ôm theo khí thế khủng bố bàn tay lớn màu tím, thiết mục thủy tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, không trần chờ chút nào, nương tụ ra sức mạnh toàn thân hội tụ với lòng bàn tay, tương tự là một trưởng vô gia. ầm ẩm. Một sát na, va chạm địa phương hình thành một phương mới không gian. Ở phương này trong không gian, hai cái cự trưởng oánh kích cùng nhau, hai cô tuyệt nhiên không giống sức mạnh bản nguyên đang đan sen, đều đang giải phóng hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng. Về ảnh. Rốt cục, đi kèm một tiếng nổ vang. Cái kiếm màu tím trưởng ấn bên trong có năng lượng xâm nhập vào thiết mộc thủy tổ bên trong thân thể. Tuy theo, thống khổ kêu thảm thiết giới, thiết mộc thủy tổ thân thể nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Chỉ có điều, nay trồng thịt nát rất nhanh lại tụ tập cùng nhau, một lần nữa biến trở về thiết mộc thủy tổ. Đáng chết! Thiết mộc thủy tổ ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, hung tợn chửi bới một câu sau, lại nhìn về phía tử nguyệt thủy tổ trong ánh mắt nhiều có chút kiên kỵ. Không chỉ là thiết mộc thủy tổ, khuê mộc thủy tổ. Chấn Thiên Thủy Tổ, Địa Phong Thủy Tổ các loại vũ trụ tối cường giả sắc mặt cũng dồn dập nghiêm nghị lên. Đây chính là Tử Nguyệt Thủy Tổ thực lực à? Thật không hổ là sáng tạo tử nguyệt thánh địa siêu cấp tồn tại. Chân thân không ra, chỉ dựa vào thần niệm lại liền đánh bại Thiết Mộc Thủy Tổ. Đều là thánh địa người khai sáng, cái kia Đông Đế Thủy Tổ khủng sợ cũng có đồng dạng thực lực đi. Mắt thấy lúc trước một màn các tộc cường giả, lần thứ hai nhìn về phía hai đại thánh địa thủy tổ thời điểm, trong con ngươi đều là toát ra vẻ kiên rẻ hiện tại các người đối với ta trước chỉ thị còn có ý kiến gì không sao? Lúc này từ nguyện thủy tổ thanh âm lệnh lùng lần thứ hai tự trong biển vũ trụ vang lên. Chỉ bất quá lần này thiết mục thủy tổ khuê mục thủy tổ trấn thiên thủy tổ địa phong thủy tổ các loại vũ trụ tối cường giả nhưng không người còn dám nhắc tới ra dị nghị chỉ thị trên mặt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. rất tốt nếu không ai lại tỏ thái độ cái kia liên quan với này thần bí đồ vật bản tọa đúng là cảm thấy không thích hợp chỉ ít bộ tộc ta tiến vào tương tự muốn không người mấy lên hạn chế. Đang lúc này, Tử Nguyệt Thủy Tổ trong miệng nói đến một nửa, đột nhiên bị một đạo mang theo ý cười âm thanh đánh gãy. Gần như cùng lúc đó, Toàn Thủy Hà phía trên các tộc cường giả lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, từng cái từng cái chố mắt ngoan mồm. Ai đang nói chuyện? Vào lúc này lại vẫn dám phản bác Tử Nguyệt Thủy Tổ. Hắn là đang tìm cái chết à? Lẽ nào hắn mắt mù sao? Không thấy lúc trước cái kia Tử Nguyệt Thủy Tổ vẹn vẹn là một đạo thân niệm liền đánh bại đỉnh cao vũ trụ tối cường giả thiết Mộc Thủy Tổ à Các tộc thế lực cường giả dồn dập bày ra đầu nhìn lại, rất nhanh ở tầm mắt của bọn họ bên trong liền xuất hiện một đội bóng người, cầm đầu là một thân xuyên trưởng bảo màu tím thanh niên. Giờ khắc này, này áo tím thanh niên hai tay chắp sau lưng, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Vừa chính là bọn họ đang nói chuyện sao? Đó là nhân tộc Hỗn Độn thành chủ. Ồ, cái kia áo tím thanh niên là ai? Xem Hỗn Độn thành chủ dáng vẻ, Tựa hồ đối với hắn rất là cung kính a. Chẳng lẽ nói hắn chính là là cự phủ người sáng lập? Đùa gì thế? Nhân tộc cự phủ ngươi chưa từng thấy sao? Hơn nữa có người nói cự phủ đã chết ở khuynh phong giới. Là hắn. Nhân tộc mới lên cấp vũ trụ tối cường giả ngô môn môn chủ. Nha không đúng, nói chuẩn xác, hắn chỉ là một cái mới vừa hiện lộ ra nhân tộc vũ trụ tối cường giả. Ban về thực lực đến, hắn muốn so với cự phủ người sáng lập mạnh hơn. Bởi vì hắn trong trận chiến ấy đánh giết bảy cái vũ trụ tối cường giả. cái gì? đánh giết bảy cái vũ trụ tối cường giả. việc này thật chứ? liên quan với hắn cái kia hình chiếu chiến đấu hình ảnh đã truyền lưu ra. nói vậy không bao lâu nữa, các ngươi cũng là có thể nhìn thấy. đến lúc đó, các ngươi liền biết lời ta nói thật giả. thoáng chốc, giữa sân hết thảy bộ tộc cường giả ánh mắt đều phóng ở Ngô Phương trên người, ngờ vực người sau thân phận. cho tới những kia đã xem qua Ngô Phương chiến đấu một màn cường giả, rồn rập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. nhân tộc. Ngươi thì là người nào? Từ Nguyệt Thánh Địa trên không, Tử Nguyệt Thủy Tổ thanh âm lạnh như băng lần thứ hai bồng bừng lại đây, trong đó bí mật mang theo ác liệt sát ý. Bản tọa, nhân tộc Ngô Môn môn chủ. Ngô Vương nhàn nhạt liếc nhìn Tử Nguyệt Thánh Địa phương hướng, lời nói bình tĩnh, làm như không hề đem Tử Nguyệt Thủy Tổ để ở trong mắt. Chính là ngươi đối với ta chỉ thị có ý kiến gì không? Tử Nguyệt Thủy Tổ hư lạnh một tiếng hạ xuống, tiện đà một luồng cuồng bạo sóng khí tức tự tử Nguyệt Thánh Địa phía trên mênh mông cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt mà đến. Ngay ở xuất hiện ở toàn thủy hà phía trên thời điểm, hình thành một thanh lưới giao sắc, trực tiếp ám sát hướng về phía Ngô phương. Giang rắc. Nhưng mà, trôi nảy lưới giao sắc còn chưa chạm được Ngô phương, liền bị một luồng ánh sáng màu đen xoắn nát, mang theo một trận lênh lành âm. Chương 901, Ngô phương một tay trấn áp Tử Nguyệt thủy tổ. Tử Nguyệt thủy tổ công kích bị cắt đứt. Đây chính là nhân tộc cái kia Ngô Môn môn chủ à? Thực lực quả nhiên khủng bố. Chẳng lẽ nói, thực lực của hắn còn ở Thiết Mộc thủy tổ bên trên sao? Dù sao, lúc trước thiết Mộc thủy tổ nhưng là đều ở tử nguyệt thủy tổ thần niệm trong công kích bị thiệt lớn A. Dưới cái nhìn của ta, nỗ môn môn chủ thực lực mạnh hơn so với thiết mục thủy tổ, người sau có thể không làm được một trận chiến đánh giết bảy cái vũ trụ tối cường giả. Làm sao sẽ? Thiết Mộc thủy tổ có thể đã là đỉnh cao vũ trụ tối cường giả A, như còn ở phía trên hắn, cái kia chẳng phải là cũng siêu thoát rồi vũ trụ tối cường giả hàng ngũ. Không sai. Mọi người đều biết. Một khi siêu thoát vũ trụ tối cường giả hàng ngũ liền sẽ phải chịu nguyên thủy bản nguyên vũ trụ chân áp, chỉ có thể vẫn chờ ở chính mình tiểu vũ trụ bên trong, lại như là tử nguyệt thủy tổ còn có đông đế thủy tổ như thế, chân thân căn bản là không có cách du lịch biển vũ trụ. Nói như thế, này ngô môn môn chủ nên vẫn là vũ trụ tối cường giả, thực lực đại khái cùng thiết mộc thủy tổ tương đương. Chỉ là lần này tử nguyệt thủy tổ ra tay, sức mạnh không kịp trước đối phó thiết mộc thủy tổ mà thôi. Nhìn từ Nguyệt Thủy Tổ Thần Niệm Ngưng Tụ mà thành lưỡi dao sắc bị ánh sáng màu đen xoắn nát, các tộc thế lực cường giả lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thiết Mục Thủy Tổ ánh mắt khóa chặt ở Ngô Phương trên người, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, trong con người mang theo dị dạng, không biết đang suy tư điều gì. Dĩ nhiên đỡ lấy, cũng thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Từ Nguyệt Thánh Địa Vũ trụ phương hướng truyền đến Tử Nguyệt Thủy Tổ âm thanh, mặc dù là nguyên tổ tiểu tử kia, é sợ đều không kịp ngươi a. Nhân tộc ẩn giấu cũng thật là đủ sâu a. Đi kèm thanh âm rét lạnh hạ xuống, tử nguyệt thánh địa phía trên cái kia khổng lồ người đàn ông áo bào tím hai tay đong đưa, như là ở thi triển mỗi loại đáng sợ vô thượng thần thông. ầm ầm ầm. Mặc dù là cách vô số biển sao, như cũ có thể cái kia chấn động tâm hồn tiếng nổ vang rền Có điều mấy giây, tử nguyệt thủy tổ phía trên hình thành một cái chín loại màu sắc đan dệt mà thành khổng lồ quả cầu ánh sáng. Ngưng mắt nhìn lại, khổng lồ trong quang cầu lại có chín loại pháp tắc bản nguyên lưu động. Giao hỏa vào nhau mang theo cơn bão năng lượng theo thời gian trôi đi càng ngày càng khủng bố, làm người ta sợ hãi. Bản tọa từ trước đến giờ không chịu nổi rụt đầu rụt đuôi giao hỏa. Nhưng mà từ nguyện thủy tổ xúc thế mà thành cựu sắc quả cầu ánh sáng còn không đánh ra, nô Vương thanh âm đạm mạc liền ở trong biển vũ trụ đồng bình ra. Tuy theo ở vô số cường giả dưới ánh mắt, toàn thủy hà phía trên đột nhiên xuất hiện một cái chấn động tâm hồn bàn tay lớn màu đen. Cự trường mỗi một nơi, tựa hồ cũng có màu đen vòng sáng xoay quanh. Những này vòng sáng phẳng phất đáng sợ tinh không hố đen, trong đó mang theo hủy thiên diệt địa giống như hút kéo thôn phệ chi lực. Xoạn! Không giống nhau, không chờ chúng cường giả phản ứng lại, trong nháy mắt bàn tay lớn màu đen biến mất không còn tâm hơi. Làm lúc xuất hiện lần nữa, đã tới tử nguyệt thánh địa phía trên. Chuyện này! Vô số cường giả con người đột nhiên co rụt lại, nhìn trong chọc vào cái kêu bàn tay lớn màu đen. Về ảnh! Bàn tay lớn màu đen trực tiếp đập xuống. Hướng về Tử Nguyệt Thủy Tổ trên đỉnh đầu cựu sắc quả cầu ánh sáng đánh tới. Sau một khắc, một tiếng chấn động toàn bộ biển vũ trụ nổ vang âm thanh ở vô số cường giả bên thai quanh quần. Ở tại bọn hắn tận mắt nhìn dưới, cái kia do Tử Nguyệt Thủy Tổ ngưng tụ mà thành cựu sắc quả cầu ánh sáng ở bàn tay lớn màu đen trước mặt liền khác nào đã biến thành một khối đậu hũ giống như, hầu như va chạm một sát na, chính là tán loạn. Như bẻ cành khô giống như phá hủy cựu sắc quả cầu ánh sáng sau, bàn tay lớn màu đen tiếp tục ép xuống trực tiếp dò vào Tử Nguyệt Thánh Địa trong vũ trụ. A, thả ra ta. Tiếp theo, Tử Nguyệt Thánh Địa trong vũ trụ liền truyền ra một đạo kinh hoàng tiếng gào thét, tiếng gào bên trong bắn ra khí tức uy thế làm cho người kinh hãi. Chỉ tiếc những này uy thế còn không khuyết tán ra đến liền bị bàn tay lớn màu đen thôn vẹt một điểm không dư thừa. ầm ầm ầm. Bàn tay lớn màu đen rời đi Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, cùng thăm dò vào trước so với trong lòng bàn tay thêm ra một người mặc trường bào màu tím nam tử. Giờ khắc này. Mơ hồ có thể thấy được trường bào màu tím nam tử khuôn mặt vẻ mặt giữ tận và mẹo, hiện ra đến thống khổ dị thường. Cái kia, đó là tử nguyệt thủy tổ. Hắn bị ngô môn môn chủ giam cầm. Trời ơi, nếu không là tận mắt nhìn thấy, nói cái gì ta cũng không thể tin được a Cái này ngô môn môn chủ thực lực đã cao đến nước này. Liên tử nguyệt thủy tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, hắn khẳng định siêu thoát vũ trụ tối cường giả. Có hắn ở. Nhân tộc mới thật sự là về mặt ý nghĩa biển vũ trụ loại thứ nhất tộc A. Nhìn bàn tay lớn màu đen bên trong người đàn ông áo bào tím, các tộc cường giả đầu tiên là ngẩn người, ở nhận ra người đàn ông áo bào tím thân phận sau, từng cái từng cái miệng mở lớn, vẻ mặt lập tức cứng lại rồi. Sao? Làm sao sẽ? Hắn dĩ nhiên thật sự đang lâm cái kia tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Tại sao? Hắn tại sao không có chịu đến nguyên thủy bản nguyên vũ trụ áp chế? Thiết một thủy tổ, khuê một thủy tổ. Trấn thiên thủy tổ, địa phong thủy tổ các loại vũ trụ tối cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, từng người ánh mắt bên trong đầy giấy nồng đậm kinh ngạc cùng không rõ. Thủy tổ đại nhân bị nhốt, này, cái này không thể nào, cái kia Ngô môn môn chủ thiên phú cho dù tốt, cũng có điều tu luyện một cái luân hồi thời đại mà thôi, thực lực làm sao sẽ ở thủy tổ đại nhân bên trên? Từ nguyệt thánh địa vũ trụ các cường giả mắt thấy tình cảnh này sau, từng cái từng cái bá đổi sắc mặt, gần giống như người bình thường sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn lại giống bị từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ phía trên, cái kia đồng dạng cực kỳ khổng lồ thân ảnh mơ hồ rõ ràng run rẩy, có như vậy trong nháy mắt sóng khí tức có to lớn chập trùng. Hiển nhiên, Đông Đế Thủy Tổ cũng bị này đột nhiên cùng bất ngờ kết quả cho kinh đến, làm hắn không ứng phó kịp. Thời khắc này, toàn biển vũ trụ cường giả ánh mắt đều tập trung ở cái kia cầm lấy Tử Nguyệt Thủy Tổ bàn tay lớn màu đen lên, từng cái từng cái chố mắt hóa hút vào hơi lạnh mờ mịt thất thố dường như lôi vanh lôi điện lại như cái tượng đất người tiền bối hắn hắn đánh bại được xưng biển vũ trụ tối cường giả hai cái tồn tại một trong bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong cả đám tộc đứng đầu vũ trụ cũng tất cả đều sửng sốt đại não phảng phất mất đi năng lực suy tư đầu gô giống như địa đứng ở nơi đó bất động lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm trầm Ngô Phương bóng lưng một mặt sùng bái vẻ mặt xoát thoáng chốc bàn tay lớn màu đen từ từ nguyện thánh địa vũ trụ trên không biến mất Sau một khắc trở lại toàn thủy hà phía trên. Không, không được. Nhường ta trở lại. Gần như cùng lúc đó, Tử Nguyệt thủy tổ trong miệng phát sinh lo lắng gào hét âm thanh, trong thanh âm mang theo kinh hoàng cùng kinh sợ. Cũng là ở tại âm thanh hạ xuống thời khắc, toàn bộ biển vũ trụ đột nhiên vang lên một loại chói tai hoang long âm thanh, đầy dây mỗi một chòm sao, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Dưới một sát, biển vũ trụ bạo động, không tên hiện lên quỷ dị pháp tắc ánh sáng. Những này pháp tắc ánh sáng ngưng tụ tập cùng một chỗ, Bắt đầu hội tụ thành pháp tắc chi hà, từ bốn phương tám hướng lao nhanh hội tụ, hướng về toàn thủy hà trên không mà đi. Sát thực nói, là hướng về bàn tay lớn màu đen mà đi, càng chuẩn xác một điểm, mục tiêu nhắm thẳng vào cự trưởng lòng bàn tay tử nguyệt thủy tổ. Hòa pháp tắc, nước pháp tắc, đại địa pháp tắc, lôi đỉnh pháp tắc, pháp tắc không gian. Trời ơi. Vậy rốt cuộc là thứ độ gì nhi? Dĩ nhiên nhưng quát hết thể lực lượng pháp tắc. Có cường giả kinh ngạc nhìn pháp tắc chi hà, kinh tiêu thành tiếng. Trường 902, Nô Vương VS Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ. Chẳng lẽ vậy thì là Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ? Từ Nguyên Thủy tổ rời đi chính mình Vũ trụ, vì lẽ đó nó liền đi ra. Mặc dù không phải Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ, cũng tất nhiên cùng nó không thể tách rời quan hệ. Vô số cường giả nhìn Pháp Tắc Chi Hà đầu tiên là ngẩn người, Tiện đà rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hào hào hào. Pháp Tắc Chi Hà dâng trào, tầng tầng sóng biển đánh, hướng về bàn tay lớn màu đen tuôn tới. Thả ra ta, nhường ta trở lại. Nhìn càng ngày càng gần pháp tắc chi hà tử Nguyệt Thủy Tổ vẻ mặt càng hoảng sợ. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao triển khai vô thượng thần thông, cũng không cách nào tránh thoát bàn tay lớn màu đen ràng buộc. Cái kia nhìn như không có quá to lớn sóng năng lượng bàn tay lớn màu đen, lại như là một cái ủng có vô cùng vô tận thôn vệ chi lực hố đen, vững vàng ràng buộc hắn. Không, không được. Rốt cục, tử Nguyệt Thủy Tổ từ bỏ dãy ruột, trên mặt đầy giấy nồng đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cái kia nhìn về phía Ngô Vương trong ánh mắt cũng là tràn ngập sự thù hận. Đến lúc này, mặc dù hắn tránh thoát đi ra ngoài cũng không kịp, chỉ có thể mặc cho Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ trên ép. Nhưng mà, ngay ở hắn nản lòng thoái chí thời khắc chuẩn bị nên tiếp pháp Tắc Chi Hà trấn áp thời điểm, ràng buộc nó bản tay lớn màu đen đột nhiên kịch liệt phong to. Ngươi là nghĩ ở bản tọa trong tay cướp người sao? Đồng nhiên, Ngô Vương thanh âm bình tĩnh ở vô số cường giả bên tai vang lên, làm như ở quay về pháp Tắc Chi Hà nói tới cũng là ở tại âm thanh hạ xuống thời khắc này, bàn tay lớn màu đen ngoại vi xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn quả cầu ánh sáng màu đen, xoát xoát xoát. trong ngay mắt, những này quả cầu ánh sáng màu đen lấy cự trưởng làm trung tâm, bạo bắn ra ngoài, hào hào hào. lao nhanh pháp tắc chi hà mang theo từng cái từng cái khổng lồ pháp tắc tọa na đồ, mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy thế bọc từng cái từng cái quả cầu ánh sáng màu đen, làm như phải đem tinh chế. những này quả cầu ánh sáng màu đen như là đụng phải khiêu khích giống như Trước sau bắt đầu nở lớn, tiếp theo giống như hóa thân thành thôn vệ hố đen, điên cuồng nuốt ra bốn phía bao dung các loại sức mạnh bản nguyên pháp tắc chi hạ. Về hành, hai nguồn sức mạnh đang đan xen, mang theo từng trận liên miên tiếng nổ mạnh. Trời ơi, nộ môn môn chủ là ở phản kháng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ sức mạnh à? Các ngươi có thể còn nhớ nhân tộc đã từng người mạnh nhất kia nguyên tổ. Đương nhiên nhớ tới, hắn không phải là bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ chấn áp à? Này ngô Môn môn chủ cũng không phải là muốn muốn phản kháng Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ đem hắn thả ra đi. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ nhưng là còn ngự trị ở Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ bên trên. Dưới cái nhìn của ta, nếu là này Ngô Môn môn chủ thật sự chọc giận Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ, kết quả e sợ sẽ cùng Nguyên Tổ như thế bị trấn áp, vĩnh sinh không được xuất thế. Toàn Thủy Hà bốn phía, vô số cường giả nhìn phía trên pháp tắc chi hà cùng quả cầu ánh sáng màu đen đan dệt một màn, dồn dập lộ ra kinh ngạc thái độ. Ngay ở hai nguồn sức mạnh hiện ra tình thế căng thẳng tư thế thời điểm, Nô Phương phía sau xuất hiện một viên màu xám đen vân tay trái cây. Vân tay trái cây xoay tròn, đồng thời thả ra đến hàng mấy chục ngàn tia sáng màu đen, mỗi một cái tia sáng vừa vặn liên tiếp đến pháp tắc chi hà bên trong cái kia từng cái từng cái quả cầu ánh sáng màu đen lên. Nhất thời, những này quả cầu ánh sáng màu đen chất chứa thôn vệ chi lực tăng vọt, tăng lên trên đến một tầng thứ cao hơn. Cũng đúng vào lúc này, hai nguồn sức mạnh tình thế căng thẳng bị đánh vỡ. Hao hao hao. Lao nhanh pháp tác chi hà bên trong xuất hiện lượng lớn vòng xoáy, những này vòng xoáy đầu nguồn chính là những kia cái thôn vệ chi lực tăng vọt quả cầu ánh sáng màu đen. Không ra chốc lát, pháp tác chi hà phân hóa ra gần vạn cái, gần như cùng lúc đó bị những này màu đen vòng xoáy thôn vệ. Chuyện này, chuyện này, đến từ nguyên thủy bản nguyên vũ trụ công kích bị hóa giải. Trời ơi, nhân tộc cái này ngô môn môn chủ đúng là quá điên cùng đi. Vũ trụ tối cường giả bên trên cảnh giới đến cùng lại nên làm gì phân chia. Hắn hiện tại lại là cảnh giới cỡ nào. Nhìn phía trên biến mất Pháp Tắc Chi Hà, vô số cường giả lần thứ hai sừng sốt, khó có thể hoàn hồn. Từ khi cái này nhân tộc nô môn môn chủ đến sau, bọn họ chấn kinh rồi một lần lại một lần. Biến mất rồi. Mắt thấy tất cả những thứ này từ Nguyệt Thủy Tổ thở vào một hơi, cả người khí lực cũng giống như là lập tức bị tranh thủ. Ngươi hiện tại cảm thấy bản tọa làm việc còn cần nghe chỉ thị của ngươi sao. Nô vương hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn từ Nguyệt Thủy Tổ. Ở tại dứt tiếng thời điểm, bàn tay lớn màu đen nắm chặt, tiện đà hoành một tiếng nổ vang, tử nguyệt thủy tổ chân thân trực tiếp nổ tung. Cũng may thần hồn vẫn chưa cùng nhau hủy diệt, ngay lập tức một lần nữa đem thân thể gây dựng lại. Có điều ở trước đó nổ tung bên trong, rất nhiều thôn phệ chi lực xâm nhập thần hồn bên trong. Mơ hồ bên trong, hắn có một loại trực giác, chỉ cần cái kia ngô môn môn chủ một ý nghĩ, những này thôn phệ chi lực thì sẽ trong thời gian ngắn dập tắt thần hồn, do đó khiến cho chân chính biến mất ở này trong biển vũ trụ. Vì thế, nghe được Ngô Phương trêu tức, Tử Nguyệt Thủy Tổ không dám lại có thêm bất kỳ bất kính, cũng không có lưu lại, ngay lập tức trở lại Tử Nguyệt Thánh Địa trong vũ trụ, một câu nói đều không dám nói nữa. Đông Đế Thánh Địa vũ trụ phía trên, Đông Đế Thủy Tổ cũng trầm mặc, khổng lồ trong tròng mắt đầy dây đối với Ngô Phương kiên kỵ. Cho tới Thiết Mộc Thủy Tổ, Khuê Mộc Thủy Tổ, Trấn Thiên Thủy Tổ, Địa Phong Thủy Tổ những này vũ trụ tối cường giả, vậy thì càng là không dám nói lời nào, thậm chí ở Ngô Phương ánh mắt đảo qua thời điểm, từng cái từng cái nằm ở hoàng sợ bản năng cúi đầu các người đúng hay không đều rất hiếu kỳ bản tọa vì sao không bị này cái gọi là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ áp chế nô vương mang theo ý cười tiếng nói ở trong biển vũ trụ đồng bền nghe tiếng bao quát tử nguyên thủy tổ đông đế thủy tổ cùng với một đám vũ trụ tối cường giả ở bên trong hết thể nhân vật mạnh mẽ đều dựng thẳng lên lốt hai trên mặt mang theo hiếu kỳ nghi hoặc cùng chờ mong bởi vì bản tọa cũng không thuộc về phương này biển vũ trụ nô vương mở miệng Mà khi thực lực ngươi đạt đến nhất định độ cao thời điểm, đừng nói bị áp chế, ngươi có thể trực tiếp xóa bỏ cái gọi là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ. Cái gì? Hắn không thuộc về biển vũ trụ. Làm sao có khả năng? Vậy hắn đến từ nơi nào? Xóa bỏ bản nguyên vũ trụ. Này ai có thể làm được? Vậy cũng tương đương với biển vũ trụ chúa tể a. Nghe được nô phương, vô số cường giả mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Nô phương mấy câu nói, như là triệt để đánh nát bọn họ nhận thức quan. Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ chúa tể biển vũ trụ, này đã thành bọn họ thâm căn cố đế tư tưởng. Có thể bỗng nhiên sẽ có một ngày như thế, có người nói có thể xóa bỏ rơi Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ. Nếu là người bình thường nói lời này, bọn họ chắc chắn xỉ mũi coi thường, đem xem là một cái chuyện cười lớn tới nghe. Nhưng là, lập tức người nói lời này, nhưng là trước đây không lâu dễ dàng trấn áp Tử Nguyệt Thủy tổ cũng phá hủy Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ công kích thần bí vô thượng tồn tại. Các ngươi nhận thức vũ trụ tối cường giả, cũng có thể được gọi là chân thần, ở tại bên trên thì lại là giả không chân thần. Nói tới chỗ này, nô Vương trước sau liếc nhìn Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ, cười nói: "Hai người đối với này cảnh giới không xa lạ gì chứ?" Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ trầm mặc như trước, chỉ là gật gật đầu, đưa ra đáp lại. Hư không chân thần làm tiếp đột phá thì lại vì là vĩnh hằng chân thần. Nô Vương tiếp tục nói, âm thanh vang vọng toàn bộ biển vũ trụ. Chương 903: Tấn thế giới cùng giới thú hư không chân thần bên trên vì là vĩnh hằng chân thần, chẳng lẽ nói này vĩnh hằng chân thần chính là phần cuối sao? thiết mục thủy tổ không khỏi lên tiếng, cực kỳ cung kính nhìn lô vương. lô vương liếc nhìn thiết mục thủy tổ, lắc lắc đầu, dùng tu luyện của các ngươi hệ thống đến cân nhắc, vĩnh hằng chân thần làm tiếp đột phá liền có thể coi là hỗn độn chúa tể, chúa tể bên trên thì lại vì là thần vương, cái kia thần vương bên trên đây, còn nữa không? thiết mục thủy tổ thở một hơi thật dài, theo bản năng hỏi tới, đương nhiên còn có. Nô Phương hờ hứng nói rằng, vậy ngài hiện tại là cảnh giới cỡ nào? Vĩnh Hằng chân thần sao? Ngay ở thiết mục thủy tổ vấn đề này hỏi ra thời điểm, vốn là đưa mắt tìm đến phía Nô Phương vô số vũ trụ cường giả càng thêm tập trung tinh thần, từng cái từng cái nín thở ngưng thần trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Nhưng mà, đối với vấn đề này, Nô Phương chỉ là cười cận, vẫn chưa đưa ra trả lời. Ở chỉ có thôn phệ trái cây năng lực tình huống, sức chiến đấu của hắn tương đương với ba tầng tiên vương cũng chính là này thôn vệ tinh không vị diện vũ trụ tối cùng giả, cái gọi là chân thân mà Tử Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ hai cái này đỉnh cao hư không chân thần thực lực đại khái tương đương với 6 tầng tiên vương. Ngay sau đó, hắn vẫn còn tín ngưỡng lực lượng ra chỉ trạng thái, sức chiến đấu tương đương với 9 tầng tiên vương, có thể ung dung đánh bại Tử Nguyệt thủy tổ cùng Đông Đế thủy tổ. Vì thế, hắn tính toán vĩnh hằng chân thần đối ứng cảnh giới vì là 7 đến 9 tầng tiên vương. Tiên bối, này có cơ duyên ngài chuẩn bị phân chia như thế nào? đồng nhiên có một vị vũ trụ tối cường giả thăm dò tính mở miệng theo âm thanh này vang lên vô số cường giả sự chú ý một lần nữa tập trung ở trước người loại này hình người quái vật khổng lồ lên đồng thời lặng lặng chờ đợi Ngô Phương lên tiếng trước đây này Cọp Cơ duyên quyền lên tiếng về hai đại thánh địa vũ trụ có thể tự Ngô Phương triển lộ thực lực sau tự nhiên liền rơi vào nhân tộc một phương ông long long có thể còn không chờ Ngô Phương mở miệng Phương này tinh bầu trời vang lên một tiếng nổ vang tiếp theo Loại người hình quái vật khổng lồ phía trên xuất hiện ba đạo áo bào trắng bóng người, bọn họ sóng vai đứng, từng người áo bào trắng lên đều mơ hồ tỏa ra thải quang, đồng thời một luồng không cách nào chống lại uy thế, phân biệt từ ba vị này tổ thần trên người lang ra, tràn ngập hướng bốn phía. Ở ba đạo áo bào trắng bóng người phía sau, mơ hồ có thể thấy được từng tòa từng tòa cung điện trôi nổi, theo sát có lượng lớn cường giả xuất hiện. Thật mạnh như thế. Bọn họ là người nào? Luôn áp lực này thậm chí đã vượt qua vũ trụ tối cường giả chẳng lẽ nói bọn họ cũng là hư không chân thần à? Không, bọn họ là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí đại ngôn giả. Bọn họ huy thế cũng là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ giao cho bọn họ huy thế. Cái gì? Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại ngôn giả. ở có vũ trụ tối cường giả nói ra này ba đạo áo bào trắng bóng người lai lịch thân phận sau vô số cường giả nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, mà hôn độn thành chủ các loại cả đám tộc cường giả, nhưng là thập phần không quen nhìn này ba bóng người. Bởi vì nguyên tổ chính là bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ chấn áp. Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia ngô môn môn chủ hóa giải nguyên thủy bản nguyên vũ trụ công kích? Hay là vì loại người này hình quái vật khổng lồ mà đến? Không cần nhiều đoán, rất nhanh liền biết rồi. Giữa sân hết thẻ cường giả ánh mắt phóng ở ba đạo áo bào trắng bóng người trên người, hơi nhíu lên lông mày. Tam đại luân hồi thời đại, hai đại thánh địa, không nghĩ tới thế lực khắp nơi đều đến. Tam đại bản nguyên vũ trụ đại ngôn giả bên trong một vị, ánh mắt đảo qua chúng cường giả chậm rãi nói, lần này chúng ta ba vị tiến vào biển vũ trụ, chính là phụ nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí lệnh, chuyên môn vì là này quái vật khổng lồ mà tới. Nói, hắn rõ ra tay chỉ về hướng phía dưới khổng lồ loại sinh vật hình người. Quả nhiên, liên nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đều cho đã kinh động. Nó đến cùng là lai lịch ra sao? Nghe được áo bảo trắng bóng người, vô số cường giả kinh kêu thành tiếng. Các người có thể đem coi như một loại nhỏ vũ trụ, ký danh liền vì là tân thế giới." Một cái đại ngôn giả mở miệng nói rằng, "Loại nhỏ vũ trụ, tân thế giới. Nay đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Bên trong lại có chút cái gì?" Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, từng người ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. "Tân thế giới, thần bí khó lường. Trong đó không chỉ có sống sót sinh linh, càng có đi về siêu thoát vũ trụ tối cường giả tầng thứ càng cao hơn cảnh giới phương pháp tu luyện." Một đại ngôn giả bình tĩnh mở miệng. "Giảo, hết thảy cường giả vỡ tổ, đặc biệt là Thiết mục thủy tổ, Khuê mục thủy tổ, Trấn Thiên thủy tổ, Địa Phong thủy tổ các loại những này vũ trụ tối cường giả kích động nhất. Siêu thoát vũ trụ tối cường giả phương pháp tu luyện, này không phải bọn họ khát vọng nhất à?" Từ Nguyệt Thánh địa vũ trụ phía trên Tử Nguyệt thủy tổ, Đông Đế Thánh địa vũ trụ phía trên Đông Đế thủy tổ cũng lộ vẻ xúc động, sóng khí tức xuất hiện chập trùng, bọn họ đồng dạng khát vọng đột phá. Đặc biệt là ở từng trải qua ngô phương thực lực sau, bọn họ càng muốn bước vào cái kia vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Này tấn thế giới đến từ đâu? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Có vũ trụ tối cường giả lên tiếng hỏi giò. Lúc này, hết thẻ cường giả ánh mắt một lần nữa trở lại ba cái đại ngôn giả trên người, hiển nhiên bọn họ có đồng dạng nghi hoặc. Nó là do nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí tự mình dẫn dắt, từ biển vũ trụ không biết xa xôi nơi sâu xa dẫn đến nơi này. Một cái phát ngôn viên nói rằng. cái gì? Chưa bao giờ biết biển vũ trụ nơi sâu xa dẫn tới này. Nghe tiếng, vô số cường giả nhất thời tất cả sốn sao. Liên ngay cả Tử Nguyệt Thủy tổ cùng Đông Đế Thủy tổ cũng đều một mặt vẻ khiếp sợ, nay quái vật khổng lồ từ biển vũ trụ không biết nơi sâu xa bay tới, dĩ nhiên là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chí dẫn dắt. Nếu không là lời này, là từ này nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại ngôn giả trong miệng nói ra, bọn họ tuyệt không có không có dễ dàng tin tưởng bực này lời giải thích. Dù cho là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ như cũ tuần hoàn quy tắc vận chuyển làm kiếp nạn dáng lâm tự nhiên vì là hết thể sinh mệnh tìm kiếm một con đường sống một cái đại ngôn giả tiếp tục nói mà này tân thế giới liền là chúng ta biển vũ trụ mỗi cái thế lực lớn hết thể sinh linh sinh cơ kiếp nạn dáng lâm có ý gì này một chữ mắt trong nháy mắt xúc động thế lực khắp nơi cường giả thần kinh ba cái luân hồi thời đại hai đại thánh địa vũ trụ hết thể cường giả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm ba cái áo bào trắng bóng người trong lời nói mang theo chất vấn Nguyên thủy vũ trụ thai ngén vạn vật, thai ngén tất cả sinh linh. Này mênh mông thế giới, hết thảy đều có chính phản hai mặt. Có thai dục vạn vật nguyên thủy vũ trụ, cũng liền có hủy diệt vạn vật tồn tại. Ba cái áo bào trắng bóng người ánh mắt đảo qua thế lực khắp nơi cường giả, này một tồn tại, tên là giới thú. Giới thú? Thai nghén vạn vật, thai ngén tất cả sinh linh nguyên thủy vũ trụ, còn có hủy diệt tất cả giới thú. Thật hay giả? Vì sao ta chưa từng nghe qua sự tồn tại của nó? Thoáng chốc, Hết thẻ cường giả đều bị tin tức này để ép, từng cái từng cái thất thần, trong ánh mắt mang theo ngờ vực. Nếu nói là khi nghe đến giới thú một từ thời điểm, tâm tình chập trần to lớn nhất không gì bằng tử nguyệt thánh địa vũ trụ tử nguyệt thủy tổ cùng với đông đế thánh địa vũ trụ đông đế thủy tổ. Giờ khắc này, vẻ mặt bọn họ rõ ràng nhiều có chút kinh hoàng cùng căng thẳng, lại như là sắp sửa đối mặt một hồi làm bọn họ đều cảm thấy đáng sợ hạo kiếp giống như. Chương 904, Nô Phương ra tay, giải cứu nguyên tổ. giới thú chính là toàn bộ biển vũ trụ dựng dục ra có thể nói nhất sinh vật đáng sợ. Nó cùng nguyên thủy vũ trụ là đối lập tồn tại, mỗi khi trải qua qua cực kỳ lâu đời thời đại mới sẽ dựng dục ra một đầu giới thú, làm giới thú xuất thế chính là một hồi đại kiếp nạ. Áo bào trắng đại ngôn giả thăm thẳm nói rằng, vì sao vô tận kỷ nguyên tới nay, toàn bộ biển vũ trụ mới vẹn vẹn hai cái thánh địa vũ trụ? Bởi vì trước thánh địa vũ trụ đều bị giới thú cho hủy diệt. Khi chúng nó khi xuất hiện trên đời, đem hủy diệt tất cả vũ trụ mặc kệ là thánh địa vũ trụ, loại nhỏ vũ trụ, thậm chí nguyên thủy vũ trụ, cái gì? liền ngay cả nguyên thủy vũ trụ cũng lẽ nào một kiếp sao? vô số cường giả vẻ mặt đột nhiên biến, hết thảy vũ trụ hủy diệt, trong đó sinh linh tự nhiên cũng sẽ tuyệt diệt. chỉ là không giống với thánh địa vũ trụ, loại nhỏ vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ hủy diệt sau sẽ hóa là bản nguyên, trải qua năm tháng, còn có thể lần thứ hai diễn biến hóa thành nguyên thủy vũ trụ, dựng dục ra mới sinh linh. áo bào trắng đại ngôn giả tiếp tục mở miệng có thể khi đó chúng ta đã không ở mới nguyên thủy vũ trụ cùng chúng ta có quan hệ gì có nguyên thủy vũ trụ cường giả mở miệng vì thế có thể nói giới thú xuất hiện để cho các ngươi cùng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đứng trên một sợi dây nguyên thủy bản nguyên vũ trụ diệt vong các ngươi cũng sẽ tuyệt diệt vì lẽ đó nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cần các ngươi cùng giết chết giới thú áo bào trắng phát ngôn viên âm thanh ở vũ trụ mênh mông bên trong vang lên giới thú khi nào đến thiết thủy tổ cao mày không nhịn được mở miệng nói Điểm này nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân vẫn chưa cụ thể nói rõ, có thể ba ngày, có thể ba năm, có thể đã ở trên đường. Mà này tấn thế giới, có thể khiến thực lực của các ngươi tăng lên, nắm giữ trí cường bảo vật, do đó đi hủy diệt giới thú. Nói tới chỗ này, một cái áo bảo trắng bóng người nhìn về phía ngô phương, cho tới ngươi lúc trước đối với nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân bất kính, nó đã khoan dung ngươi. Còn nhường chúng ta truyền lời, nếu là ngươi vì nó giải quyết đi hết thể giới thú nó đem đưa ngươi đi tới biển vũ trụ nơi sâu xa khởi nguyên đại lục nơi nào có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn biển vũ trụ nơi sâu xa khởi nguyên đại lục đó là nơi nào chẳng lẽ thì có trong miệng hắn hỗn độn chúa tể còn có thần vương sao nói cách khác nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đây là muốn cùng loài người ngô môn môn chủ đạt thành hợp tác rồi sao thế lực khắp nơi cường giả nghị luận sôi nổi nó có gì tư cách đến khoan dung bản tọa Ngô Phương Trêu tức nhìn ba cái áo bào trắng bóng người một mặt cân nhắc vẻ lớn mật càng dám miệt thị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân nghe được ngô phương ba cái áo bảo trắng thân ảnh nhất thời cho mày hừ lạnh một tiếng sau khi đồng thời phóng thích vô thượng uy thế hướng về ngô phương chấn áp mà tới đừng nói là các ngươi coi như là các ngươi trong miệng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tự thân tới bản tọa cũng không đem nó để ở trong mắt đối mặt ba cố mang theo bản nguyên vũ trụ khủng bố ngô phương sắc mặt dần dần trở nên lạnh theo ánh mắt ngưng lại ầm một tiếng nổ vang cái kia ba cô đáng sợ uy thế sụp đổ. Tiếp theo, ba người kia thân mặc áo bào trắng bản nguyên vũ trụ đại ngôn giả lại như là đột nhiên chịu đến khó có thể chống lại trọng thương, trực tiếp bay ngược ra ngoài. mắt thấy thân thể của bọn họ liền muốn nổ tung thời điểm, một đoàn màu sắc rực rỡ mịt mờ đem bọn họ bọc trong đó, thành công vì bọn họ hóa giải cái kia cỗ trong con người bên trong năng lượng kinh khủng. nhưng dù cho như thế, ba cái đại ngôn giả khí tức cũng biến thành cực kỳ suy yếu lên. đợi đến bọn họ ổn định thân hình sau. Ngay lập tức hướng về cái kia màu sắc rực rỡ mịt mở sâu sắc bái một cái biểu hiện cực kỳ cung kính gặp bản nguyên vũ trụ đại nhân cái gì Vậy thì là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ à mắt thấy tình cảnh này thế lực khắp nơi cơn giả ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt tập trung ở màu sắc rực rỡ mịt mở lên lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu hiện lấy thực lực của bọn họ có thể cảm nhận được màu sắc rực rỡ mịt mở bên trong lần chứa kim mục nước hỏa đất gióấm sét thời gian Không gian các loại pháp tắc uy năng mà thời khắc tỏa ra vô tận uy thế, luồng áp lực này vượt xa vũ trụ tối cường giả, tương tự cũng ở tử nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ hai cái này hư không chân thần bên trên. Ông long long, đung nhiên màu sắc rực rỡ mịt mờ lay động, phát sinh quỷ dị tiếng, có từng sợi màu tia thẩm thấu tiến vào ba cái đại ngôn giả trong cơ thể. Rất nhanh, ba cái đại ngôn giả như là nhận được chỉ thị gì, lập tức nhìn về phía Ngô Phương, bản nguyên vũ trụ đại nhân nhường chúng ta chuyển lời. Nó vô ý đối địch với ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể thế nó giải quyết giới thú, còn báo lại, ngươi nếu có điều cầu, nó sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Các ngươi nhân tộc cự phủ người sáng lập chết, thì có cùng giới thú có quan hệ. Cảm thụ qua ngô phương đáng sợ, ba cái đại ngôn giả lần thứ hai đối mặt ngô phương thời điểm, rõ ràng trở nên khách khí lên, trong ánh mắt đầy dây nồng đậm kiên kỵ. Cự phủ tiền bối chết là giới thú tạo thành. Nghe được đại ngôn giả. Bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong một đám cường giả lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nô Phương Tâm Tình không có một chút nào chập chờn, bình tĩnh nhìn cái kia màu tím mịt mờ, cho tới giới thú vấn đề này, nếu là hắn uy hiếp đến nhân tộc, bản tọa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá dưới mắt, bản tọa xác thực muốn ngươi làm một chuyện, thả ra ngươi trấn áp tên tiểu tử kia. Ông long ngóng. Màu sắc rực rỡ mịt mờ như là rõ ràng ngộ Phương ý tứ, lần thứ hai mang theo một trận quỷ dị tiếng. Có điều lần này Ở nó phía trước xuất hiện một mảnh vạn bèo lô sâu không gian, trùng động bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên. Bóng người dần dần rõ ràng, đó là một ông lão áo xám, hán chạm, đứng, chỗ phảng phất thời không đều chịu ảnh hưởng, tất cả trở nên an lành yên tĩnh. Thấy do ông lão giang dấp, hỗn độn thành chủ thân thể đều run dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Sư tôn hỗn độn thành chủ trực tiếp liền lên trước một bước, thuấn di đến ông lão áo xám trước người, trực tiếp liền quỳ xuống, nước mắt càng là chạy xuống Bao lâu? Chờ bao lâu? Nguyên tổ đối với hắn mà nói, lại là sư tôn lại là phụ thân, chính là bởi vì muốn thủ hộ nguyên tổ khai sáng ra cục diện, hắn hỗn độn thành chủ cẩn trọng, không dám chút nào thả lỏng, nghiêm túc quản lý toàn thể nhân loại bộ tộc. Cái kia, đó là nguyên tổ đại nhân. Lao nhân ra người được thả ra. Quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Những người khác tộc cường giả cũng nhận ra áo bào cho thân phận của ông lão, rồn rập quỳ xuống, cực kỳ cung kính. Nếu nói là cự phủ người sáng lập là nhân loại hưng thịnh người thủ hộ, cái kia nguyên tổ chính là nhân tộc quật khởi người khai sáng, còn Ngô Phương nhưng là nhân tộc huy hoàng đặt vững người. Đứng lên đi, đừng như đứa bé. Nguyên tổ đầu tiên là xương sở, tiện đà cười nâng dậy hỗn độn. Ừm, hỗn độn tầng tầng đáp một tiếng, kế đứng lên. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nguyên tổ nhìn về phía Ngô Phương, ôm quyền trong ánh mắt mang theo cảm kích. Vạn bối tuy bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ trấn áp nhưng ở lại nhân tộc cương vực giả lập vũ trụ xem như là ta bộ phận hình thái ý thức. Vì thế, ngài là nhân tộc làm tất cả, vãn bối cũng biết. Đối mặt ngô phương thời điểm, nguyên tổ cung kính dị thường, hắn đã chỉ nửa bước bước vào hư không chân thần cảnh, cũng nguyên nhân chính là này mới hiểu được đột phá gian nan. Hắn có thể sẽ không cho là này ngô môn môn chủ là bọn họ cái này luân hồi thời đại nhân vật, e sợ còn sinh ra vào hai đại thánh địa vũ trụ trước. chương 905, vũ trụ cường giả đại quân VS giới thú. Ông long ngo. Toàn thủy hà phía trên, cái kia đại diện cho Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ màu sắc rực rỡ mịt mờ rung động, lần thứ hai phát sinh quỷ dị tiếng. Ba cái thân mặc áo bào trắng đại ngôn giả bị màu sắc rực rỡ ánh sáng bao bọc, như là như muốn nghe Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ tiếng nói, biểu hiện cực kỳ cung kính. Bản Nguyên Vũ Trụ đại nhân ý tứ là, để cho ổn thỏa, các ngươi tốt nhất không cần chờ đến giới thú đến thời điểm làm tiếp phản kháng, mà là muốn chủ động xuất kích, đưa chúng nó bóp chết từ trong trứng nước. Rất nhanh, có đại ngôn giả mở miệng chủ động xuất kích thiết mục thủy tổ nhiễu nhiễu mày lại giới thú trong lúc đó sẽ lẫn nhau tự giết lẫn nhau lẫn nhau nuốt ăn tuy nói số lượng sẽ không ngừng giảm thiểu nhưng ở nuốt ăn những giới khác thú sau thực lực của bọn họ cũng sẽ cùng càng ngày càng mạnh mẽ nếu là hết thể giới thú tất cả đều chết đi chỉ còn dư lại một đầu giới thú vậy này đầu giới thú liền chân chính đại biểu hủy diệt cái kia đại ngôn giả tiếp tục mở miệng nói rằng cái kia tầm thường giới thú thực lực thì lại làm sao thiết mục thủy tổ truy hỏi Mới vừa sinh ra không lâu giới thu thông thường thực lực ở vũ trụ tôn giả, theo không ngừng thôn phệ do đó đạt đến đứng đầu vũ trụ, vũ trụ tối cường giả thậm chí còn càng mạnh hơn mức độ. Áo bào trắng đại ngôn giả ánh mắt đảo qua các tộc cường giả, nói cách khác, đứng đầu vũ trụ trở xuống tu sĩ, đang đối mặt bất kỳ một đầu giới thu thời điểm cũng có thể nói là chịu chết. Sinh ra chính là vũ trụ tôn giả. Như thế khủng bộ à? Nghe tiếng, giữa sân cường giả tất cả xôn xao. Bây giờ giới thu xuất thế càng sớm đối với trả cho chúng nó càng có lợi. Một khi nhường những kia giới thu nhóm chém giết lẫn nhau nuốt ăn chỉ còn dư lại một đầu thời điểm. Đến lúc đó thánh địa vũ trụ loại nhỏ vũ trụ thậm chí nguyên thủy vũ trụ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đại ngôn giả truyền lời nói. Các tộc cường giả nhìn nhau một chút cuối cùng một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Vậy này giới thu đến tột cùng ở đâu? Áo bào trắng đại ngôn giả dò ra ngón tay một phương hướng khuynh phong giới khu vực hạch tâm hôn ám chi địa. Cái gì? Vậy cũng là biển vũ trụ tam đại tuyệt địa A. Vẫn là nguy hiểm nhất hôn ám chi địa. Đừng nói khu vực hạch tầm, liền ngay cả ngoại vi đều là nguy cơ tứ phía A. Người kia tộc cựu phủ người sáng lập không phải vừa mới chết ở hôn ám chi địa sao. Hắn nhưng là đỉnh cao vũ trụ tối cường giả A. Liền hắn đều chết ở bên trong, chúng ta đi chẳng phải là chết càng thêm triệt để? Chẳng trách hôn ám chi địa, một khi rơi vào đều không thể đi ra, nguyên lai like đó là giới thú nhóm xào huyệt nghe được áo bào trắng đại ngôn giả miệng nói ra vị trí, các tộc thế lực cường giả vẻ mặt bỗng nhiên bật ra kinh ngạc kinh ngạc tự trên mặt hiện lên. mỗi giết chết một đầu giới thú, thì sẽ ủng có một con giới thu dấu ấn. giới thu dấu ấn lại có thể căn cứ giết chết chết giới thu thực lực không giống, chia làm không giống tầng cấp. là nguy cơ lần này giải trừ, ta sẽ căn cứ các ngươi giết chết giới thú tình huống, tặng cho các ngươi không giống kỳ ngộ. đứng đầu vũ trụ có thể nhờ vào đó bước vào chân thần, chân thần có thể nhờ vào đó trở thành hư không chân thần thư không chân thần thì lại có thể trở thành vĩnh hằng chân thần. Lúc này, đại diện cho Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ màu sắc rực rỡ mịt mờ rung động, hai cột màu sắc rực rỡ ánh sáng trực tiếp bao phủ Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ trụ cùng với Đông Đế Thánh Địa Vũ trụ, hai người các ngươi có thể đi ra, ta xem như là cùng các ngươi đứng trên một sợi dây, giới thú là chúng ta cùng chung kẻ địch. Đúng vào lúc này, một luồng tin tức lưu tràn vào vô số cường giả đầu góc, trong đó Bao Quát Tử Nguyệt Thủy tổ cùng Đông Đế Thủy tổ. Chỉ cần giết quá nhiều liên có thể giúp chúng ta đột phá à trong óc thêm ra nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tin tức lưu thiết mục thủy tổ chấn thiên thủy tổ các loại một đám vũ trụ tối cường giả tất cả đều động lòng không chỉ là bọn họ giữa sân hết thể cường giả bao quát tử nguyệt thủy tổ đông đế thủy tổ đều động lòng đến bọn họ tầng thứ này theo đuổi đơn giản chính là cảnh giới càng cao hơn sở dĩ bọn họ còn có thể do bí tam đại tuyệt địa chính là vì có thể tìm được cơ duyên làm tiếp đột phá chỉ là tìm được cơ duyên độ khả thi nhỏ bé không đáng kể nhưng dù vậy, như cũ có vô số cường giả không sợ sinh tử đi thử nghiệm, mà lập tức này nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nói cho bọn họ biết, chỉ cần đánh giết giới thú quá nhiều, đối phương liền có thể trợ bọn họ đột phá bình cảnh, bọn họ có thể nào không động lòng? lại là một đám nói ra hỏa a. cùng lúc đó, trong đám người một cái không đáng chú ý bên trong góc, một người mặc trường bào màu xanh nam tử tham thẳm thở dài, chính là ở trong biển vũ trụ đều tiếng tăm lừng lấy cường giả bí ẩn tọa sơn khách, đón lấy liền giao cho các ngươi. Cho tới này tân thế giới, thì lại là các ngươi chiến bại sau khi cuối cùng quy tụ. Đương nhiên, có thể chỉ có thể chứa đựng dưới biển vũ trụ sinh linh một phần vạn, thậm chí còn không tới. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tin tức xuất hiện lần nữa ở vô số cường giả trong ngóc, tiếp theo, màu sắc rực rỡ mịt mờ biến mất không còn tăm hơi, ba cái áo bào trắng đại ngôn giả cùng sau người cung điện cũng dần dần biến mất. Ở nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng với đại ngôn giả sau khi rời đi, giữa sân lập tức rơi vào yên tĩnh bên trong. Một lúc lâu Nếu chư vị đều tụ tập ở cùng nhau, nếu không chúng ta hiện tại liền cùng giết hướng về Khuynh Phong giới làm sao? Thiết mục thủy tổ mở rộng tầm mắt ngô phương, nhìn thấy đối phương không có một chút nào muốn tỏ thái độ ý tứ, mở miệng nói rằng: "Có thể được." Cái khác thủy tổ gật gật đầu, Khuynh Phong giới dù sao cũng là Tam Đại Tuyệt Địa một trong, cùng đi tới lẫn nhau trong lúc đó có thể chiều ứng lẫn nhau. Các tộc đứng đầu vũ trụ nhìn nhau một chút, trước sau tỏ thái độ đồng ý. Ầm ầm. Mà đang lúc này, Tử Nguyệt Thánh địa vũ trụ Đông đế thánh địa vũ trụ phía trên phân biệt có một đạo cầu vồng sẽ qua, đi xa phương hướng chính là khuynh phong giới. Từ Nguyệt Thủy Tổ, đông đế Thủy Tổ đã đi tới. Đi. Chúng ta đổi tới. Đối mặt giới thú, chúng ta xem như là cùng bọn họ ở cùng một chiến tuyến lên. Theo sát bọn họ, nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Nhận ra cái kia hai đạo cầu vồng, một đám cảnh giới ở đứng đầu vũ trụ cùng với trở lên cường giả cũng nhanh chóng đi xa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bộ tộc cường giả vẫn chưa lập tức lên đường mà là ánh mắt phóng ở ngô phương trên người, làm như đang quan sát người sau hướng đi. Sư tôn, cự phủ người sáng lập chính là chết ở giới thú trong tay. Chúng ta hiện tại muốn đi tới sao? Hôn độn thành chủ nhìn về phía nguyên tổ mở miệng nói. Nguyên tổ không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía ngô phương, như là đang đợi đối phương trả lời. Có bản tọa ở, không cần có lo lắng. Ngô phương liếc nhìn nguyên tổ nhàn nhạt gật đầu, thập phần bình tĩnh. Nghe được ngô phương, nguyên tổ. Côn Độn Thành chủ cùng với cái khác đứng đầu vũ trụ cũng hướng về Khuynh Phong Giới bay đi. 4. Biển vũ trụ, Tam đại tuyệt địa một trong, Khuynh Phong Giới. Khu vực Hạch Tâm, hôn Ám Chi Địa. Ào ào rào. Phương này tối tăm thế giới bên trong, dâng trào từng đạo từng đạo sương mù màu đen, càng là hướng về nơi sâu xa đi, cái kia sương mù màu đen tỏa ra khí tức càng thêm đáng sợ mãnh liệt. Mơ tối, thỉnh thoảng sáng lên từng đạo từng đạo ô quang, thời khắc đều có thể nghe được nổ vang chiến đấu âm thanh cùng với làm người ta sợ hãi quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Phóng tầm mắt nhìn lại, mỗi một khối khu vực đều có lít nha lít nhít xấu xí quái vật đang chém giết lẫn nhau. Những này xấu xí quái vật cực kỳ khổng lồ, toàn thân tỏa ra đen tối ánh sáng. Chúng nó có hai cái giữ tận đầu, mỗi cái đầu lên đều có độc nhãn, một mũi, đầy miệng bà, hai con lợi chảo, có vẻ cực kỳ dữ tợn, mỗi cái đều tỏa ra ngập trời khí tức tà ác. Chương 906, Hôn ám chi địa. Ác chiến. Vậy thì là hôn ám chi địa à? Khuynh phong giới khu vực Hạch Tâm, ở Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ dừng thân hình sau, vô số cường giả cũng đình chỉ phi hành. Nay khuynh phong giới không hổ là biển vũ trụ tam đại tuyệt địa một trong, đang bay đến này khu vực Hạch Tâm quá trình bên trong, bọn họ tao ngộ mấy lần đáng sợ Hắc cám Cơn Bão năng lượng. Chỉ cần là năng lượng yếu nhất một cái, đều không phải bình thường đứng đầu vũ trụ có khả năng chịu đựng. Cũng may, bọn họ là đi theo Tử Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ phía sau. Những tiêu cơn báo năng lượng đều bị này hai đại hư không chân thần dơ tay dập tắt. Mà giờ khắc này, ở tại bọn hắn phía trước, đó là không thể nhìn thấy phần cuối tối tăm thế giới. Mơ hồ bên trong, có thể thấy được này tối tăm thế giới bên trong trôi nổi đếm không xuể ngọn núi. Những này ngọn núi to lớn nhất đặc điểm chính là chọc lốc, không có bất kỳ sinh cơ, bộc lộ ra một luồng sâu thảm âm vũ khí tức. Xì xì xì. Đương nhiên, này tối tăm thế giới mỗi cái ngọn núi bên trong đều bắn ra dày đặc trùng sáng màu đỏ đến hàng mấy chục ngàn. Về sau, một đám tối om sấu xí si quái vật từ ngọn núi bên trong đi ra, hướng về biển vũ trụ đại quân chậm rãi tới gần. Cái gọi là bắn ra chùm sáng màu đỏ, có điều là chúng nó ánh mắt mà thôi. Đây chính là giới thu ạ. Quả nhiên, chúng nó trước đây là đang chém giết lẫn nhau. Bất quá chúng ta sau khi đến, chúng nó liền đem mục tiêu chỉ về chúng ta. Nhìn chậm rãi tới gần một mảnh đen kịt, vô số cường giả cao mày, tự thân khí tức cũng bắt đầu kéo lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xèo xèo xèo, tối hôm om giới thú đại quân, tốc độ di động bắt đầu tăng nhanh, bắt đầu phát sinh quỷ dị âm thanh trong miệng bắt đầu phụt lên ra làm người ta sợ hãi hát viêm. Vô hình, Tử Nguyệt Thủy tổ động thủ trước trực tiếp một trường vô ra nhất thời đi kèm một tiếng nổ vang trước hết đến một nhóm giới thú trực tiếp nổ tung. Cũng đúng vào lúc này mấy đạo màu đỏ hào quang đỏ ngầu lượn lờ ở Tử Nguyệt Thủy tổ thân thể bốn phía hồng mang số lượng vừa vặn đối ứng chết đi giới thú số lượng. Vậy thì là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nói tới giới thu dấu ấn à. Nhìn màu đỏ hào quang đỏ ngầu, có vũ trụ tối cường giả kinh ngạc thốt lên. Giết. Đại khái phán đoán ra những này ngoại vì giới thu thực lực sau, thế lực khắp nơi cường giả dồn dập hết lớn, hóa thành cầu vồng vọt vào tối om om giới thú trong đại quân. Rất nhanh, thế lực khắp nơi cường giả đều triển khai kịch liệt chém giết. Sư phụ, ngươi xem bên kia. Lúc này, La Phong phát hiện tọa sơn khách. Kéo kéo Nô Phương góc áo đồng thời chỉ vào tọa sơn khách phương hướng. Nô Phương sờ sờ La Phong đầu, về sau nhìn về phía tọa sơn khách, hờ hững cười, xem như là hỏi thăm một chút. Sư phụ, ngài cùng người kia đúng hay không trước đây liền nhận thức. La Phong làm như nhận ra được tọa sơn khách cùng Nô Phương trong ánh mắt dị dạng, thăm dò tính mở miệng. Nô Phương lắc lắc đầu, cười nói, sư phụ cùng hắn cũng không quen biết, chỉ là trên người hắn ẩn giấu quá nhiều bí mật, sư phụ không nhịn được nhìn lâu hai mắt ra. Người người người người. Những này ngoại vi giới thú, 9 phần 10 thực lực tương đương với đứng đầu vũ trụ. Vì thế, chúng nó ở có tử nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ tọa chấn biển vũ trụ trước mặt đại quân, liền dường như run dế. 4. Hôn ám chi địa nơi sâu xa, một tòa khô trong núi. Một đầu mang theo kim quan khổng lồ giới mòn thu bên trong phát sinh một tiếng đầy dây tức giận rồi lại không cam lòng tiếng gào thét. Chỉ thấy nó cái kia đen thui trên da có dòng máu màu đen chảy ra, một chút nhìn lại, đủ có mấy chục cái vết thương. Đi kèm tiếng gào thét hạ xuống, nó há mồm ra, đầu lưỡi trong nháy mắt rối ra, liền phảng phất một to lớn lưu quang, đảo qua toàn thân nó, cấp tốc liếm láp mỗi một nơi vết thương, vết thương chảy ra dòng máu tất cả đều bị hút khô, vết thương cũng cấp tốc khôi phục ngưng tụ. Bối địch, ta mới là cuối cùng vương. Nay đầu khổng lồ giới thu không cam lòng gầm nhẹ, chờ ta lại thôn phệ một ít đủ mạnh, làm tiếp đột phá thời điểm, nhất định phải ăn ngươi. Hả? Dĩ nhiên có dị tộc xâm lấn. Thực sự là đã lâu không có thay đổi khẩu vị đây. Nay khổng lồ giới thú tên là Ma La Tát, chính là giới thú bá chủ một trong. Nó lại như là nhận ra được cái gì, trong con người toát ra khát máu mùi vị. Tiếp theo, nó phát sinh quỷ dị tiếng, làm như đang kêu gọi cái gì. Rào. Không ra chốc lát, hai đạo lưu quang xuất hiện ở này khổng lồ giới thú trước mặt. Tôn Kính Vương, Ngài gọi chúng ta đến đây không biết chuyện gì. Hai bóng người quỳ dạp xuống Ma La Tát trước mặt, vẻ mặt thập phần cung kính. Nếu là có biển vũ trụ cường giả ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra này hai bóng người thân phận. Một cái là thứ nhất luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả Trấn Già Vương, một cái khác nhưng là thứ hai thời đại vũ trụ tối cường giả Cầu Nham Tổ Thần. Những này xâm lấn ra hỏa, cùng các ngươi như thế đều là cái kia nguyên thủy vũ trụ dựng dục ra đến đây đi. Ma La tắt quan sát Trấn Già Vương cùng Cầu Nham Tổ Thần, vung trảo đánh làm ra một bộ hình chiếu hình ảnh, trong hình biểu hiện chính là biển vũ trụ đại quân cùng ngoại vi giới thú đại quân chém giết một màn. Tiếp đó, chỉ thấy ma la tát đột nhiên biến ảo, nhất thời từ xấu xí quái vật, đã biến thành cao to hình người mà có một cái lớn đuôi to sinh vật, hiện nhiên là ở mô phỏng Trấn giả Vương, cầu nham tổ thần một ít đặc thù Cái kia, đó là tử nguyệt thủy tổ, còn có đông đế thủy tổ. Thiết mục, chấn Thiên, nguyên tổ bọn họ cũng đều đến rồi. Bọn họ tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn trong hình một màn Trấn giả Vương cùng cầu nham tổ thần lộ ra kinh ngạc vẻ. Xem ra là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tên kia nhận ra được chúng ta muốn gây bất lợi cho nó, vì lẽ đó phái những người này đến đây. Ma La Tát cười lạnh nói, bọn họ cũng chỉ có thể đối phó một hồi ngoại vì những kia mới vừa sinh ra không lâu giới thú, ở trong mắt chúng ta, chính là ngon lành nhất đồ ăn. Nói tới chỗ này, Ma La Tát tham làm liếm liếm đầu lưỡi, mang đội cái kia hai tên này, đã đạt đến hư không chân thần mức độ. Nói vậy mùi vị còn muốn so với trước ăn đi cái kia gọi cự phủ người sáng lập nhân loại mùi vị còn tốt hơn. Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, Ma La Tatter cơ, cơ thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đuổi tới, Trấn Giả Vương cùng cầu Nham Tổ Thần nhìn nhau sau, thân thể cũng theo sát biến mất ở bên trong ngọn núi này. 4. Hôn ám chi địa ngoại vi. Chiến đấu kịch liệt chém giết như cũ đang tiếp tục. Từ Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ phảng phất hai vị sát thần, hơi giơ tay nhấc chân đều sẽ đánh giết một mảnh giới thú. Theo thời gian trôi đi, những này giới thú nhận ra được hắn hai khủng bố, bắt đầu dồn dập rời xa. Ngược lại hướng về cái khác biển vũ trụ cường giả công tới. Không chỉ là Tử nguyện thủy tổ cùng Đông Đế thủy tổ, như nguyên tổ, Thiết Mộc thủy tổ, Trấn Thiên thủy tổ các loại những này vũ trụ cấp cường giả, tương tự không có giới thú chủ động công kích. Ngoay ngoảnh ngoảnh. Liên miên tiếng nổ mạnh bên trong, đếm không xuể giới thú bị đánh giết, mỗi cái thế lực lớn cường giả thân thể bốn phía giới thú dấu ấn cũng càng ngày càng nhiều. Lịch lịch. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau giới thú, trong miệng đột nhiên phát sinh một trận lên. Tiếng hí bên trong làm như mang theo hoảng sợ. Sau một khắc, những này giới thú không hẹn mà cùng đỉnh chỉ chiến đấu, dồn dập hướng về xa xa bay đi, trốn ở một bên, run lẩy bẩy. Chúng nói đây là làm sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện tình hình, các tộc thế lực cường giả kinh kêu thành tiếng, mặt lộ vẻ không rõ. Chương 907, nộ phương ra tay. V.S. Vĩnh hằng chân thần cấp giới thú. C.C.C. Giới thú đại quân rất xa phân tán ra đến, trong miệng phát sinh quỷ dị khẽ kêu âm thanh trong thanh âm mang theo hoảng sợ. đang lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang trong hư không hỗn độn khí lưu tràn ngập. ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong có một chỗ tràn ngập xương mù màu đen, xương mù màu đen trung ương hiện lên một thân ảnh cao lớn, chính là cái kia giới thú Ma -la Tát Cỡ nào mỹ vị đồ ăn a? Tát vừa xuất hiện, chính là ánh mắt đảo qua hết thể biển vũ trụ cường giả, tiện đà tham lam liếm liếm đầu lưỡi, xem nó vẻ mặt đó dám dấp, tựa hồ toàn bộ biển vũ trụ cường giả đều là nó con mồi Cũng đúng vào lúc này, bao quát tử nguyện thủy tổ, đông đế thủy tổ ở bên trong hết thảy cường giả đều ổn định thân hình, cực kỳ nghiêm nghị nhìn ma la tác. Vẹn vẹn là đối phương trong lúc lơ đáng phong thích khí tức, liền để bọn họ cảm nhận được áp lực. Nếu nói là lúc trước cùng bọn họ chém giết những kia giới thu sóng khí tức vì là dòng suối, cái kia trước mắt này đầu giới thu sóng khí tức liền có thể dùng quần cuộn sông lớn để hình dung. Đó là chấn giả vương cùng cầu nham tổ thần. Hai người bọn họ nguyên lai không chết hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ như là trở thành đầu kia giới thú người hầu nay đầu giới thu thực lực ở cảnh giới gì rất nhanh chấn giả vương cùng cầu nham tổ thần xuất hiện ở ma la tát phía sau nhìn thấy tình cảnh này một đám biển vũ trụ cường giả vẻ mặt đột nhiên biến hai người các ngươi chính là biển vũ trụ mạnh nhất sinh linh chứ ma la tát ánh mắt nhìn trầm trầm từ nguyệt thủy tổ cùng đông đế thủy tổ thanh âm rét lạnh hạ xuống thân thể khổng lồ bốn phía bắt đầu lưu chuyển chấn động tâm hồn kia sáng màu đen sau một khắc Chỉ thấy hắn không có bất kỳ dấu hiệu đống nhiên há mồm ra, nhưng mà không có tiếng gạo, có nhưng chỉ là một mảnh gọn sóng. Gọn sóng hóa thành trường thương, vô thanh vô tức đâm thẳng tử nguyệt thủy tổ cùng Đông Đế thủy tổ linh hồn. Gần như cùng lúc đó, Ma La tát bóng người cũng biến mất rồi, phân hóa thành hai đám ánh sáng màu đen, trong nháy mắt phân đừng xuất hiện ở Tử Nguyệt thủy tổ cùng Đông Đế thủy tổ trước người. Tử Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ làm như nhận ra được nguy cơ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, không chút do dự nào Căng thẳng thân thể ngay lập tức bùng nổ ra đáng sợ nhất, tuy thế. Tiếp theo, đem thần lực nội liễm hội tụ thành đôi quyền bên trên, đông nhiên nổ ra. ảnh, Đi kèm hai tiếng nổ vang rung trời, phía kia không gian nhất thời rơi vào đáng sợ tĩnh mịch bên trong, va chạm nơi càng là giao hòa ra hai cái cực kỳ khổng lồ quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được Tử Nguyệt thủy tổ cùng Đông Đế thủy tổ trầm trọng vẻ mặt. A. đông nhiên, từng tầng từng tầng dư âm đãng tản ra đến. Thoáng qua liền khuếch tán đến toàn bộ chiến trường. Tầng này tầng dư âm như là có thể thẳng kích người linh hồn, bất kể là biển vũ trụ cường giả cũng hoặc là những kia chỉ có đứng đầu vũ trụ thực lực giới thú, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ thống khổ và mèo. Trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay ở vô số cường giả đem hết toàn lực chống đối dư âm công kích thời điểm, lại là hai tiếng nổ vang. Tiếp theo ở tầm mắt của bọn họ bên trong, hai cái quả cầu ánh sáng bên trong phân biệt có một bóng người bay ngược mà ra, khí tức thập phần hỗn loạn. Từ Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ bị thương. Nhìn không trung rơi ra hóng ánh giọt máu, một đám biển vũ trụ cường giả biểu hiện kỳ biến. Từ Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ ổn định thân hình, áp chế lại bạo loạn khí tức sau, bắt đầu chữa trị đứng dậy lên vết máu. Vĩnh hằng chân thần. Từ Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ lần thứ hai nhìn về phía Ma La Tắt thời điểm, cao mày. Không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên đo lấy. Hai đám ánh sáng màu đen hợp lại cùng nhau, một lần nữa đã biến thành Ma La Tắt răng, giúp Ánh mắt bên trong mang theo một tiêu kinh ngạc, lại nói, trước cái kia bị các người gọi là cự phủ người sáng lập tiểu gia hỏa, nhưng là trực tiếp sẽ chết ở đòn đánh này bên dưới. Cái gì? Nguyên lai nhân tộc cự phủ người sáng lập là hắn giết. E sợ những kêu biến mất ở hôn ám chi địa vũ trụ tối cường giả đều cùng hắn có quan hệ. Cho tới chấn giả vương cùng cầu nham tổ thần, khẳng định là bởi vì sợ chết, do đó thành giới thú nô buộc. Liên từ Nguyệt Thủy Tổ cùng Đông Đế Thủy Tổ đều thất bại. Này đầu giới thu khẳng định đã bước vào cảnh giới càng cao hơn. Nghe được ma la tắt trong miệng, vô số biển vũ trụ cường giả mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại quan cả đám tộc cường giả, tất cả đều dâng lên lăng liệt sắc ý, cái kia nhìn về phía ma la tắt ánh mắt hận không thể đem băm thành tám ảnh. Hai người mùi vị nhất định phải so với cái kia cự phủ người sáng lập càng càng mỹ vị. Ma la tắt vặn vẹo cái cổ, thân thể bốn phía hắc mang bắt đầu nhảy lên lên. thấy thế, từ Nguyệt Thủy Tổ. Đông Đế Thủy Tổ đồng thời cho gọi ra từng người trí cường thần binh. nhưng là còn không chờ bọn họ ra tay, một bóng người dáng lâm ở trước người của bọn họ. Quả nhiên, Nô môn môn chủ muốn ra tay rồi. Này ma la tắt nhưng là giết cự phủ người sáng lập a, nhân tộc đương nhiên muốn đứng ra. Nô môn môn chủ cũng là vĩnh hằng chân thần, thật hy vọng hắn có thể giết này đầu giới thú. Nhìn Ngô Phương bóng lưng, một đám biển vũ trụ cường giả nghị luận lên tiếng. Nhân tộc, chẳng lẽ là muốn vì cái kia cự phủ người sáng lập báo thù? Ma La Tát xem thường nhìn Ngô Phương, có điều từ hơi thở của ngươi đến xem, mùi vị làm như không thế nào tốt. Ngô Phương cười cợt, không hề nói gì, trực tiếp vung tay phải lên. Nhất thời, trong lòng bàn tay dâng trào ra một cái hiện ra hắc quang xiên xích, hướng về Ma La Tát quật mà đi. ầm ầm ầm, xích sắt chỗ đi qua, phương này hồn ám chi điệu tinh không hết mức và mèo, bị xé rách ra một cái lại một cái lỗ thủng to lớn. Cũng đúng vào lúc này, Ma La Tát trên mặt vẻ khinh thường biến mất không còn tâm hơi thay vào đó đẩy mặt cẩn thận cùng kinh ngạc, rầm, mang theo thôn phệ chi lực khác nào một con cự sà xiềng xích trong nháy mắt liền đến ma la tát trước người, xiềng xích mũi nhọn vung dậy, mang theo giày đặc màu đen hoa tuyết, hoa tuyết phiêu phiêu, ngoại trừ đáng sợ thôn phệ chi lực ở ngoài, còn cùng nhau cầm cố ma la tát vị trí phía kia không gian, ma la tát khổng lồ con người ngưng lại, đi kèm trong miệng một tiếng gầm nhẹ, bốn phía đằng vòng quanh xương mù màu đen, trong nháy mắt hóa thành mảnh liệt màu đen dòng nước. Đón lấy cái kia hướng nó quật mà đến xiềng xích. Đang. Gần như ngưng thành thực chất màu đen dòng nước cùng khác nào cự xà xiềng xích doanh đụng vào nhau, mang theo một trận lanh lảnh tiếng rung âm thanh. Thoáng chốc, nô phương cùng ma la tắt bốn phía xuất hiện một tương tự lao tủ hình vùng không gian. Màu đen dòng nước cùng xiềng xích hai người chạm vào nhau mà sản sinh khủng bố cơn báo năng lượng ở phương này bên trong không gian không bờ bến tàn phá, liên tiếp phát sinh tương tự hoàng cổ hung thú rít gạo đáng sợ âm thanh. Khởi đầu. Màu đen dòng nước còn có thể chống đối cái kia khác nào cự xá siềng xích. Có thể theo thời gian trôi đi, xét xét một tiếng, siềng xích cuối cùng cắt ra màu đen dòng nước, quật ở dưới thú ma la tắt trên người. Đùng. Mang theo khủng bố thôn vệ chi lực đen kỵ xiềng xích cái kia nhìn như mềm mại một cái quật nhưng là ở đánh trúng ma la tắt trước mắt, mãnh liệt đến mức độ khó tin. Ở này quật dưới, ma la tắt đầu trực tiếp ao luôn xuống dưới, như là đã biến thành một khối thỏi vàng dòng giống như. Đùng. Đùng. Đùng. Quật xong một lần, siêng xích lúc này lại vung đẩy lên, đòn thứ hai, đòn thứ ba, đòn thứ tư, liên tiếp hạ xuống. chương 908, Nô Phương đánh giết giới thú. Gào. Một tiếng phẫn nộ giết gào. Giới thú ma la tắt khổng lồ con người bắt đầu tràn ngập màu máu, mang theo vô cùng vô tận sát ý ở quỷ dị này xiềng xích lần lượt quật bên trong. Nó sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên đang không ngừng hao tổn, như là bị một chút từng bước xong chiếm. Ta muốn ăn ngươi. Đầy dây sát ý tiếng gầm gừ bên trong. Ma tắt nhìn về phía xa xa bốn phía run lẩy bẩy đếm không xuể giới thú. Sau một khắc, chỉ thấy nó hai chảo vung lên, như lớn lưới giống như trong nháy mắt liền giam cầm mấy ngàn con có đứng đầu vũ trụ thực lực giới thú, tiện đà mở ra miệng lớn trực tiếp đem bọn họ nuốt tiến vào. Trong trước mắt, ngoại vi giới thú số lượng liền thiếu mất một nửa trở lên. Trái lại ma la ở nuốt rơi những nảy giới thú sau, khi tức bạo động có dâng lên. Xì xì xì, ma la tắt trong con người bắn ra huyết quang. Chiếu rọi ở màu đen dòng nước lên. Thời khắc này, màu đen dòng nước lại như là bị rót vào một loại năng lượng đáng sợ, phân hóa thành từng cái từng cái màu đen sợi tơ, tất cả đều cấp tốc hướng xa xa Ngô phương bao phủ tới. Màu đen sợi tơ tốc độ phi hành cực nhanh, làm như căn bản không bị biển vũ trụ tốc độ cực hạn hạn chế, trong nháy mắt liền đến Ngô phương xung quanh, tầng tầng đem vây quanh, bao thành một hạt ti nhậu. Chết đi cho ta. Ma La Tát phát sinh lạnh lẽo âm trầm tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia hắc ti nhộng phía trên, đồng thời mang theo khủng bố lực lượng lợi chảo mạnh mẽ đập xuống. Lợi chảo phía trước có gợn sóng tạo nên, hiển nhiên cùng nhau mang theo đối với thần hồn công kích. Nhưng mà ngay ở Ma La Tát lợi chảo sắp sửa hành kích ở bọc nô phương nhộng lên thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang vang lên. Tiếp theo nhộng nổ tung, một thanh chập trần giàn mua cổ thụ như trưởng thương giống như bán ra. Cổ thụ phóng thích mịt mở khí tức, mỗi cái cảnh cây lên đều mang theo mấy vân tay trái cây các loại ánh sáng đan dệt. Xèo. Lóa mắt giàn mua cổ thụ xẹt qua một đạo chói mắt cầu vồng, chỗ đi qua, hư không từng tấp từng tấp đổ nát, mang theo từng vòng kỳ dị xoay tròn hình sóng gợn. Ầm ầm. Một trào một cây chạm vào nhau. Chớp mắt, Ma La tắt thân hình khổng lồ đống nhiên run lên. Thống khổ tiếng kêu rên bên trong, Ma La đầu tiên là lợi trào gãy vỡ, đón lấy toàn thân bị giàn mua cổ thụ sức mạnh thẩm thấu, bắt đầu lớn diện tích dạn nước. Gào. Ma La vẻ mặt càng vặn vẹo dữ tợn. Ở hung tận trừng mắt ngô phương sau, khổng lồ thân thể chợt bắt đầu trở nên trong suốt hư huyễn. Làm sao? Không phải muốn nếm thử bản tọa mùi vị sao? Vì sao nghĩ chạy chỗ đây? Lúc này, Ngô Vương mang theo trêu tức tiếng nói ở trong tinh không vang lên. Theo âm thanh hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mà là tắt trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái khổng lồ màu xám đen vân tay trái cây, dâng chào cực kỳ đáng sợ lôi kéo lực lượng. Ở trái ác quỷ cây cùng thôn vệ trái cây liên hợp giáp công dưới. Cái kia nằm ở trung ương Ma La Tát nguyên bản trong suốt bóng người lần thứ hai trở nên ngưng tụ, chỉ là trở nên chia năm sẻ bảy lên. Nhân loại, người rốt cuộc muốn thế nào mới thả ta rời đi? Nhận ra được thân thể biến hóa, Ma La Tát nhìn chầm chằm Nô Phương trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Nô Phương cười nhìn Ma La Tát, trầm mặt không nói. Nhân loại, nếu ngươi không chịu vông thả ta, cái kia chết, ta cũng phải kéo ngươi. Trước sau không chiếm được đáp lại, Ma La Tát khổng lồ trong con ngươi lóe qua một kia tàn nhẫn. Sau một khắc, Chỉ thấy hắn mở ra miệng lớn phụt lên ra một chùm sáng màu đen, như là một loại tín hiệu, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hôn ám chi địa. Ầm, ầm, ầm. Nương theo ma la tắt chùm sáng màu đen phụt lên, toàn bộ hôn ám chi địa cũng bắt đầu lay động lên, những tia cái chọc lốc ngọn núi một tòa đón lấy một tòa nổ tung. Về sau, chính là liên tiếp giới thú tiếng gầm gừ. Đặc biệt là xa xôi hôn ám chi địa nơi sâu xa, càng là có mấy cỗ cảng khí tức kinh khủng hiện lên. Mà lúc này Cách đó không xa những kia vẫn gốc phía bên ngoài giới thu nhóm, hoảng sợ nhìn hôn ám chi địa nơi sâu xa, thân thể run run càng lợi hại. Cái kia, những kia lẽ nào cũng đều là giới thu à. Nó là ở triệu hoán hôn ám chi địa nơi sâu xa đồng bạn. Hơi thở thật là khủng bố chập chờn Nhìn hôn ám chi địa nơi sâu xa hiện lên từng cái từng cái thân ảnh to lớn, một đám biển vũ trụ cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chúng nó bên trong có rất nhiều không kém gì sự tồn tại của ta, nhưng hầu như đều trong trạng thái mê man. Bây giờ bị ta tỉnh lại, có thể chúng nó thấy ta cái này trạng thái sẽ ngay lập tức đem ta từng bước xâm chiếm, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Mà La Tắt Liếc nhìn hôn ám chi địa nơi sâu xa những kia tỉnh lại quái vật khổng lồ, vừa nhìn về phía Ngô Vương, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Ở một đám biển vũ trụ cường giả dưới ánh mắt, hôn ám chi địa nơi sâu xa, cái kia từng cái từng cái bóng người khổng lồ bắt đầu biến mất. Khi chúng nó lúc xuất hiện lần nữa, Nghiễm Nhiên đã đi tới này hôn ám chi địa khu vực bên ngoài. Chúng nó phân tán ở trong tinh không, từng cái từng cái lạnh lùng nhìn ma la tắt cùng một đám biển vũ trụ cường giả, làm như không có bất luận cảm tình gì giống như. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng đủ có mấy ngàn đầu, chỉ cần sóng khí tức không kém gì ma la tắt liền có gần trăm đầu. Không. Không thể. Đây là một luồng thế nào sức mạnh đáng sợ. Gần trăm cái vĩnh hằng chân thần A. Nỗ môn môn chủ coi như hắn có thể đối phó trong đó một đầu, cũng không thể đồng thời ứng đối nhiều như vậy a. Này nguyên thủy bản nguyên vũ trụ vốn là nhường chúng ta đi tìm cái chết ta. Nhìn bốn phía cái kia từng con phong thích khí thế khủng bố giới thú, bao quát tử nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ ở bên trong một đám vũ trụ cường giả, sắc mặt đều bám một hồi đã biến thành màu xám, khó coi tới cực điểm. Liên ngay cả vẫn xem cuộc vui tọa sân khách, trong con người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu nói là giữa sân vẻ mặt chỉ có không có thay đổi, cũng chỉ còn dư lại ngộ phương một người. Mà là tác. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ bị chính mình đổ ăn bước đến trình độ này, thực sự là buồn cười a. Một đầu vĩnh hằng chân thần cấp giới thu phát sinh cười nhạo giống như lời nói. Nói xong, thân ảnh to lớn tự biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa đã mở ra miệng lớn đi tới ma la tát bên cạnh. Bối địch, ngươi dám! Ma la tát con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong thanh âm mang theo ngập trời sự thù hận. An ngươi, ta liền có thể bước vào tầng thứ càng cao hơn. Gọi là bối địch mạnh mẽ giới thu phát sinh một trận tiếng cười lạnh. Nhưng mà mắt thấy liền muốn cắn nuốt Ma La tắt thời điểm, thôn vệ trái cây ven bóng nhiên đè xuống. Trong ngay mắt, cực kỳ đáng sợ thôn vệ hút kéo lực lượng lan tràn ra, đem Ma La tắt bao phủ bọc. A. Đi kèm một tiếng thê thảm thống khổ kêu rên, Ma La tắt thân thể cao lớn mạnh mẽ bị hút kéo tiến vào thôn vệ trái cây bên trong. Cùng lúc đó, trái ác quỷ cây chập chờn, hướng về bối địch quét ngang mà đi. Bối địch làm như nhận ra được nguy cơ, ngay lập tức cùng trái ác quỷ cây kéo dài khoảng cách, trở lại trước kia vị trí. Ma La Tát chết rồi. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Thực lực lại vẫn ở tử nguyệt thủy tổ cùng đông đế thủy tổ bên trên. Lúc nào, biển vũ trụ ra vĩnh hằng chân thần. Trấn giả vương cùng cầu nham tổ thần lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Vừa là người giết Ma La Tát. Thời khắc này, không chỉ là bối địch, hết thảy đến từ hôn ám chi địa nơi sâu xa giới thú đều đưa mắt tìm đến phía ngô phương. Từng cái từng cái ánh mắt bên trong mang theo tham lam, như là nhìn thấy mỹ vị như thế. chương 909 Nô Vương chung cực sức chiến đấu mở ra một. Các ngươi là phụng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý chỉ mà đến đây đi. Đang lúc này, hôn ám chi địa nơi sâu xa vang lên một đạo trầm thấp âm u khản khàn âm thanh. Một lát sau, chỉ thấy một đầu toàn thân đường hồng giới thú từ nơi sâu xa chậm rãi bay tới. Luận hình thể nó còn muốn so với Ma La Tát, bối địch lớn hơn đẳng đẳng một vòng. Lại coi khí tức cũng là không giống với bốn phía cái khác vĩnh hằng chân thần cấp đáng sợ giới thú. Hơi thở của nó chậm chần rất yếu ớt, hầu như không cách nào phát hiện đã nội liệm đến một loại thập phần đáng sợ mức độ. Ba Sa Vương, ngươi lại vẫn sống sót, đối địch cùng với cái khác vĩnh hằng chân thần cấp giới thú. ở nhìn thấy này toàn thân hồng giới thú thời điểm, vẻ mặt đống nhiên ngẩn ra, trong con ngươi mang theo vẻ khó tin, Trừ khiếp sợ ra, còn có có chút kiên kỵ cùng cảnh giác. Mỗi một cái luân hồi thời đại ngoại trừ sẽ sinh ra mới nguyên thủy vũ trụ ở ngoài, còn có thể sinh ra một tỷ giới thú, những này giới thú thông qua không ngừng lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Do đó cuối cùng sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ giới thú chi vương Như Ma La Tát, đối địch cùng với những giới khác thú đều là cái này luân hồi thời đại kết quả Mà bà Sa Vương, nhưng là thứ nhất luân hồi thời đại giới thú Cũng là cái kia luân hồi thời đại sống đến cuối cùng giới thú chi vương Mỗi một luân hồi thời đại giới thú, sứ mệnh chính là tự giết lẫn nhau Cho đến đến cuối cùng lưu cái kế tiếp Nhưng, đang đối mặt dị tộc xâm lấn thời điểm Nhưng sẽ tạm thời đình chiến, cho đến đêm có dị tộc giết chết Bà Sa Vương ánh mắt đảo qua một đám biển vũ trụ cường giả, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, dơ lên lợi trảo hướng về ngô phương vung tới. Nhất thời, màu đỏ gợn sóng ngưng thành thực chất, hóa thành quần cuộn sông máu, lao nhanh dâng tới ngô phương. Hào hào! Trái ác quỷ cây chập trờn, dâng lên đủ loại ánh sáng, thôn vệ trái cây điên cuồng xoay trọn, phóng thích khủng bố thôn vệ chi lực. Hai người đan sen vào nhau, liên hợp đón lấy quần cuộn sông máu. Về ảnh! Một tiếng kinh thiên nổ vang. Quần quặn sông máu sụp ra trái ác quỷ cây cùng thôn vệ trái cây sau. Trong nháy mắt oanh kích ở Ngô Phương trên người. Sao? Làm sao có khả năng? Ngô Môn Môn Chủ dĩ nhiên thất bại. Hắn nhưng là giết ma la tắt đỉnh cao vĩnh hằng chân thần a. Chẳng lẽ nói, này đầu giới thú đã siêu thoát rồi vĩnh hằng chân thần cảnh. Nhìn cũng lui ra Ngô Môn Môn Chủ, một đám biển vũ trụ cường giả vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đặc biệt là Nguyên Tổ, hôn độn thành chủ đám người tộc cường giả, trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng. Nếu là liền ngô môn môn chủ đều thất bại, vậy chúng ta chẳng phải là nhất định phải chết ở những này giới thú chảo rơi xuống. Chúng ta vẫn là quá tham lam A. Căn bản thì không nên tới đây hôn ám chi địa A. Có cái gì tốt hối hận? Coi như hiện tại không đến, các loại những này giới thú đi ra ngoài, chúng ta không phải là không thể tránh khỏi cái chết. Có biển vũ trụ cường giả than thở, cũng có cường giả không sợ sinh tử. Các ngươi đều chủ động đưa tới cửa, không cố gắng thưởng thức một hồi, chẳng phải là quá đáng tiếc. Ở bà sa vương động thủ sau khi, đối địch các loại một đám vĩnh hằng chân thần cấp giới thú tất cả đều toát ra treo tức nụ cười, cái kia nhìn biển vũ trụ cường giả ánh mắt lại như là đối xử mỹ vị đồ ăn như thế. Đứng núi chịu sao chính là khoảng cách đám này giới thú gần nhất chấn giả vương cùng cầu nham tổ thần. Đại nhân, chúng ta là ma la tát thủ hạ, đã sớm quy thuận cho các người A. Chấn giả vương cùng cầu nham tổ thần làm như nhận ra được nguy cơ, hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Đừng nói ma la tát không ở coi như hắn vẫn còn cũng không giữ được các ngươi. Trấn giả vương cùng cầu nham tổ thần sợ hãi vừa dứt lời dưới, bối địch đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, lợi chào vung ra, dễ như ăn cháo liền đem bọn họ xé nát nát. So với đồng bạn mùi vị tốt lắm rồi. Bối địch liếm liếm khỏe môi máu tươi, lần thứ hai nhìn về phía một đám biển vũ trụ cường giả thời điểm, trong ánh mắt tăng thêm điên cuồng. Hô, mắt thấy tình cảnh này, biển vũ trụ cường giả nhìn trầm trầm bối địch, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt càng bắt đầu sợ hãi, đón lấy đến phiên các người. Không chỉ là bối địch, cái khác vĩnh hằng chân thần cấp giới thú cũng dục giả dục dịch lên. Nhưng mà, ngay ở những này giới thú tướng muốn đánh về phía một đám biển vũ trụ đại quân thời điểm, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đám biển vũ trụ cường giả trên đỉnh đầu hiện lên một tòa cung điện to lớn. Tiếp theo, ba đạo áo bảo trắng bóng người từ bên trong cung điện đi ra, bọn họ sóng vai đứng, từng người áo bảo trắng lên đều mơ hồ tỏa ra thải quang Đồng thời tỏa ra một luồng cực kỳ khủng bố uy thế, phân biệt từ ba vị này tổ thần trên người lăng ra, tràn ngập hướng bốn phía. Tiện đà, một đoàn màu sắc rực rỡ mịt mở xuất hiện. Đó là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ. Còn có nó ba cái đại ngôn giả. Đáng chết. Chính là nó lừa gạt chúng ta. Không phải vậy, chúng ta làm sao sẽ rơi vào như vậy tình cảnh? Chúng nó bên trong có gần trăm đầu vĩnh vết chân thần cấp giới thú, mà chúng ta chỉ có ngô môn môn chủ như thế một cái vĩnh hằng chân thần. Trừ hắn ra, cũng chỉ có tử nguyệt thủy tổ cùng đông đế thủy tổ hai cái hư không chân thần liền ngay cả vũ trụ tối cường giả đều có điều hai tay số lượng không sai này căn bản là không phải một cái tầng cấp chiến đấu nhìn thấy nguyên thủy bản nguyên vũ trụ giáng lâm một đám biển vũ trụ cường giả nhất thời bắt đầu đoán giật lên bà sa ngươi quả thực còn sống sót màu sắc rực rỡ mịt mờ rung động phát sinh một đạo mịt mờ âm thanh bản vương vẫn không có đi đối phó người ngươi đúng là xuất thủ trước Bà Sa Vương bình tĩnh nhìn vũ trụ nguyên thủy bản nguyên, âm thanh lạnh lùng. Thực lực các ngươi không đủ, cái kia ta hiện tại liền ban tặng các ngươi cơ duyên. Mầu sắc rực rỡ mịt mờ bên trong xuất hiện một cái khổng lồ con người, đi kèm âm thanh hạ xuống, trong con người bắn ra vô số đạo màu sắc rực rỡ tia sáng. Trong nháy mắt, những này màu sắc rực rỡ tia sáng phân tán ra đến, phân biệt hướng về mỗi một cái biển vũ trụ cường giả mà đi. Xẹt xẹt, ngay ở một cái màu sắc rực rỡ sợi tơ muốn đi vào Ngô Phương Mi Tâm thời điểm. Nô Phương con ngón tay búng một cái, miễn cưỡng đem đập vỡ tan. Còn có bắn về phía La Phong, cùng với những người khác tộc cường giả màu sắc rực rỡ tia sáng, cũng là bị ngay lập tức đổ nát. Cho tới những tộc khác cường giả, Nô Phương nhưng là không để ý đến, gần như cùng lúc đó bị màu sắc rực rỡ tia sáng đâm vào trong mi tâm. Cũng đúng vào lúc này, bao quát tử nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ ở bên trong một đám biển vũ trụ cường giả, toàn thân tỏa ra nổi lên màu sắc rực rỡ ánh sáng. Như là ở bên ngoài thân ở ngoài bao trùm một tầng màu sắc rực rỡ chiến giáp giống như. Gần như cùng lúc đó, hơi thở của bọn họ bắt đầu tăng gấp bội thức tăng vọt lên, đáng sợ sóng khí tức trực tiếp sẽ rách bốn phía hư không, xì xì vang vọng. Chuyện này, nguồn sức mạnh này xảy ra chuyện gì? Ta cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Đây chính là bản nguyên vũ trụ đại nhân ban tặng kỳ ngộ à? Hiện tại chúng ta nắm giữ sức mạnh đến tuột cùng là cơ nào cấp độ? Nhận ra được thân thể biến hóa, cùng với cái kia rồi rào sức mạnh một đám biển vũ trụ cường giả hưng phấn không thôi, liền ngay cả tử nguyện thủy tổ, đông đế thủy tổ đều lộ ra vẻ mặt kích động. tiền bối, bọn họ thực lực cảnh giới, hôn độn thành chủ cùng với nguyên tổ đồng thời nhìn về phía ngô vương, trên mặt mang theo nghi hoặc. đây chỉ là tạm thời, đối với bọn họ cũng không chỗ tốt. Ngô vương mở miệng đưa ra đáp lại, có bản nguyên vũ trụ sức mạnh gia trì, bất kể là tử nguyện thủy tổ, đông đế thủy tổ vẫn là thiết mục thủy tổ các loại, thực lực của bọn họ đều chiếm được đáng sợ tăng lên trên diện rộng. Đây chính là vĩnh hằng chân thần sức mạnh sao. Hơn nữa hẳn là đỉnh cao đi. Từ nguyện thủy tổ, đông đế thủy tổ nhìn nhau một chút, biểu hiện mang theo hưng phấn. Về sau, này hai đại cường giả đồng thời nhìn về phía ngô phương, ánh mắt bên trong dĩ nhiên dâng lên chiến ý, làm như muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp kích động. Ở toàn thủy hà phía trên thời điểm, bọn họ bị ngô phương thực lực kinh sợ, mà bây giờ bọn họ đồng dạng đứng vĩnh hằng chân thần đỉnh cao, tự nhiên thập phần khát vọng muốn cùng ngô phương luận bàn một hồi b Lập tức tình cảnh cũng không thích hợp nội đấu, bởi vì bọn họ có cùng chung kẻ địch. Nhận ra được Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ đưa tới ánh mắt, nô Phương hiểu ý nở nụ cười, không để ý đến. Trên thực tế, ở Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ sức mạnh ra chỉ dưới, Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ thực lực đều bước vào đến đỉnh cao vĩnh hằng chân thần cấp, lấy hôn Độn Chư Thiên Đại vực hệ thống tu luyện, cái kia chính là Tiên Vương cửu trọng thực lực, xác thực có tư cách đánh với hắn một trận. Cho tới Thiết Mộc Thủy Tổ, Chấn thiên thủy tổ các loại một đám vũ trụ tối cường giả, tương tự là trực tiếp nhảy lên tới vĩnh hằng chân thần cấp, có điều chỉ là tương đương với tiên vương bảy tầng thực lực, cho tới những kia đứng đầu vũ trụ, nhưng là toàn bộ bước vào hư không chân thần cảnh giới, chỉ cần giết chỉ riêng này chút giới thú, các ngươi bây giờ nắm giữ thực lực sẽ vĩnh cửu bảo lưu. Màu sắc rực rỡ mịt mờ lay động, khiến người sợ hãi hồn âm thanh ở một đám biển vũ trụ cường giả thức hải vang lên. Nghe được âm thanh này, một đám biển vũ trụ cường giả càng hưng phấn. Lại như là thiêu đốt bản nguyên như thế, khí tức càng thêm cuồng bạo. Đồng thời, cái kia nhìn về phía giới thú đại quân trong ánh mắt toát ra sát ý cũng càng ngày càng nồng đậm. Giết, giết hết những này giới thú. Bao quát Tử Nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ ở bên trong, một đám biển vũ trụ cường giả lại như là nhập ma như thế, bắt đầu hướng về giới thú đại quân áp sát. Các ngươi càng mạnh, mùi vị cũng là càng tốt. Nhận ra được biển vũ trụ cường giả khí tức biến hóa, đối địch các loại giới thú trên mặt xem thường biến mất không còn tăm hơi nhiều có chút nghiêm túc nhưng như cũ che lấp không được cái kia khát máu khát vọng ầm ầm ầm rất nhanh hai phe đại quân liền giao chiến ở cùng nhau hai phe đại quân sức mạnh khí tức là tuyệt nhiên ngược lại biển vũ trụ cường giả một phương bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ quang giáp làm cho người ta sinh khí tức như là có thể thay ngén vật vật mà giới thu đánh ra sóng khí tức nhưng làm cho người ta một loại đen tối cảm giác làm như muốn hủy diệt tất cả không mấy bóng người đang đan sen đang chém giết lẫn nhau mang theo các loại liên miên và chạm tiếng nổ mạnh. đây chính là vĩnh hằng chân thần cấp chiến đấu à? thời khắc này không có bị màu sắc rực rỡ ánh sáng, chỉ tia bắn vào mi tâm nhân tộc đại quân bao quát nguyên tổ hỗn độn thành chủ ở bên trong tất cả đều thành kháng giả. bọn họ nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm chém giết chiến trường, từng cái từng cái vứt cuốn rồi nằm đấm. tiền bối chúng ta cũng ra nhập đi. hỗn độn thành chủ nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây nồng đậm chiến ý. cuộc chiến đấu này thắng thua cũng không quyết định bởi cho bọn họ. Nộ Vương liếc mắt chém giết chiến trường, lắc đầu cười cả sau, nhìn về phía cái kia đại diện cho Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ màu sắc rực rỡ mịt mờ cùng với cái thứ nhất luân hồi thời đại giới thú chi vương Bà Sa. Lúc này, Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ cùng Bà Sa vương lại như là quen biết đã lâu như thế, xa xa đối lập, kia không quan tâm chút nào phía dưới hai phe đại quân chém giết tình huống. Nói vậy ngươi là nhận ra được đi, mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn tàn sát hết thể giới thú. Bà Sa Vương trước tiên phát ra âm thanh, đỏ như màu máu thân hình khổng lồ bên ngoài thân phức tạp hoa văn bắt đầu lưu chuyển lên, hai cái đầu phía trên đều sáng lên một mảnh bạch quang, ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Đồng thời, vốt phải của nó thêm ra một thanh liêm đao. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ không có lên tiếng đáp lại, chỉ là mịt mờ bên trong cái kia khổng lồ con người bắn ra một đạo màu sắc rực rỡ trùng sáng, ôm theo mấy trăm loại đáng sợ pháp tắc bản nguyên đánh về phía bà Sa Vương giới quang lĩnh vực lạnh leo vô tình em thanh tự bà Sa Vương trong miệng phát sinh huyền. Sau một khắc, bên ngoài thân trực tiếp dâng trào ra mánh liệt đen tối hắc quang lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ nó cùng nguyên thủy bản nguyên vũ trụ vị trí chiến trường. Đồng thời, bà Sa Vương phía sau cánh chim màu bạc tùy ý mở ra, chảo bên trong liêm đao đột nhiên bạo phát tia sáng chói mắt, lười dao nơi làm như có vô tận tinh thần lưu chuyển, đón lấy nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phát sinh màu sắc rực rỡ chung sáng ẩm Hủy thiên diệt địa giống như nổ vang ở bà sa vương giới quang lĩnh vực bên trong nổ tung. Cũng đúng vào lúc này, nguyên bản chính kịch liệt chém giết biển vũ trụ cường giả cùng giới thú đại quân đồng thời đình chỉ chiến đấu, dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía giới quang lĩnh vực. ầm ầm ầm. Giới quang lĩnh vực bên trong, hai đạo bóng sáng khổng lồ không ngừng đàn sen va đập. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ sản sinh lượng lớn hỗn độn khí lưu. Quả nhiên, bà sa vương đã bước vào cấp bảy, thành tựu hỗn độn chúa tể. Cái này luân hồi thời đại Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ cũng giống như thế, cũng là Hỗn Độn Chúa Tể. Nhìn giới quang lĩnh vực bên trong tràn ngập Hỗn Độn khí lưu, bối địch cùng với cái khác vĩnh hằng chân thần cấp giới thú kinh kêu thành tiếng. Mà một đám biển vũ trụ cường giả, nhưng là trên mặt mang theo mê man. Hỗn Độn Chúa Tể, lẽ nào chính là siêu thoát vĩnh hằng chân thần sau khi cảnh giới à Từ Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ nhìn nhau, tự lẩm bẩm. Tiên đối ngài đối với Hỗn Độn Chúa Tể hiểu rõ bao nhiêu? Nguyên tổ nghi hoặc nhìn về phía Ngô Phương, chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, đây là các ngươi đã biết đến. Vĩnh hằng chân thần, một niệm liền có thể hình thành loại nhỏ vũ trụ, cảnh giới này đã ngộ ra vũ trụ bản nguyên nào diệu. Tỷ như ngộ ra thủy hỏa chi nguyên, ngộ ra thời không chi nguyên, ngộ ra quang ám chi nguyên, chỉ cần ngộ ra bất luận một loại nào, liền có thể trở thành vĩnh hằng chân thần. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, một đạo thanh âm đạm mạc ở cả đám tộc cường giả bên thay vang lên. Tiếp theo một bóng người xuất hiện ở trước người của bọn họ. Tọa Sơn khách, ngươi đến cùng người nào? Nghe được Tọa Sơn khách, Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ đồng thời mở miệng chất vấn. Tọa Sơn khách không để ý đến Nguyên Tổ, Hỗn Độn Thành Chủ, mà là liếc nhìn Ngô Phương sau, tiếp tục nói, đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới này, tiến thêm một bước nữa liền muốn khống chế Hỗn Độn. Các loại pháp tắc, hết thảy đều xuất từ Hỗn Độn, đây mới là trung cực pháp tắc. Khống chế Hỗn Độn, chính là Hỗn Độn chúa tể. Bước đi này cũng vô cùng gian nan không biết bao nhiêu vĩnh hằng chân thần không cách nào đột phá. Các ngươi hiện tại chứng kiến cái kia bà xa vương cùng với cái này luân hồi thời đại nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đều là cảnh giới này. khống chế hỗn độn liền có thể đem chính mình chân thần chi tâm diễn biến thành không gian hỗn độn, giơ tay chính là khủng bố cực kỳ hỗn độn pháp tắc. nếu là tiến thêm một bước nữa trở thành thần vương, cảnh giới của hắn cao, có thể trực tiếp diễn hóa ra một cái nắm giữ không gian hỗn độn loại cỡ lớn vũ trụ. nói xong. Tòa sơn khách tiếp tục nhìn về phía còn ở kịch liệt chiến đấu giới quang lĩnh vực. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xương thánh, thần vương. Nguyên tổ lặp lại một lần sau, thăm dò tính nói, cái kia thần vương bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn sao. Đối với nguyên tổ vấn đề, tòa sơn khách suy tư do dự một chút, ngay ở chuẩn bị mở miệng thời điểm, Ngô Phương đã trước tiên đưa ra đáp án. Có. Một cái bình tĩnh nghiêm tiết tự Ngô Phương trong miệng nói ra. Chương 910. Thần Vương cảnh bà Sa Vương, chúng sinh tuyệt vọng. Nghe được Ngô Vương âm thanh, không chỉ là Nguyên Tổ, hỗn độn thành chủ các loại cả đám tộc cường giả, liền ngay cả Tọa Sơn khách cũng hướng về Ngô Vương ném đi tới ánh mắt khác thường. Đến cái cảnh giới kia, cái gọi là trí cao quy tắc cũng không cách nào hạn chế. Sát thực nói, cái cảnh giới kia đã có thể trong một chớp mắt lập ra trí cao quy tắc. Thông qua Tọa Sơn khách đối với Thần Vương miêu tả, Ngô Vương đại khái phán đoán ra Thần Vương đối ứng hỗn độn chư Thiên đại vực hệ thống tu luyện bên trong cảnh giới từ lập tức nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng bà sa vương khí tức đến xem bọn họ tương đương với ba tầng chuẩn tiên đế mà ở chuẩn tiên đế cảnh giới này mỗi ba tầng chính là một đạo thiên nguyên bốn tầng chuẩn tiên đế cùng ba tầng chuẩn tiên đế trong lúc đó thực lực căn bản không ở một cái tầng cấp lên cho tới thần vương cảnh giới này nên tương đương với bốn tầng chuẩn tiên đế sau khi nhưng cũng chưa bước vào chân chính tiên đế cảnh ngươi là làm sao biết tòa sơn khách ngưng mắt nhìn ngộ vương cao mày ngộ vương liếc nhìn tòa sơn khách chỉ là cười cợt, vẫn chưa đưa ra trả lời. Ầm ầm ầm. Giới quang lĩnh vực bên trong, Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ cùng bà Sa Vương chiến đấu càng kịch liệt, sôi trào mãnh liệt hỗn độn pháp tắc bên trong chen lẫn rất nhiều cái khác pháp tắc. Biển Vũ Trụ đại quân, giới thú đại quân nhìn chăm chú nhìn nhau, từng cái từng cái trong con ngươi đầy dây khiếp sợ. Chiến đấu đang kéo dài, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, ở bà Sa Vương đầy giấy phẫn nộ sát ý tiếng gầm gừ bên trong, hai bóng người tách ra. Trực giác của ngươi không có sai. Nhưng người trước sau vẫn là đến chậm một bước, cũng có thể nói là ngươi thành tựu ta. Trước còn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thông qua đánh với ngươi một trận, Bản Vương hiện tại có lòng tin siêu thoát. Bà sa Vương nhìn Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đó lấy rao một tiếng nổ vang, nó cái kia hai con đầu lên sừng nhọn đỉnh bạch quang càng nóng ánh chói mắt, phảng phất thời không biến ảo. Thời khắc này, bất kể là biển vũ trụ cường giả vẫn là bối địch các loại giới thú đại quân cũng cảm giác mình con mắt thật giống mơ hồ giống như Trong tầm mắt làm như xuất hiện hai cái bà sa vương. Theo cái kia bạch quang thu lại, thời không ổn định lại, bọn họ phát hiện vẫn chưa xuất hiện ảo giác, cái kia bà sa vương xác thực chia ra làm hai. Giới thú, vốn là có phân thân ngàn vạn năng lực. Nhưng cái gọi là phân thân, thực lực đều kém xa bản tôn, có thể trước mắt, này bà sa vương chia ra làm hai thân thể, sóng khí tức tương đương. Càng đáng sợ chính là, trong đó bất luận cái nào đều vượt qua lúc trước hai hợp một trạng thái. Giới thôn. Đột nhiên hai cái bà sa vương đồng thời nhìn về phía lại mới giới thú đại quân, nó muốn làm gì? đối đầu hai cái bà sa vương ánh mắt đối địch các loại vĩnh hằng chân thần cấp giới thú vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. nhưng mà còn không chờ chúng nó chỉnh rõ ràng, giới quang lĩnh vực bên trong hai cái bà sa vương đồng thời đánh ra một bó hỗn độn pháp tắc, hai cột hỗn độn pháp tắc đan dệt hóa thành một tấm màu đen lún lưới, trong nháy mắt hạ xuống đem giới thú đại quân bao phủ, thoáng chốc. Bao quát bối địch ở bên trong hết thể giới thú, toàn thân sáng lên ánh sáng màu đen. Tiếng xèo xèo bên trong, những này ánh sáng màu đen dọc theo lớn lưới hướng về hai cái bà sa vương tuần tới. Đáng chết! Nó đây là nuốt chúng ta bản nguyên. Bà sa, ngươi thực sự là nham hiểm. Trước đây còn nói đối mặt dị tộc, cùng ra tay. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta ra tay. A, thả ra ta. Coi như chết, ta cũng không cho ngươi dễ chịu. Bị màu đen lớn lưới bao phủ. Một đám giới thú đại quân vẻ mặt nhất thời trở nên vặn vẹo dữ tận lên, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Từng cái từng cái trong miệng phát sinh thê thảm tiếng gạo, mang theo nồng đậm tức giận. Trong đó càng có vĩnh hằng chân thần cấp giới thú, trực tiếp lựa chọn nổ tung bản nguyên, nỗ lực cùng bà Sa Vương đồng quy vô tận. Nhưng mà, tự bạo sản sinh đáng sợ năng lượng còn chưa chạm đến hai cái bà Sa Vương, liền bị màu đen lớn lưới đồng hóa, cuối cùng nhẹ hoãn chảy vào người sau trong cơ thể. Mà lúc này... Hai cái bà sa vương sóng khí tức nhưng là đang điên cuồng tăng trưởng, không ra mấy giây, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hai cái bà sa vương lại như là đồng thời đánh vỡ một loại nào đó hàng rào như thế, làm như được thăng hoa. Tiên bối, đầu kia giới thu thực lực bây giờ là. Nguyên tổ chỉ vào giới quang lĩnh vực bên trong hai con bà sa vương, cao mày, Thần vương cảnh. Nỗ vương chưa mở miệng, tòa sơn khách đã thập phần trịnh trọng nói. Nhận ra được bà sa vương khí tức biến hóa đại diện cho nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cái kia to lớn con người cổ mẹ hiện ra nhiều có chút nghiêm nghị. Bạch giới chi hủy diệt. Hai con bà sa vương đồng thời đưa mắt tìm đến phía nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, bên ngoài thân huyết văn di động hóa thành to lớn màu máu văn ảnh, hình thành hai cái to lớn quang chi giới thú. Chỉ thấy hai cái quang chi giới thú, hai bên trái phải, dung hợp lại cùng nhau sau, lập tức huyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem nguyên thủy bản nguyên vũ trụ bao phủ. Cùng lúc đó, Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cũng đánh ra cường đại nhất hỗn độn công kích, chống lại đáng sợ hủy diệt ánh sáng. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ giới quang lĩnh vực đều bị đoạt mục đích kia ánh sáng trắng tràn ngập. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ còn có hai con bà sa vương bóng người tất cả đều không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có hai cái khủng bố cực kỳ vòng xoáy đường nối. Này hai cái vòng xoáy đường nối vách ngoài gần giống như tấm gương lẫn nhau dây dưa chuyện. Thời khắc này. Bất kể là biển vũ trụ cường giả cũng hoặc là thoi thóp bị rút khô bản nguyên giới thú đại quân, tất cả đều nhìn chòng chọc vào giới quang lĩnh vực bên trong chiến trường. Bọn họ biết nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng bà sa vương chiến đấu muốn kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Vô hành, ở vô số sinh linh thấp thỏm chờ đợi, giới quang lĩnh vực bên trong rốt cục lại chuyển tới một tiếng nổ vang. Về sau, chính là vô cùng vô tận sóng chung kích. Rốt cục, giới quang lĩnh vực sụp đổ rồi. Cùng lúc đó, Một cái cực kỳ khổng lồ con ngươi từ bên trong chiến trường bay ra, mơ hồ có thể thấy được bốn phía liền muốn tắt màu sắc rực rỡ mịt mờ. Ngoanh ngoảnh ngoảnh. Cũng đang lúc này, phía dưới bên trong chiến trường, những kia được Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ sức mạnh ra chỉ biển vũ trụ các cường giả, bên ngoài thân ở ngoài quang chi khải giáp nổ tung, sản sinh cực kỳ đáng sợ bệnh tạc lực. Tại này cố huynh tạc lực dưới, liền ngay cả Tử Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ đều phát sinh thê thảm thống khổ kêu thảm thiết, vẻ mặt nhăn nhó giữ tận tới cực điểm. Cho tới thiết một thủy tổ, chân thiên thủy tổ những này thật cường giả thần cấp cùng với một đám đứng đầu vũ trụ, càng la thống khổ vạn phần, lại như là ở gặp khó có thể chống lại giàn vật giống như. Cái kia, đó là nguyên thủy bản nguyên vũ trụ. Nó đây là thất bại à? Khí tức như vậy hỗn loạn. Sức mạnh của chúng ta sở dĩ biến mất, cũng nhất định là bởi vì nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân bị thua duyên cớ. Hơn nữa, chúng ta còn gặp phải phản vệ. Nhìn cái kia bay tới ảm đạm to lớn con người một đám biển vũ trụ cường giả cố nhịn đau khổ, đáng phát sinh tiếng kêu gào. Hôm nay chính là hết thể vũ trụ hủy diệt ngày. Ánh sáng màu trắng tiêu tan, một đạo lệnh leo âm thanh uy nghiêm ở hồn ám chi địa văng lên, bà sa vương bóng người lần thứ hai hiện lộ ở hết thể sinh linh trong tầm mắt. Giờ khắc này, nó cái kia hai nửa thân thể lần thứ hai hợp hai là một, lăng liệt ánh mắt nhàn nhạt quét qua trọng thương nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng với phía dưới vô số sinh linh. Chương 911, trung cực sức chiến đấu, tiên đế ngô vương. Nó dĩ nhiên một điểm thương đều không có. Liên Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ đại nhân đều thất bại, cái kia còn có ai có thể ngăn cản nó? Chẳng lẽ nói, chúng ta sinh hoạt vũ trụ thật sự muốn hủy diệt sao? Không được, sức mạnh của ta bị cầm cố. Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi. Một đám biển vũ trụ cường giả đối đầu bà Sa Vương ánh mắt trước mắt, thân thể bỗng nhiên run lên, tiện đà trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ tự bà Sa Vương trong con người bắn ra, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ đem bọn họ thần lực cầm cố, làm bọn họ không thể động đậy. Trước tiên từ các ngươi bảy kiến cỏ này bắt đầu. Đống nhiên, bà Sa Vương lần thứ hai lên tiếng, đáng sợ sóng âm mang theo một mảnh màu đen gọn sóng, như lao nhanh sóng biển giống như hướng về phía dưới tuôn tới. A, nhất thời, tiêu thảm liên miên tiếng vang lên, mạnh như từ nguyện thủy tổ, đông đế thủy tổ các loại đỉnh cao hư không chân thần, ở màu đen gọn sóng trùng kích vào, thân thể cũng bắt đầu chia năm sể bảy. Cho tới những kia chân thần cùng với đứng đầu vũ trụ. Thân thể trực tiếp nổ tung. Mỗi một lần nổ tung lại sắp xếp lại, hơi thở của bọn họ đều sẽ rõ ràng suy yếu vừa thành, một thành. Ông ông. Ngay ở một đám biển vũ trụ cường giả lòng sinh không cam lòng rồi lại chỉ có thể bất đắc di chờ chết thời khắc, trọng thương nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phát sinh một trận ông ọng, tiện đà bay đến phía trên đỉnh đầu bọn họ. Soạn. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ bắn ra một đạo hỗn độn ánh sáng, diễn biến thành một bức tường ánh sáng, chống đối màu đen gợn sóng xung kích. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách làm bản vương đối thủ sao. Nhìn phía dưới hỗn độn tường ánh sáng, bà sa vương cao cao tại thượng, một mặt vẻ khinh thường. Giang giác. Theo bà sa vương tiếng hừ lạnh hạ xuống, cái kia màu đen gợn sóng làm như lại rót vào mới sức mạnh đáng sợ. Lần thứ hai doanh kích ở hỗn độn tường ánh sáng lên thời điểm, trực tiếp khiến người sau xuất hiện vết rách. Đi thôi, bây giờ rời đi còn có thể sống thêm một chút. Lúc này, tòa sơn khách liếc nhìn nguyên tổ các loại cả đám tộc cứng giả Nó đã bước vào siêu thoát hỗn độn chúa tể, bước vào thần vương cảnh, đã lại không người ngăn cản nó. Vũ trụ hủy diệt kết cục đã nhất định, nếu các ngươi có thể tránh được thai nạn này, còn có thể chứng kiến một cái luân hồi mới thời đại đến. Trốn có thể trốn chỗ nào đi đây. Kết cục trung quy là vừa chết. Nghe được tọa sơn khách, nguyên tổ, hỗn độn thành chủ nhìn nhau, vẻ mặt lộ ra cô đơn. Tiền bối, ngài cũng không rời đi sao. hỗn độn thành chủ nhìn về phía ngô phương, hắn tuy như cũ không biết ngô phương lai lịch nhưng lại biết đối phương không thuộc về cái này luân hồi nguyên thủy vũ trụ. Ngộ Vương một bên đưa tay khoát lên La Phong trên bả vai, một bên liếc nhìn Hỗn Độn thành Chủ, lại nhìn một chút những kia vẻ mặt thống khổ chính ở tại Hỗn Độn tường ánh sáng dưới biển vũ trụ cường giả, lắc lắc đầu, như là đang do dự cái gì. Có thể là đến bản tọa lúc rời đi. Một lát sau, một đạo thâm thẳm tiếng thở dài tự Ngô Vương trong miệng thổ lộ mà ra. Tiếng thở dài âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng thẳng lay động mỗi người tâm linh nơi sâu xa nhất. Lại như là một cái chuông đồng ở đầu góc đông đưa. Theo tiến vào chư thiên vị diện tăng nhanh, nô phương không lại vội vã rời đi, mà là bắt đầu quan sát phía kia vị diện đặc hưu phương pháp tu luyện cùng với pháp tắc bản nguyên. Nhưng khi dưới, trước mắt tình cảnh này, hắn nhưng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ khi nào ra tay, hắn thời gian có hạn, cũng là muốn ngay lập tức đem lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, không cách nào ở lâu thôn phệ tình không vị diện. Nghe tiếng, tòa sơn khách, nguyên tổ. Hỗn độn thành chủ cùng với cả đám tộc cường giả nghi hoặc không rõ nhìn về phía ngô phương. Có thể cũng chính là như thế vừa nhìn, từng cái từng cái toàn thân đống nhiên căng thẳng, sắc mặt tròn váng. Một sát na, nhân tộc cường giả vị trí phương này hư không bá yên tĩnh, hết thể mọi người rơi vào tĩnh mịch, si ngốc nhìn chằm chằm ngô phương, lại như là bị câu hồn như thế. Thời khắc này, hết thể đều phản phất bất động. Có như vậy trong ngáy mắt. Bọn họ chứng kiến ngô phương làm như trực tiếp liền hóa thân thành một cái so với nguyên thủy vũ trụ càng lớn hơn không biết bao nhiêu vạn lần cực kỳ vũ trụ mê ngông, bên trong các loại loại nhỏ vũ trụ hiện ra. Mà khi bọn họ ngưng thần thời điểm, cái kia vũ trụ mê ngông lại biến trở về ngô phương, lại như là ảo giác như thế. Ngươi! Thời thở của ngươi! Ngươi đến tột cùng là người nào? Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng bà Sa Vương đại chiến, tỏa sơn khách vẻ mặt chưa từng thay đổi, bà Sa Vương bước vào thần vương cảnh Tòa Sơn khách cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc, mà giờ khắc này, hắn nhìn Ngô Phương sắc mặt nhưng là ba cái biến. Cả người dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, dường như lôi loành lôi điện như cái tượng đất người, toàn thân mất cảm giác. Nguyên tổ, hôn Độn Thành chủ chố mắt quát mồm, cái này Ngô Môn Môn chủ đột nhiên lại như là biến thành người khác như thế, rõ ràng liền ở trước mặt bọn họ, nhưng cho bọn họ một loại xa không thể vời cảm giác. Bất kể là Nguyên tổ vẫn là Hỗn Độn Thành chủ, hai người đại não phảng phất mất đi năng lực suy tư đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm trầm nô phương cho tới những người khác tộc cường giả tương tự nhận ra được nô phương biến hóa từng cái từng cái đẩy mặt mở mịn thất thố một bên khác giang giác giang giác ở màu đen gợn sóng quanh kết giới cái kia do nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đánh ra hỗn độn tường ánh sáng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều đã đến đổ nát biên giới lại nhìn cái kia nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tự thân khổng lồ con ngươi chạy xuôi màu vàng máu tươi Khí tức bắt đầu cũng bắt đầu hướng đi suy yếu, làm như sinh mệnh trùng kết, thật sự muốn chết phải không? Nhìn cái kia sắp sửa tiêu vong nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, một đám biển vũ trụ cường giả tự lầm bẩm, trong con người mang theo đối với bà Sa Vương sự thù hận, cũng mang theo với cái thế giới này không muốn. Diệt. Bà Sa Vương lạnh lẽo vô tình âm thanh đồng bình ra, những kia màu đen gợn sóng diễn biến thành một thanh màu đen búa lớn, ầm ầm hạ xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nhìn trên đỉnh đầu cái kia cực lớn đến hầu như bao phủ toàn bộ hôn ám chi địa khu vực bên ngoài to lớn truy đen, một đám biển vũ trụ cường giả biểu hiện lại như là đột nhiên thoải mái như thế, không lại sợ hai sinh tử. Xoát xoát. Nhưng mà ngay ở một đám biển vũ trụ cường giả nhắm lại hai con mắt nên tiếp to lớn truy đen doanh tạm mà xuống thời điểm tử vong nhưng chậm chạp không có đến. Ở bên thai của bọn họ, nhưng là có một trận quỷ dị lanh lảnh tiếng vang lên. Từng cái từng cái theo bản năng mở hai con mắt ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, tất cả đều tròn váng. Bà Sa Vương công kích bị hóa giải. Chuyện gì thế này? Lẽ nào nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân còn đang rẽ rùa sao? Không. Cái kia không phải nguyên thủy bản nguyên vũ trụ sức mạnh khí tức. Cái kia những điểm sáng này đến từ đâu? Một đám biển vũ trụ cường giả sưng sờ nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu một màn, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng mở mịt. Phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia màu đen búa lớn ở khoảng cách gần như đổ nát hỗn độn tường ánh sáng không tới 10 mét khoảng cách thời điểm một mảnh rực rỡ điểm sáng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem màu đen búa lớn bọc. ở những này rực rỡ quang điểm bao trùm dưới cái kia màu đen búa lớn càng lấy tốc độ đáng sợ phân giải cho đến triệt để hóa thành hư vô không thể liên nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đều ngăn cản không được bà sa làm sao có khả năng còn có tồn tại có thể ngăn cản bà sa cái kia tan ra bà sa công kích đến tột cùng là cái gì có thể lượng Đến từ đâu? Không chỉ là biển vũ trụ cường giả, tương tự thoi thóp giới thú đại quân cũng kinh sợ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi lập lẻ vẻ khó tin. Chương 912, Hán. hắn là ngô môn môn chủ. Hả? Toàn bộ hành trình mắt thấy sự công kích của chính mình bị hóa giải, bà sa vương ánh mắt tập trung ở rực rỡ quang điểm lên, chào mày. Nì non âm thanh hạ xuống, một cái xương sọ miệng lớn mở ra, trực tiếp phụt lên ra một đạo màu đen của sáng lần thứ hai hướng về nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cùng với một đám biển vũ trụ cường giả đánh giết mà đi luận sóng khí tức này màu đen cổ sáng còn kinh khủng hơn với lúc trước màu đen búa lớn ở tại huy thế giới giới thú đại quân biển vũ trụ cường giả trực tiếp tháp bức sắp nghẹt thở với nhưng mà mắt thấy màu đen cổ sáng liền muốn loanh kích ở gần như đổ nát hỗn độn tường ánh sáng lên thời điểm những kia rực rỡ quang điểm diễn biến thành một con bàn tay khổng lồ quét ngang mà qua như bệ cảnh khô giống như liền đem màu đen của sáng dập tắt Ai? Nhìn công kích lần thứ hai bị ngăn cản, bà Sa Vương hét lớn, lăng liệt sát ý trong nháy mắt bao phủ bao phủ toàn bộ hôn ám chi điện. Cũng đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, cùng bà Sa Vương xa xa đối lập. Hắn là ai? Lẽ nào vừa chính là hắn ngăn cản bà Sa công kích à? Một nhân tộc. Nhìn xuất hiện ở trên không bóng người kia, bao quát bối địch ở bên trong toy thóp giới thú đại quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trái lại biển vũ trụ cường giả, khi nhìn rõ bóng người kia dáng dấp thời điểm. Từng cái từng cái tất cả đều đổi sắc mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, chố mắt ngoan mồm, một bộ kinh ngạc thái độ, rơi vào hoàng hốt mất cảm giác. Hán! Hán! Nô môn môn chủ! Từ nguyệt thủy tổ, đông đế thủy tổ, thiết Mộc thủy tổ, trấn thiên thủy tổ, trong miệng nỉ non, không nói ra được hoàn chỉnh đến. Từ khi nguyên thủy bản nguyên vũ trụ giáng lâm sau, bọn họ trong lúc nhất thời liền quên ngô phương tồn tại, thậm chí đều sắp đem quên. Mà lập tức... Đối phương xuất hiện mới nhường bọn họ thình lình nhớ tới trước đây không lâu đối phương trấn áp Tử Nguyệt Thủy tổ tình cảnh đó. Hắn không phải vĩnh hằng chân thần sao? Làm sao có khả năng vì chúng ta hóa giải đầu kia giới thú công kích? Liên Nguyên Thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân đều thất bại a. Ngay ở một đám biển vũ trụ cường giả đầy mặt không rõ thời khắc, vù một tiếng nổ vang tự xa xa trên không truyền đến. Cũng đúng vào lúc này, bọn họ chợt phát hiện cái kia Ngô Môn môn chủ bóng người tựa hồ trở nên không chân thực lên trong mắt bọn họ như là xuất hiện ảo giác, xuất hiện ảo giác, cái kia Ngô môn môn chủ làm như ở biến ảo. Hơn nữa mỗi cái cường giả chứng kiến một màn là không giống nhau. Có cường giả nhìn thấy hắn hóa thân vũ trụ minh ngông, bao quát vô số so với nguyên thủy vũ trụ còn muốn khổng lồ vũ trụ. Có cường giả nhìn thấy hắn hóa thân một gốc cây cổ xưa cổ thụ che trời, dưới cây cổ thụ mới có mịt mở thái cực đồ xoay tròn, ở bốn phía có cái mập trẻ con xoay quanh. Cổ thụ phía trên một cái màu vàng chén lớn cũng chụp vương xuống chùm sáng màu xanh lục, trong đó có hàng tỷ bóng người làm lễ hình ảnh. có cường giả nhìn thấy hắn, bốn phía lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bao hàm có thần bí không biết phát tác, hỏa diễm màu sắc không ngừng biến hóa, trong đó có vân tay trạng đỏ trái cây màu đỏ đang xoay tròn, như là hỏa diễm đầu nguồn, thế gian vạn vật đều bị nó đốt cháy thành hư vô. có cường giả nhìn thấy hắn, bóng ánh chói mắt, không có bản thể, như là do ánh sáng chỉ hội tụ mà thành, tương tự bao hàm đế đạo vô thượng phát tác.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 Vẹn vẹn nhìn một chút, liền cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch bạo động, làm như cũng bị cái kia không đáng chú ý cắt vàng cách năm tháng sông dài hút đi như thế. Cắt vàng trung tâm, đó là một viên sán màu vàng vân tay trái cây. Có cường giả nhìn thấy hắn, thân thể bốn phía tung bay chấn động tâm hồn trắng ngà hoa tuyết. Thầm thấu mà đến thấu xương hắn ý, không khỏi làm người dùng mình một cái. Hoa tuyết đầu nguồn, bắt nguồn từ một viên trái cây màu băng lam. Có cường giả nhìn thấy hắn, tay cầm một viên màu đỏ thám vân tay trái cây. Tuy rằng hắn không có mang theo bất kỳ khắc thường gì, nhưng ở hồng mang bắn ra trước mắt, không tên sẽ làm người trở nên cuồng bạo, như là được gia trì. Có cường giả nhìn thấy hắn, hóa thân thành một cái màu vàng long, nó dĩ nhiên nắm giữ bốn đôi sừng rồng, ở tại phía sau có hàng tỷ chủng loại long tộc sinh linh dập đầu cùng bái. Cũng có cường giả nhìn thấy quen thuộc một màn, trước người của hắn xuất hiện một cái khổng lồ màu xám đen vân tay trái cây, theo trái cây xoay trọn, một luồng cực kỳ khủng bố hút kéo lực lượng tràn ngập ra. Làm như có thể thôn phệ vạn vật. Chuyện này. Này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nô môn môn chủ hắn thật sự chỉ là vĩnh hằng chân thần sao. Ta là hoa mắt à. Một đám biển vũ trụ cường giả chừng lớn hai con mắt si ngốc nhìn ngô phương, vẻ mặt càng ngày càng hoang hốt. Tình cảnh này, quá quỷ dị. Nô môn môn chủ rõ ràng liền ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, nhưng bọn họ đem hết cả người thế võ, cũng không cách nào phá ta nào rắc nhìn thấy ngô phương bản tôn. Ngay ở vô số cường giả đầy mặt kinh ngạc nghị luận thời khắc, vù một tiếng, mỗi người bọn họ trong tầm mắt ảo giác biến mất không còn tâm hơi, lần thứ hai thấy rõ Ngô Phương rằng, dốc. Giờ khác này Ngô Phương, trên người không có bất luận là sóng năng lượng nào, khí tức hoàn toàn không có, làm cho người ta cảm giác lại như là cái tầm thường người bình thường như thế. Có điều nếu là nhìn kỹ lại, ở thân thể của hắn bốn phía có nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng nhảy lên, mỗi một điểm sáng bên trong đều diễn biến không giống vũ trụ thế giới. Những điểm sáng này mỗi khi nhảy lên một lần, đều sẽ mang theo đến bằng ức vạn kế đại đạo chi hoa, cùng với diễn dịch ra vô cùng vô tận tinh vực, tinh hà. Bất kể là đại đạo chi hoa vẫn là tinh vực, tinh hà, đều ở trong chứa ở cái kia nho nhỏ điểm sáng bên trong. Mạnh như hư không chân thần, vũ trụ tối cường giả, nếu không cẩn thận đi nhận biết những điểm sáng kia, đều khó mà phát hiện phát hiện. Là ngươi ở ngăn cản ta. Bà Sa Vương lạnh lùng nhìn Ngô phương, âm thanh lạnh lẽo Nghe tiếng. Nô Vương liếc nhìn bà Sa Vương, mặt không hề cảm xúc, trên mặt không có một chút nào tâm tình chậm trởn, không hề lay động. Ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh đạo, tựa hồ ở trong mắt hắn, cái này đột phá đến thần vương cảnh bà Sa Vương đều không coi là cái gì. Chương 913, Nô Phương, bản nguyên vũ trụ chi chủ. Xa xa trên không, Nô Phương hai tay gánh vác phía sau, lãnh đạo ánh mắt đảo qua bốn phía, bình tĩnh như nước. Tựa hồ nơi này tất cả, đều không thể dẫn ra lên tiếng lòng của hắn. Nhận bản tọa làm chủ bản tọa có thể cứu ngươi. Rốt cục, nô phương nhìn về phía nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phương hướng. Đồng thời, một đạo uy nghiêm bên trong bí mật mang theo làm người không cho chống cự bình tĩnh em thanh em vang lên. Cái gì? Nô môn môn chủ muốn cho nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân nhận chủ. Trời ơi, nô môn môn chủ hắn là điên rồi sao? Nghe được nô phương, một đám biển vũ trụ cường giả vẻ mặt đống nhiên mà ra, lại như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi như thế. Tọa sơn khách, nguyên tổ. Hỗn độn thành chủ các cường giả, cũng là như vậy, đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chằm Ngô Phương. Chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ ta phụ ngươi làm chủ, tuyệt đối không thể. Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ rung động, huống chi, ta tự thân tình huống so với ai khác đều hiểu rõ, căn bản là không, có cách chữa trị. Tính mạng của ta đã đi đến cuối con đường, hết thảy đều đem giao cho cái kế tiếp luân hồi. Đi kèm Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ mang theo tức giận tiếng hừ lạnh hạ xuống, một đạo do hỗn độn pháp tắc đan dệt mà thành trùng sáng đáng sợ hướng về Ngô Phương vọt tới. Nhưng mà, nay trùm sáng đáng sợ còn chưa chạm được nô phương, liền bị một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đè ép thành hư vô. Ngươi cũng biết đối với bản tọa ra tay hậu quả. hỗn độn trùm sáng dập tắt đồng thời, nô phương thanh âm lạnh như băng từ toàn bộ hôn ám chi địa phiêu bạc. Không giống với trước đây nghe được nô phương âm thành, lần này biển vũ trụ cường giả tất cả đều tâm thần run lên, phản phất lập tức rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lệnh. Gần như cùng lúc đó. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ lại như bị một luồng vô hình sức mạnh kinh khủng bắn trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ khí tức rơi xuống tới đáy vực, hầu như tiêu vong. Khí! Nhìn xa xa liên tục co rúm, khí tức gần như hoàn toàn không có nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, một đám biển vũ trụ cường giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay ở vô số song ánh mắt hoảng sợ phóng ở ngô phương trên người thời điểm, người sau tay phải rơi lên, nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một đóa tỏa ra đại đạo chi hoa lơ lửng ở thoi thốc nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phía trên đại đạo chi hoa xoay tròn điểm điểm rực rỡ phấn hoa bay là tả rơi vào nguyên thủy bản nguyên vũ trụ lên cũng đúng vào lúc này nguyên thủy bản nguyên vũ trụ khí tức bắt đầu lớn mạnh bốn phía lần thứ hai dâng lên màu sắc rực rỡ mịt mờ chuyện này khôi phục nhận ra được nguyên thủy bản nguyên vũ trụ khôi phục nhanh trong sóng khí tức một đám biển vũ trụ cường giả ngơ ngác nhìn xoay tròn đại đạo chi hoa lộ ra vẻ kinh ngạc rất nhanh Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ bốn phía lần thứ hai tràn ngập màu sắc rực rỡ mịt mờ, sinh khí tức cũng khôi phục lại đỉnh cao thái độ. Bản tọa cũng có thể nhường ngươi sống lại, cũng có thể nhường ngươi tiêu vong. Nô Phương bình tĩnh nhìn Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi, bản tọa lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Bạch. Giữa sân rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Không chỉ là biển vũ trụ cương giả, giới thú đại quân ánh mắt cũng tất cả đều phóng ở Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ trên người. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ rung động, Mang theo một trận long long âm thanh, bốn phía màu sắc rực dỡ mịt mở bên trong bí mật mang theo hỗn độn pháp tắc. Nếu là đặt ở trước đây, nó tuyệt đối không thể thả xuống tư thái, bởi vì ở trong mắt nó, nó chính là này vũ trụ mênh mông chúa tể, là trí cao vô thượng. Có thể từ khi thua với siêu thoát bà xa vương sau, nó liền cảm nhận được tử vong tới gần, mà ở vừa, cái này ngô môn môn chủ ra tay, trước một giây làm nó bước vào tử môn quan, một giây sau làm nó khôi phục đỉnh cao trạng thái thủ đoạn càng làm cho nó hiểu ra thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ở người phía sau sức mạnh đáng sợ đó dưới, nó chỉ cảm giác mình liền như một hạt cát đối mặt bao la bắt ngát sa mạc, cực kỳ nhỏ bé, căn bản sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, cũng có thể nói là không có bất kỳ sức phản kháng. Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ rơi vào do dự bên trong. Rốt cục ta nguyện phụng ngài làm chủ. Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ làm ra lựa chọn, nó nhìn về phía Ngô Phương, một đạo thanh âm cung kính đồng bệnh ở toàn bộ hôn ám chi địa. Đây là một cái quyết định chính xác. Ngô Vương Âm thanh âm vang lên, về sau chỉ thấy hắn con ngón tay búng một cái, đầu ngón tay một khối rừng quả cầu ánh sáng màu trắng đi vào tiến vào nguyên thủy bản nguyên vũ trụ trong cơ thể. Thoáng chốc, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ run lên, khí tức trở nên bạo động, có điều rất nhanh lại vững vàng hạ xuống. Nhận ra được trong cơ thể thêm ra cái kia, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo phát khủng bố sức mạnh hủy diệt quả cầu ánh sáng màu trắng, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đầu tiên là một trận bất đắc di thở dài. Có thể trong nháy mắt liền toát ra mừng rỡ sóng khí tức. Nó thình lình phát hiện, cái này do người bí ẩn kia đánh vào trong cơ thể nó quả cầu ánh sáng màu trắng ngoại trừ có thể bất cứ lúc nào xóa bỏ nó ở ngoài, còn ở quần cuộn không ngừng tầm bổ nó. Ở nguồn sức mạnh này tầm bổ dưới, nó không tên có loại tự tin, có thể không ra vào năm, nó liền có thể siêu thoát hỗn độn chúa tể cảnh, bước vào cái kia thần vương cảnh giới. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân dĩ nhiên thật sự nhận Ngô Môn môn chủ làm chủ. Nói cách khác, Cái này Ngô Môn Môn chủ không vẹn vẹn là nhân tộc người thủ hộ, mà là nguyên thủy vũ trụ thậm chí toàn bộ Minh Ngông đại vũ trụ chúa tể. Đây thực sự là quá mức đột nhiên. Nghe được Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ, một đám biển vũ trụ cường giả thở phào một hơi, cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo nồng đậm kinh ý. Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ lại nhận sư phụ làm chủ. La Phong vẻ mặt hốt hoảng, tự lẩm bẩm. Toa Sơn khách, tiền bối hắn hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Nguyên tổ nhìn về phía bên cạnh tọa sơn khách, lên tiếng hỏi dò: Hắn sóng thần lực cùng chúng ta không giống, ta nhìn không thấu. Có thể là cấp cao thần vương, lại hay là... Nói nói, tòa sơn khách âm thanh đức đoạn mất, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu. Ý của ngươi là, hắn rất có thể chính là cái kia siêu thoát thần vương bên trên cảnh giới. Nguyên tổ con ngươi co rụt lại. tòa sơn khách không có nói tiếp, chỉ là gật gật đầu. Cùng lúc đó, xa xa trên không, nô phương ánh mắt từ nguyên thủy bản nguyên vũ trụ trên người rời. Nhìn về phía một đám biển vũ trụ cường giả, một ánh mắt bắn ra lại là mang theo một đóa đại đạo chi hoa. Cánh hoa bay là tả, rực rỡ phấn hoa mang theo thấm ruột thấm gan mùi hoa chuốt xuống ở biển vũ trụ cường giả trên người. Thoáng chốc, một đám biển vũ trụ cường giả toàn thân bị rực rỡ ánh sáng bao bọc, toàn thân có sức mạnh thần bí lưu truyền chữa trị tầm bổ thân thể của bọn họ. Cảm giác suy yếu biến mất rồi. Lúc trước vì nguyên thủy bản nguyên vũ trụ phản vệ thương thế được rồi, là môn chủ đại nhân chữa trị chúng ta. Nhận ra được thân thể biến hóa, một đám biển vũ trụ cường giả đầu tiên là sức sở, tiện đà mặt lộ vẻ hưng phấn, vạn phần kích động. Sau đó, không hẹn mà cùng hướng về Ngô Phương ôm quyền túi người chào, ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảm kích. Ngô Phương ánh mắt đảo qua một đám biển vũ trụ cường giả, gật đầu ra hiệu sau khi, vừa nhìn về phía bà Sa Vương. Người đến tuột cùng là ai? Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, bà Sa Vương sầm mặt lại. Mang theo chất vấn rứt tiếng, chỉ thấy lợi trào đột nhiên vung lên. Một thanh màu đen liêm đao cắt ra tinh khùng, trong nháy mắt đến Ngô Phương trước mặt. chương 914, Ngô Phương V.S. Thần Vương Bà Sa Vương. Vânh! Nhưng mà, màu đen liêm đao như vậy hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố còn chưa tản ra đến, liền bị Ngô Phương một ánh mắt xé rách, nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Thế thế, Bà Sa Vương giống to, hai cái đầu miệng lớn đồng thời phụt lên. Xoặn! Xoặn! Xoặn! Liên tiếp mấy đạo màu đen ánh sáng đánh ra từ phương hướng khác nhau đánh giết hướng về Ngô Phương. Ngô Phương biểu hiện không đổi, từ đầu đến cuối đều là một bộ khí định thần nhàn tư thái. Tựa hồ ở trong mắt hắn đối mặt không phải một cái thần vương, mà là một con không đáng chú ý run dế. mắt thấy từ phương hướng khác nhau phóng tới màu đen ánh sáng liền muốn toàn phương vị giam giữ Ngô Phương thời điểm. Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài hiện lên một tầng màu sắc rực rỡ vòng sáng. làm những này màu đen ánh sáng anh kích ở màu sắc rực rỡ vòng sáng lên thời điểm, trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. tiếp theo Cùng lúc trước màu đen liêm đao như thế, bị một luồng vô thượng lực lượng dập tắt thành mưa ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Giới chi hủy diện. Nhìn sự công kích của chính mình liên tiếp bị hóa giải, bà Sa Vương vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể nó chia ra làm hai. Hai con bà Sa Vương đồng thời đưa mắt tìm đến phía ngô phương, bên ngoài thân huyết văn di động hóa thành to lớn màu máu văn ảnh, hình thành hai cái to lớn quang chi giới thú. Hai cái quang chi giới thú, hai bên trái phải, dung hợp lại cùng nhau sau lập tức huyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem phương này tình không bao phủ. đây là đem nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân đánh bại sát chiêu, môn chủ đại nhân hắn có thể đỡ lấy sao? nhìn trên đỉnh đầu cái kia bóng ánh đến cực điểm đáng sợ hủy diệt ánh sáng, một đám biển vũ trụ cường giả tâm tất cả đều căng thẳng lên, vẻ mặt vô cùng xuất sáng. phía trên chiến đấu liên quan đến sự sống chết của bọn họ, sát thực nói là liên quan đến toàn bộ biển vũ trụ tồn vong. nô phương thắng, biển vũ trụ không việc gì, nô phương bại biển vũ trụ tất cả đều hủy diệt tiến vào cái kế tiếp luân hồi thời đại nguyên tổ hỗn độn thành chủ la phong các loại cả đám tộc cường giả không khỏi vứt cuốn rồi nằm đấm, trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng nhưng là ở vô số cường giả căng thẳng nhìn chằm chằm xa xa trên không thời điểm cái kia bị hủy diệt ánh sáng tràn ngập bên trong chiến trường đột nhiên sáng lên một cái càng đột ngột màu sắc rực rỡ vòng sáng vu màu sắc rực rỡ vòng sáng xuất hiện trước mắt lại như là hóa thân thành một cái không trường mực thôn vệ cửa động chỉ thấy cái kia đánh bại nguyên thủy bản nguyên vũ trụ hủy diệt ánh sáng điên cuồng bị hút hút vào thoáng qua bóng ánh hủy diệt ánh sáng biến mất không còn tâm hơi trên không chiến trường tất cả lại khôi phục lúc trước ráng dấp. trời ơi cái kia màu sắc rực rỡ vòng sáng là ngô môn môn chủ thủ đoạn sao lại đem cái kia bà sa vương đánh ra giới chi hủy diệt tất cả đều hấp thu nói cách khác nô môn môn chủ thật sự đã lấy vậy cũng là đánh bại nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân công ta môn chủ đại nhân không chỉ có đem thốn phệ Hơn nữa tựa hồ còn không làm sao phí khí lực. Môn chủ đại nhân hắn đến tột cùng tu vi gì cảnh giới. Các người hiện tại sẽ không phải còn cảm thấy môn chủ hắn là vĩnh hằng chân thần chứ. Một đám biển vũ trụ cường giả một lần nữa thấy rõ bên trong chiến trường một màn, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cái kia nhẹ như mây gió ngô phương trên người, từng cái từng cái vẻ mặt kinh ngạc tới cực điểm. Cái kia nhân tộc, đúng là cái này. Luân hồi thời đại hạ. Bao quát bối địch 12 ở bên trong giới thú đại quân, cũng vào đúng lúc này Tất cả đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Không. Không thể. Ngươi làm sao có thể đỡ lấy? Bên trong chiến trường, hai con bà sa vương thất thố, trong miệng tự lầm bẩm, Gào. Đi kèm gào thét, hai con bà sa vương lại một lần nữa nhìn về phía lại mới, khổng lồ trong con ngươi bắn ra hào quang đỏ ngầu. Bà sa, ngươi lại muốn làm gì? Đáng chết. Thu hồi ý nghĩ của ngươi. Nhận ra được bà sa vương ánh mắt, một đám vinh hẳng chân thần cấp giới thú nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ồn dập lên tiếng. Dị tộc trước mặt, bản vương cần các ngươi. Hai con bà sa vương ánh mắt lạnh lẽo, không có một chút nào cảm tình, giới thôn. Đi kèm lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, tấm kia do hỗn độn pháp tắc đan dệt thành màu đen lớn lưới xuất hiện lần nữa, bên trên khí tức so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Chớp mắt, màu đen lớn lưới bao phủ giới thú đại quân. A! Nhất thời, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, thống khổ kêu rên. Bà sa, một cái luân hồi thời đại một cái vương. Ngươi nhưng vi phạm nguyên tắc, ở chúng ta chưa trưởng thành liền từng bước xâm chiếm chúng ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bao quát bối địch ở bên trong vĩnh hằng chân thần cấp giới thú, vô cùng phẫn nộ nhìn bà Sa Vương, tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Không giống với lúc trước, ở đối phó nguyên thủy bản nguyên vũ trụ cần siêu thoát thời điểm, bà Sa Vương chỉ là nuốt những giới khác thú bản nguyên, mà lần này, nhưng là kể cả sinh cơ cũng cùng nhau nuốt. Oanh oanh oanh. Một đầu tiếp một đầu giới thu thân thể nổ tung. Hóa thành năng lượng dọc theo lớn lưới tràn vào bà Sa Vương trong cơ thể. Đầu tiên là đứng đầu vũ trụ cấp, đón lấy là chân thần cấp, lại sau đó là hư không chân thần cấp. Tới cuối cùng, liền ngay cả vĩnh hằng chân thần cấp giới thú cũng bắt đầu muốn nổ tung lên, hóa thành bà Sa Vương chất dinh dưỡng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bà Sa Vương lại như là ăn no như thế thu hồi lừa lưới. Mà lúc này phía dưới còn tồn tại giới thú, bao quát bối địch ở bên trong, đã không đủ 10 con mà tất cả đều là đỉnh cao vĩnh hằng chân thần cấp. trong quá trình này, nô vương không có một chút nào ngăn cản, lại như là xem cuộc vui như thế nhìn bà sa vương, tùy ý khí tức không ngừng trở nên càng khủng bố. óng ngóng, hai con bà sa vương thân thể rung động kịch liệt, mang theo một trận quỷ dị ông ngóng. cùng lúc đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra màu tím đỏ sương mù mang. chờ đến màu tím đỏ sương mù mang tàn đi, bà sa vương phảng phất lại lên cấp bình thường, bên ngoài thân lại phủ thêm một tầng màu tím đỏ khôi giáp. Đồng thời, con mắt vị trí bắn ra hai điểm tử quang. Tiếp theo, từng trận tiếng ma sát bên trong, một luồng dung chuyển trời đất vượt xa lúc trước mấy lần hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Thần vương cấp cao. Cảm thụ bà sa vương trên người thả ra khủng bố sóng thần lực, tỏa sơn khách sắc mặt đột nhiên biến, trong miệng theo bản năng kinh kêu thành tiếng. Nguyên tổ, hỗn độn thành chủ cùng với cái khác biển vũ trụ cường, giả, tuy nói đối với thần vương cảnh giới này cũng không biết nhưng bọn họ, nhưng có thể thông qua bà Sa Vương giờ khắc này bùng nổ ra khí tức rõ ràng phán đoán ra, người sau thực lực so với trước lại khủng bố mấy cấp độ. Gào! Một tiếng chấn động tâm hồn lay động nhân thần hồn giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, vang vọng ở toàn bộ hôn ám chi địa. Khủng bố sóng âm vang vọng ở khô núi trong lúc đó, tinh khung chấn động linh tinh phát vang. Thời khắc này, bà Sa Vương tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thai ếch muốn kết thúc nguyên thủy bản nguyên vũ trụ rung động phát sinh một đạo thần niệm chẳng cần biết ngươi là ai bản vương đều muốn ngươi chết bà xa vương tiếng gào chấn thiên động địa nó lên đường rồi bản tôn hóa thành một đoàn hắc mang dâng tới ngô phương này một sát không chỉ là hôn ám chi địa xa đến toàn bộ khuynh phong giới toàn bộ vũ trụ mênh mông biển ở hơi thở của nó dưới đều trở nên vật mèo làm như chính hướng đi bên bờ hủy diệt là ngươi đánh giá thấp bản toà vẫn là đánh giá cao chính mình. Ở bà Sa Vương tiếng gào vừa ra dưới, nô Vương cái kia mang theo trêu tức tiếng nói vang lên theo. Chương 915, đánh giết. Kết thúc. Ầm ầm. Đối mặt bốn phía vặn vẹo tan vỡ hư không, nô Vương biểu hiện không hề bị lay động. Theo bình thản âm thanh hạ xuống, tay phải chậm rãi dơ lên, hướng về phía trước vô tới. Một trường này nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng ở đánh ra trong trước mắt ấy, nguyên bản vì bà Sa Vương mà vặn vẹo không gian một hồi tử tĩnh dừng lại. Đồng thời, một dấu bàn tay nhanh trong phóng to, làm đón nhận bà Sa Vương biến thành đoàn kia hắc mang thời điểm, nghiêm nhiên đã đã biến thành một cái che đậy bầu trời quái vật khổng lồ. ảnh, Bà Sa Vương biến thành hắc mang va chạm ở quái vật khổng lồ, trong nháy mắt im bặt đi, khủng bố cực kỳ lực xung kích lập tức biến mất không còn tâm hơi, chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng va chạm. Màu sắc rực rỡ cự trưởng năm ngón tay trong chiều năm lên, mang theo chói mắt hào quang óng ánh. Đoàn kia hắc mang một lần nữa hiện hóa ra bà Sa Vương dáng dấp, làm như nhận ra được nguy cơ, nhưng là ở nó chuẩn bị trốn xa thời điểm. Cái kêu màu sắc rực rỡ cự trưởng bên trong chất chứa năng lượng lập tức ổn định tinh không, hết thảy đều bị cầm cố. A, màu sắc rực rỡ cự trưởng nắm chặt, bà Sa Vương nhất thời phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt thống khổ và mèo, lại như là chính gặp khó có thể năng lực giàn vặt. Mơ hồ có thể thấy được, ở bà Sa Vương cái kia thân thể khổng lồ bên trong, nóng rực hỏa diễm, cuộn cuộn lôi đỉnh, đầy trời cắt vàng các loại mấy nguồn sức mạnh đang dâng đồng thời tàn phá sẽ nát thân thể hắn mỗi một khối khu vực, làm này mấy nguồn sức mạnh triệt để thẩm thấu tiến vào bà Sa Vương mỗi một tế bào thời điểm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Tiêu thảm Thiết kêu rên bên trong, bà Sa Vương thân thể cao lớn nổ tung, hóa thành đầy trời hắc kim sắc huyết đุng. Trong quá trình này, mơ hồ có thể thấy được có mê man đi bóng mở nghĩ Muôn trốn khỏi, chỉ là còn chưa đi xa, liền bị màu sắc rực rỡ cự trường phân tán ra gợn sóng giam cầm, tiện đà xé nát. Sau một khắc. Màu sắc rực rỡ cử trường chậm rãi biến mất, xa xa trên không chiến trường cũng yên tĩnh lại. Nếu như không phải vậy còn ở bay là tả huyết nục cùng với vẫn còn chưa hồi phục tinh không lỗ thủng, còn tưởng rằng chưa từng xảy ra chuyện gì đây. Gần như cùng lúc đó, phía dưới chiến trường cũng rơi vào tĩnh mịch. Bất kể là một đám biển vũ trụ cường giả, vẫn là cái kia không tới hai tay số lượng thói thóp giới thú, tất cả đều ngơ ngác nhìn trên bầu trời Ngô phương. Tuy rằng bọn họ cũng từng lường trước qua có như vậy một điểm có thể sẽ là một kết quả như thế nhưng bọn họ thật chính thấy cảnh này thời điểm vẫn là khó có thể che giấu nội tâm kinh ngạc nếu nói là ở bà sa vương tiêu vong thời khắc tâm tình chập chẩn to lớn nhất không gì bằng tòa sơn khách hắn nhìn trong chọc vào trên bầu trời ngô phương thân thể dĩ nhiên hơi có chút run rẩy lên bà sa tên kia đã chết rồi sao bối địch các loại vĩnh hằng chân thần cấp giới thú hai mặt nhìn nhau ánh mắt đảo qua cái kia bay là tả huyết đủ nị non lên tiếng trên mặt mang theo khó mà nói rõ vẻ mặt Tuy nói bà Sa Vương từng bước xâm chiếm chúng nó, chúng nó hận không thể đèm chém thành muôn mảnh, nhưng khi dưới tận mắt nhìn bà Sa Vương chết, trong lòng rồi lại bay lên một luồng mâu thuẫn cảm giác, này cũng không phải bọn họ kết quả mong muốn. Bà Sa Vương thắng, chúng nó này mấy cái còn sót lại hạ xuống giới thú, còn có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng, bà Sa Vương chết rồi, chúng nó kết cục tất nhiên sẽ cùng đối phương như thế. Sự thực cũng xác thực như chúng nó suy nghĩ, xa xa trên không người bí ẩn kia, ánh mắt rơi vào chúng nó trên người. Một trường vô xuống, hôn ám chi địa bị đâm mục đích màu sắc rực rỡ ánh sáng rọi sáng. Vành oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, bối địch các loại còn sót lại hạ xuống giới thú, sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Gần như cùng lúc đó ở ngô phương một trường bên dưới, hóa thành hư vô. Tháng. Môn chủ đại nhân thắng. Hết thể giới thu tất cả đều chết rồi. Vũ trụ của chúng ta không cần hủy diệt, Hết thể đều kết thúc. Quá tốt rồi. Rốt cục. Một đám biển vũ trụ cường giả từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là liếc nhìn còn ở bay là tả bà sa vương huyết nục, lại liếc nhìn cái kia đã hóa thành hư vô bối địch các loại giới thú vị trí, từng cái từng cái bắt đầu hưng phấn hoan hô. Cái kia vẻ mặt kích động, lạ như là sống sót sau hai nạn giống như. Đến cuối cùng, từ Nguyệt thủy tổ, Đông Đế thủy tổ, Thiết Mộc thủy tổ, Trấn Thiên thủy tổ các loại hết thảy cường giả, nhìn nhau một chút, ánh mắt làm ra giao lưu sau, đồng thời hướng về Ngô Phương chỉnh trọng bái một cái. Ánh mắt bên trong ngoại trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều chính là đối với cường giả kinh ý. Ở vô số sùng bái dưới ánh mắt, Nô Phương hai tay chắp sau lưng, cất bước trở lại La Phong bên cạnh. Sư phụ, tiền bối. La Phong, hôn độn thành chủ vừa muốn mở miệng, có thể còn chưa có nói xong, một bóng người phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống Ngô Phương trước mặt. Tọa Sơn Khách. Nhìn Tọa Sơn Khách hành động này, không chỉ là hỗn độn thành chủ, Nguyên Tổ, Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ. Thiên Mộc Thủy Tổ các loại cái khác biển vũ trụ cường giả cũng đều bị kinh đến. Cái tên này là làm sao? Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn thất thố như thế. Hắn đến cùng muốn làm gì? Có biển vũ trụ cường giả nhìn chầm chầm tòa sơn khách, không nhịn được mở miệng lên tiếng. Tòa sơn khách, trong biển vũ trụ câu đố như thế tồn tại, không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu. Không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không người nào biết hắn tu vi cụ thể, nhưng có một chút có thể khẳng định, thực lực của đối phương khủng bố cực kỳ không thua gì bất luận cái nào vũ trụ tối cường giả tiên bối ngài đúng hay không siêu thoát rồi thần vững cảnh bước vào cái kia tầng thứ càng cao hơn cảnh giới tòa sơn khách quỷ gối Ngô Phương trước mặt không nhịn được mở miệng đối với người sau sưng hô cũng phát sinh ra biến hóa trong lời nói mang theo tiếng rung, vẻ mặt mơ hồ có chút xuất sắng ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao không phải vậy tại sao lại cho bản tòa quỷ xuống Ngô Phương nâng lên tòa sơn khách khoe miệng mang theo ý cười tiên bối ta có một chuyện muốn nhờ, như ngài có thể báo thù cho ta, ta nguyện cùng cái kia nguyên thủy bản nguyên vũ trụ như thế, phụng ngài làm chủ. Tọa sơn khách cực kỳ nghiêm túc, này cũng không cần thiết. Nô vương lắc lắc đầu, về sau chỉ vào La phong, lại nói, chỉ là ở bản tọa giúp ngươi sau khi, bản tọa không ở ngày, ngươi có thể phải cố gắng dẫn dắt bản tọa đồ nhi. Tọa sơn khách liếc nhìn La phong, không chút do dự nào, lập tức tầng tầng gật đầu, tiện đà ánh mắt bên trong giấy lên ẩn giấu vô số năm giết chóc hỏa diễm. Nói một chút đi. Nô Vương thanh em bình tĩnh vang lên. Tiên bối, ta chính là khởi nguyên đại lục tấn chi thần vương. Tọa sơn khách lời mới vừa mở miệng, một đám biển vũ trụ cường giả bá một hồi sướng sốt, miệng mở lớn. Thần! Thần vương! Này, sao có thể có chuyện đó? Như vậy há không phải nói, này Tọa sơn khách thực lực còn ở nguyên thủy bản nguyên vũ trụ đại nhân bên trên, cùng cái kia bà xa vương tương đương. Cái kia vì sao hắn lúc trước không ra tay, mà là làm cái khán giả? Còn có này khởi nguyên đại lục ở nơi nào? một đám cường giả bối rối, ta liền cho các ngươi nói một chút các ngươi không biết. tọa sơn khách ánh mắt đảo qua một đám đầy mặt hiếu kỳ biển vũ trụ cường giả, trong con ngươi có vẻ phức tạp. nghe vậy, một đám biển vũ trụ cường giả yên tĩnh, dựng đứng thai lắng nghe. biển vũ trụ phân cuối, nơi đó có một mảnh đại lục, tên là khởi nguyên đại lục. nơi đó có các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua viễn cổ văn minh, cũng có vô số siêu thoát với chân thần bên trên cường giả. Tọa Sơn khách thở vào một hơi, bắt đầu nói rằng: Chương 916, Khởi Nguyên Đại Lục. Tọa Sơn khách bí mật: Ta nhớ lại đến rồi, Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ đại nhân cũng đề cập qua cái này Khởi Nguyên Đại Lục. Chẳng trách ta cũng sẽ không tên có chút quen thuộc. Lần thứ 2 từ Tọa Sơn khách trong thai nghe được Khởi Nguyên Đại Lục, một đám biển vũ trụ cường giả làm như nhớ lại cái gì, không khỏi toàn đều nhìn về Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ Trụ. Đang đi tới này hôn ám chi địa trước, Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ còn từng đối với ngô môn môn chủ đã nói, nếu là đối phương có thể vì đó giải quyết giới thú vấn đề này, thì sẽ mang đối phương đi tới khởi nguyên đại lục. Chỉ là bây giờ nhìn lại, nay đã thành một chuyện cười, đối phương đã phụng người sau làm chủ. Hơn nữa, người sau thực lực tựa hồ không chỉ là ở này biển vũ trụ, dù cho đặt ở cái kia khởi nguyên đại lục, cũng tuyệt đối là cao nhất thậm chí vượt qua đỉnh cao tồn tại. bằng không, nay tự xưng là thần vương Tọa sơn khách lại sao muốn nhờ với người sau đây Nguyên Thủy bản Nguyên Vũ trụ không để ý đến một đám biển Vũ trụ cường giả ánh mắt, cái kia khổng lồ con người bắn ra một đạo ánh mắt, khóa chặt tọa sơn khách, tương tự là mang theo dị dạng, làm như phải đem đối phương nhìn đấu. Tấn thế giới là ngươi, có cường giả nghĩ đến loại này hình người quái vật khổng lồ, hỏi dò. Tọa sơn khách gật gật đầu, khởi nguyên đại lục lên, ta từ một cái bộ lạc bên trong trường thành, bị thu nạp vào một luyện bảo tông phái, ở tông phái bên trong ta cùng ta sư tỷ yêu nhau, cũng cưới nàng. Tự cái kia bên trong. Ta từng bước một cuộc khởi, lấy tông phái vì là chỗ dựa, cuối cùng càng là lấy tông phái vì là căn bản thành lập tấn quốc, mà ta chính là tấn quốc quốc chủ. Nói tới chỗ này, tòa sơn khách lại lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, không có vĩnh hằng hương thịnh. Lại qua vô tận năm tháng sau, thực quốc tập kích ta tấn quốc, giết ta vợ, giết ta thần tử huynh đệ, hủy ta tấn quốc. Ta tất cả hết thể đều hủy ở thực quốc trong tay. Cuối cùng, tòa sơn khách trong con ngươi lóe lên điên cùng cùng tự hận cũng không còn cách nào áp chế trong cơ thể ẩn sâu lăng liệt sắc ý. Nghe được nơi này, một đám biển vũ trụ cường giả thở dài, nhìn về phía tọa sơn khách trong ánh mắt nhiều có chút thương hại. Hiểu nhau yêu nhau vô tận năm tháng trí thân cùng với sáng tạo quốc gia bị hủy diệt, thống khổ này e sợ cũng chỉ có tự mình trải qua người mới có thể thật sự hiểu. Thực quốc tuy có ba vị thần vương, nhưng đến cảnh giới này đều cực kỳ khó chân chính giết chết. Mặc dù ba người bọn hắn liên thủ, ta như cũ vẫn là trốn thoát trốn vào này một phương duy độ không gian trong biển vũ trụ đợi đến một đám biển vũ trụ cường giả yên tĩnh lại tòa sơn khách lại nói chỉ là ta thần hồn bị thương nặng khó hơn nữa duy trì thần thể các ngươi chứng kiến tấn thế giới liền là ta thần thể mà hiện tại ở trước mặt các ngươi ta chỉ là một tia thần thức biến thành mà thôi cũng không thần vương thực lực duy độ không gian lại là cái gì có cường giả bắt lấy tòa sơn khách trong lời nói trọng điểm vội vã truy hỏi khởi nguyên đại lục nó sở dĩ gọi khởi nguyên đại lục Chính là bởi vì nó là tất cả duy độ không gian khởi nguyên. Ở khởi nguyên đại lục, có 3.000 duy độ không gian, mỗi một cái duy độ không gian bên trong đều có một phương biển vũ trụ, mỗi cái trong biển vũ trụ cũng đều có một cái nguyên thủy vũ trụ. Tọa sơn khách làm một chúng biển vũ trụ cường giả giải thích nghi hoặc. Cái gì? Có 3.000 cái biển vũ trụ. Cái kia phải như thế nào mới có thể đến khởi nguyên đại lục đây? Liên vẫn hướng về biển vũ trụ nơi sâu xa bay đi, cho đến phần cuối. Nguyên tổ mở miệng hỏi dò. Tòa Sơn khách lắc đầu nói, mỗi cái biển vũ trụ đều có một luân hồi thông đạo, làm thực lực đạt đến hư không chân thần thời điểm, liền có thể xông qua luân hồi thông đạo, đến khởi nguyên đại lục. Cái kia mảnh đại lục phía trên thần vương có bao nhiêu? Thiết Mục Thủy tổ hỏi. Trải qua vô số năm tháng thay đổi, cùng với đến từ 3.000 biển vũ trụ cường giả, thần vương số lượng e sợ đã qua trăm. Thần vương có thể phân 6 cấp, lên trên nữa chính là siêu thoát thần vương cảnh. Nói tới chỗ này, Tòa Sơn khách nhìn về phía vương. Cũng chính là tiền bối ngoài cảnh giới, có điều theo ta được biết, khởi nguyên đại lục tối cường giả người cũng có điều là thần vương cấp 6. Vừa mới dứt lời, tòa sơn khách làm như lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, có điều ở khởi nguyên đại lục phân cuối, có một cái thân phận thần bí tọa chấn người. Tục chuyên nghe, chỉ cần có thể đánh bại hắn, liền có thể đi tới một phương càng rộng lớn hơn nguyên mông đại thế giới. Chỉ tiếc, cái này thần bí tọa chấn người thực lực cực kỳ khủng bố, thần vương cấp 6 đều không làm gì được hắn. thần bí tọa chấn người càng rộng lớn hơn thế giới. Lẽ nào liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh bại qua hắn sao? Hôn độn thành chủ trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Căn cứ ghi chép, khởi nguyên đại lục từng có một cái nghi là siêu thoát thần vương cảnh gọi nguyên cường giả, trong trận chiến ấy tựa hồ chiến bại cái kia thần bí tọa chấn người. Một trận chiến qua đi, biến mất không còn tăm hơi. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, thần vương cường giả liền càng tin chắc ở khởi nguyên đại lục bên trên còn có cấp bậc càng cao hơn thế giới. Chỉ có điều Cái kia thần bí tọa chấn người cũng không phải cái người hiền lành, phàm là là khiêu chiến hắn, một khi bị thua, hầu như đều sẽ bị hắn đánh chết. Tọa sơn khách lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương, cung kính nói, ngài nên chính là đến từ cái kia cấp bậc càng cao hơn thế giới chứ? Nó gọi hỗn độn chư thiên đại vực. Ngô Phương nhàn nhạt liếc nhìn Tọa sơn khách, trong miệng ngươi Tọa chấn người chính là đại vực người trông coi, không giống hệ thống tu luyện, cảnh giới của hắn xương hô không giống, còn trong miệng ngươi siêu thoát thần vương cảnh ở hỗn độn chư thiên đại vực gọi vì là tiên đế hỗn độn chư thiên đại vực quả nhiên ngay cũng không thuộc về chúng ta phương này biển vũ trụ tiên đế cảnh giới à nghe được nô phương không chỉ là nguyên tổ hỗn độn thành chủ thiết mục thủy tổ các loại biển vũ trụ cường giả liền ngay cả nguyên thủy bản nguyên vũ trụ tòa sơn khách sóng khí tức đều nổi lên sóng lớn thập phần không bình tĩnh ở nơi đó mới có khả năng đi thăm dò tu đạo con đường chân chính phần cuối nô phương mở miệng lần nữa Mặc dù hắn hiện tại bước vào tiên đế cảnh, nhưng cũng có thể khẳng định, tiên đế cảnh cũng có càng thêm tỉ mỉ tầng cấp phân chia. Không giống tầng cấp, thực lực có chênh lệch rất lớn. Chí ít lần này trung cực sức chiến đấu cùng trước đây trung cực sức chiến đấu so với, hắn rõ ràng cảm giác mình lại càng mạnh mẽ mấy phần. Tu đạo cuối đường sao? Một đám biển vũ trụ cường giả nỉ non lên tiếng, trong con ngươi tràn đầy ngóng trong ước mơ. Chờ các ngươi thực lực được rồi, tự nhiên có thể đi vào bản tọa trong miệng hỗn độn chư thiên đại vực. Nô phương ánh mắt đảo qua một đám biển vũ trụ cường giả, khỏe miệng mang theo ý cười, có điều ở trước đó, bản tọa đúng là có thể mang bọn ngươi đi chỗ đó khởi nguyên đại lục nhìn một cái. Nghe tiếng, một đám biển vũ trụ cường giả nhìn nhau một chút, trên mặt mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Tiền bối, vậy ta kiểu. Tọa sơn khách vội vã truy hỏi. Thiện tay cũng là giải quyết. Nô phương nói nhẹ như mây gió. Được nô phương trả lời, tọa sơn khách thở vào một hơi, song quyền nắm chặt coi vẻ mặt tựa hồ hận không thể lập tức liền báo nợ máu. Đi thôi." Nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống, nô Vương thân thể bốn phía đã tản ra một mảnh màu sắc rực rỡ gọn sóng. Trong nháy mắt, một đám biển vũ trụ cường giả đi theo Ngô Phương biến mất ở hồn ám chi địa. Chuyện này, đây chính là đi về khởi nguyên đại lục cái kia luân hồi thông đạo à? Một lát sau, một đám biển vũ trụ cường giả nhìn hướng hai bên tối lui kim quang đại đạo, xuất từ bản năng nhúc nhích một phen liếc hầu. Chương 917, thực Quốc. Lô Vương đánh giết Nhìn hai bên như thấy khắc tinh giống như lùi tán màu vàng đại đạo, tòa sân khách, Nguyên Thủy Bản Nguyên Vũ trụ nội tâm đều nghĩ thầm sóng lớn. Luân hồi thông đạo chính là trí cao quy tắc xây dựng, không phải hư không chân thần cảnh không được đi vào. Mặc dù là thần vương cường giả, muốn thông qua luân hồi thông đạo cũng cần mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng mà, này do chí cao quy tắc sáng chế kiến luân hồi thông đạo, ở Ngô Phương trước mặt nhưng tự mình tránh lui. Mấy hơi thở, bọn họ dĩ nhiên liền nhìn thấy tia sáng, đại diện cho bọn họ đã xuyên qua luân hồi thông đạo ầm, đi kèm một tiếng vang thật lớn, luân hồi thông đạo biến mất, một phương thế giới mới xuất hiện ở một đám cường giả trong mắt. Đây chính là khởi nguyên đại lục sao? Thực sự là quá khoan khoái, không có một chút nào ràng buộc cung áp chế. Ở xuyên qua luân hồi thông đạo trong ngay mắt, một đám biển vũ trụ cường giả thân thể đung nhiên vì đó ung dung, bọn họ thần lực ngay lập tức cảm ứng được khởi nguyên đại lục đầy dây không gì sánh được sinh cơ khí tức. Đó là một loại khiến người ta không kìm lòng được sung sướng khí tức, chỉnh cái linh hồn đều đang hoan hô phản phất con cá từ sa mạc nơi rốt cục tiến vào trong hồ, loại kia tươi đẹp cảm giác nhường hết thể cường giả là chi tâm run. Không hổ là 3000 biển vũ trụ khởi nguyên a. Ở đây, ta dĩ nhiên có loại muốn đột phá cảm giác. Ha ha ha, ta cũng như thế, tầng kia hàng rào tựa hồ liền muốn sông ra. Đều là lấy môn chủ đại nhân phúc, chúng ta mới có thể đi tới nơi này khởi nguyên đại lục a. Một đám biển vũ trụ cường giả nhìn phía dưới, vui sướng cực kỳ. Đây là một mảnh cổ xưa mà vô biên vô hạn đại địa. Trung quanh có thể thấy được liên miên trùng điệp hùng vĩ dãy núi, trong thiên địa tràn ngập năng lượng so với bọn họ vị trí biển vũ trụ còn muốn dồi dào hơn mấy trăm ngàn lần. Đây mới là cường giả nên sinh hoạt địa phương. Khởi nguyên đại lục như vậy, cái kia càng cao cấp hỗn độn chư thiên đại vượt lại nên là thế nào? Một đám biển vũ trụ cường giả hít sâu, một luồng tươi mát nhưng năng lượng mạnh mẽ cấp tốc tràn vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành thần lực. Ở nguyên thủy vũ trụ, bọn họ đều phải cảm ứng pháp tắc hải dương mới có thể thu nạp thần lực mà ở này khởi nguyên đại lục, nhưng là chỉ cần hấp thu ngoại giới năng lượng đều có thể chuyển hóa thân lực. Cảm nhận được khởi nguyên đại lục tốt, một đám biển vũ trụ cường giả càng ngóng trông chờ mong tầng thứ càng cao hơn hỗn độn chư thiên đại vực. Nhưng là ở một đám cường giả chính hưởng thụ khởi nguyên đại lục vẻ đẹp thời điểm. Gào! Một tiếng rung trời gào lên giận dữ từ phía dưới mênh mông mặt đất bên trong vang lên. Sau một khắc, một ánh hào quang chớp qua, một đạo bốn phía lượn lờ hỗn độn khí cực kỳ bóng người khổng lồ xuất hiện ở một đám biển vũ trụ cường giả trước mặt. Đây là một đầu có ba cái đầu, phân biệt là một màu vàng đầu, hai màu bạc đầu, mọc da to lớn răng nanh, ba cái đuôi dường như kim loại roi còn có sức mang dô tà dị cự thú. hỗn độn chúa tể cấp hung thú Nhìn thấy tà dị cự thú thân thể bốn phía lượn lờ hôn độn khí, một đám biển vũ trụ cường giả nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt mang theo kinh ngạc. Bọn họ thực sự không thể nào đoán trước, đi tới nơi này khởi nguyên đại lục gặp phải cái thứ nhất sinh linh dĩ nhiên chính là một cái hôn độn chúa tể cấp hung thú. thực lực như vậy. Đã sánh vai bọn họ biển vũ trụ nguyên thủy bản nguyên vũ trụ A. Ba đầu ma thần. Nơi này là thực quốc. Thực sự là không nghĩ tới, đã biến hóa lớn như vậy A. So với một đám biển vũ trụ cường giả kinh ngạc mà nói, tỏa sơn khách ở nhìn thấy này đầu tà dị cự thú thời điểm, trong nháy mắt siết chặt nằm đấm, trong con ngươi sát ý hiện lên. Ba đầu ma thần, thực quốc thủ hộ thánh thú, địa vị chỉ đứng sau ba cái thần vương cảnh quân chủ, bước vào hốn độn chúa tể cảnh giới. Chi thần chi Ngươi lại vẫn sống sót. Ba đầu ma thần ngẩn người sau, rất nhanh cũng nhận ra tọa sân khách, một tiếng thét kinh hãi. Nhận ra được đối phương khí tức sau khi, khổng lồ trong con ngươi sát ý phương ra, chỉ tiếc, ngươi tuy còn sống sót, nhưng cũng không phải lúc trước cái kia thần vương. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng, ba đầu ma thần khí thế bắn ra, thân thể bốn phía hỗn độn khí nhất thời xa xa khuyết tắng ra, khủng bố pháp tắc sức mạnh giống như đại dương bao phủ phương này mênh mông mặt đất. Đó là thu bảo vệ đại nhân. Quả nhiên. Như thế khí tức kinh khủng, ba vị quốc chủ không hệ ra, cũng có thú bảo vệ đại nhân. Đám người kia người nào? Bọn họ là chọc giận thú bảo vệ đại nhân sao? Người không nghe sao? Thấn chi thần vương A. Ai? Ngươi chỉ chính là bị chúng ta tiêu diệt cái kia tân quốc. Hơn nữa, thấn chi thần vương bị quốc chủ đại nhân giết à? Mênh ngông mặt đất nơi sâu xa, một cái lại một cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ nhô đầu ra, ánh mắt phóng ở ba đầu ma thần cái kia thân thể cao lớn lên. Trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Tấn Chi Thần Vương, năm đó ba vị quốc quân không thể giết chết ngươi, ngày hôm nay liền do ta nhường ngươi triệt để tiêu vong. Ba đầu ma thần lạnh lùng nhìn chằm chằm tọa sơn khách, mang theo lệ khí tiếng gào hạ xuống, lợi trảo mang theo hỗn đột khí, ở ổn định hư không sau, trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời hướng về tọa sơn khách đánh giết mà đi. Giết ngươi tấn quốc cái kia thực quốc sao? Bản tọa đáp ứng ngươi sự tình, vậy trước tiên từ tên tiểu tử này bắt đầu đi. nô Vương bình tĩnh liếc nhìn tọa sơn khách, mang theo ý cười rất tiếng. Cũng đúng vào lúc này, ba đầu ma thần vung đánh mà đáng sợ hơn công kích thành một tiếng bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh đáng sợ trực tiếp dập tắt. Chuyện này, ba đầu ma thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, có thể còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một con gợn sóng cự trường ngang quét tới. Tiếp theo, chính là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Ở này gợn sóng cự trường dưới, này đầu khí tức cực kỳ khủng bố ba đầu ma thần thân thể toàn diện dặn nước, ngang bay ra ngoài đồng thời ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đống huyết nục ở chân trời bay lạ tả. Xảy ra chuyện gì? Vừa đến tuột cùng phát sinh cái gì? Thú bảo vệ đại nhân nó? Nó chết rồi. Đến cùng là ai? Thú bảo vệ đại nhân nó nhưng là từ lâu bước vào hỗn độn chúa tể cảnh, chính là chúng ta thực quốc ba quân chủ ở ngoài tối cường giả A. Nhìn xa xa bay lạ tả huyết nhục cùng với biến mất ba đầu ma thần khí tức, những này nô đầu ra thực quốc cường giả từng cái từng cái bỗng nhiên run lên, sinh ra hàn ý trong lòng. tiên đà! không khỏi đưa mắt phóng ở Ngô Phương, Tọa Sơn Khách một nhóm người trên người qua lại đánh giá, làm như phải tìm ra giết chết ba đầu ma thần người. đa tạ tiền bối. Tọa Sơn Khách mặt không hề cảm xúc liếc nhìn xa xa ba đầu ma thần huyết nụ, cung kính hướng về Ngô Phương ôm quyền. Ngô Phương hướng về Tọa Sơn Khách khẽ gật đầu ra hiệu, khi theo tay giải quyết đi hỗn độn chúa tể cảnh ba đầu ma thần sau, tay phải hoa quyền, hướng về phía trước anh đánh ra ngoài, nhìn như hứng hờ một quyền, ở vùng đánh ra đi trước mắt, quyền diện khủng bố dị tượng hiện ra. Dâng Trào ra gợn sóng không gian hóa thành vạn ngàn thượng cổ thần thú, mãnh liệt mà ra, thẳng đến thực Quốc đại địa nơi sâu xa. Người nào dám quấy nhiễu bản vương ăn nghỉ? Đi kèm thực Quốc bên trong cung điện truyền ra trầm thấp quát lạnh âm thanh, ba đạo thần mang vọt lên tận mây, lập tức ở xa xa vòm trời tự thành ba cái tiểu thế giới. Ngưng mắt nhìn lại, này mỗi cái bên trong tiểu thế giới đều có một bóng người, đều là trên người mặc trường bào màu vàng nóng, đầu đội kim quan, ăn mặc hóa trang tương đương nhất trí, lộ hết uy nghiêm. Này ba bóng người chính là Thực Quốc Tam Đại Quân Chủ, cũng là Thực Quốc Tu Vi Kinh khủng nhất Tam Đại bá Chủ, đều đã bước vào thần vương cảnh giới. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay ở đi công tác, xin lỗi, chỉ có thể canh một. Ngày mai khôi phục đổi mới. chương 918, Nô Phương V.S. Thực Quốc Ba Quân Vương. Là Thực Quốc Ba người kia láo ra hỏa. Thực sự là có chút ý nghĩa. Ai có lớn như vậy năng lực dĩ nhiên nhường bọn họ đều xuất thế. Ngay ở Thực Quốc Tam Quân Vương tiếng quát hạ xuống thời điểm. Khởi nguyên đại lục mỗi cái quốc gia khu vực đều bùng nổ ra một hai nói đồng dạng đáng sợ khí tức. Sau đó, những này bóng người sông lên tận trời, xuất hiện ở từng người quốc gia trên không. Nhìn chăm chú nhìn lại, bọn họ bốn phía hoàn toàn là tự thành một thế giới. Từ bọn họ quần áo đến xem, hiển nhiên đều là các đại quốc gia quân vương. Giờ khắc này, từng cái từng cái dường như xem cuộc vui giống như đưa mắt tìm đến phía thực quốc cương vực. Theo càng ngày càng nhiều thần vương bị kinh động, toàn bộ khởi nguyên đại lục cường giả đều náo động. Kinh ngạc nhìn trong vòm trời cái kia tự thành một thế giới bóng người. Thần Vương! Người quả thực không chết. Ha ha, kẻ liều mạng, còn dám từ biển vũ trụ trở về. Vui vặn, vậy thì hôm nay chu sát người. Đồng nhiên, Thực Quốc Tam quân Vương lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đồng thời tập trung ở tọa sơn khách trên người, ác liệt sát y giống như đại dương mãnh liệt khuấy động. Hóa ra là hắn. Chẳng trách sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Năm đó trận chiến đó ta nhưng là tận mắt nhìn A Thực Quốc tập kích, Tấn Quốc Đại quân tan tác. Này Tấn Vương vợ, huynh đệ đều bị giết, chỉ có hắn một người lưu vòng, không biết tung tích. Đúng đấy, qua đi quá lâu, đều cho rằng hắn chết rồi đây. Không thể không nói, này Tấn Vương cũng là cái tên đáng thương a Nghe được Thực Quốc Tam Quân Vương, một đám vây xem Thần Vương làm như nhớ lại cái gì, ánh mắt không khỏi cũng rơi vào tọa sơn khách trên người. Cho tới những cường giả khác, cũng là như vậy, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Năm đó nợ máu, cũng nên kết thúc. Đối mặt Thực Quốc Tam Quân Vương... Tọa sơn khách trên mặt không gặp chút nào ý sợ hãi, thơ máu tràn ngập hai con mắt, tương tự mang theo nồng đậm sắc ý. Chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Nghe được Tọa sơn khách, thực quốc tam quân vương lại như là nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như, hư lệnh một tiếng hạ xuống, một tên trong đó quân vương một chỉ điểm ra. Nhất thời, tên kia quân vương tự thân biến thành bên trong tiểu thế giới năng lượng cuồng bạo lên, không ngừng ở tại đầu ngón tay áp xúc cuối cùng hình thành một cái năng lượng mũi tên, trong đó có thần vương pháp tắc lưu chuyển. Một mũi tên bắn ra, bất kể là sau người vẫn là mũi tên chỉ phía trước hư không, toàn bộ đổ nát, răng rắc. Nhưng mà, ngay ở cây này mang theo khủng bố uy thế mũi tên muốn xuyên thủng tọa sơn khách thời điểm, lại như là va vào một luồng phản lực giống như, đột nhiên quay đầu lại, hướng về thực quốc tên kia quân vương vào tới. Coi khi thế, không chỉ có chưa giảm, trái lại càng khủng bố. thấy thế, thực quốc tên kia quân vương con người đột nhiên co rụt lại, trong con người chấp qua một vệ kinh ngạc, hiển nhiên có chút không kịp chuẩn bị ầm ầm, thực quốc quân vương vội vã nắm quyền đánh kích, đi kèm một tiếng nổ vang dung trời, diễn biến phía kia tiểu thế giới không chỉ có trong nháy mắt đổ nát, bản thân cũng chịu đến mũi tên lên mang theo đáng sợ năng lượng xung kích, cả người bay ngược ra ngoài, ép sụt hư không. Rào, mắt thấy tình cảnh này, bất kể là vây xem thần vương cường giả vẫn là những cường giả khác, tất cả đều kinh ngạc thất thanh, một mặt khó có thể tin vẻ mặt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể sự tình. Nguyên lai like ngươi là có chuẩn bị mà đến hắn chính là người dựa dẫm sao ba đầu chết cũng cùng hắn có quan hệ đi tên kia thực quốc quân vương ở ổn định thân hình sau đầu tiên là lạnh lùng liếc nhìn tòa sơn khách về sau ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người trên mặt nhiều có chút nghiêm nghị không nên khinh thường cùng tiến lên lúc này thực quốc một người khác quân vương mở miệng đồng dạng nhìn trầm trầm ngô phương ánh mắt lạnh leo âm trầm một chữ một tranh hiển nhiên từ lúc trước sóng năng lượng bên trong hắn nhận ra được ngô phương không đơn giản nghe tiếng Mặt khác hai cái thực quốc quốc chủ nhìn nhau, ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, nói, vậy trước tiên liên thủ giết hắn, sẽ giải quyết Tấn Vương. Này ba cái lao ra hỏa vẫn là như vậy không cần mặt, bọn họ là muốn ba đánh một à. Xem trận thế này không sai được. Năm đó nếu là một trọi một, trong bọn họ bất luận một hai đều còn chưa chắc chắn có thể chiến thắng Tấn Vương tên kia đây. Có điều nói đi nói lại, các ngươi có thể phán đoán ra Tấn Vương mang về tên kia cảnh giới sao. thần Vương cấp một, cấp hai. Vẫn là cấp 3, cấp 4. Làm sao có khả năng sẽ là cấp 4? Cấp 4 bên trên, đều ở khởi nguyên pha nghĩ biện pháp đánh bại cái kia chấn thủ người đây. Cái nào có tâm tư thời gian đến núng tay sự tình kiểu này? Mặc kệ trận chiến này làm sao, tấn vương mời tới tên kia đều nhất định phải nghe tên khởi nguyên đại lục. Nhìn thức quốc cương vực phía trên, khí thế kia đồng thời kéo lên ba bóng người, một đám xem cuộc vui thần vương trong giọng nói mang theo ý cười. Giết! Đông nhiên! Lúc trước bị Ngô Phương đánh bay ra ngoài tên kia Thư Quốc Quân chủ trước tiên phát sinh một tiếng tiếng quát, tiện đà nắm quyền đánh ra một đạo khủng bố cực kỳ quyền ấn đánh giết hướng về phía Ngô Phương. Chen, thứ hai Thư Quốc Quân chủ cũng ra tay rồi, hắn không có dấu vết, trực tiếp liền vận dụng mạnh nhất một chiêu bảo thuật. Đây là ở toàn bộ khởi nguyên đại lục đều tiếng tâm lừng lẫy bảy đại kiếm quyết một trong, lực công kích tuyệt thế vô cùng. Chỉ thấy hai tay múa, thần vương pháp tắc đan dệt thành một vệ ánh sáng ảnh, hình thể rất nhỏ, có điều dài bằng lòng bàn tay. Toàn thân đen kịt, dường như mặc ngọc chế thành, ô quang nhấp nháy. Đây là kiếm thai, không gì không xuyên thủng, chém ma giết tiên. Cong! Tiếng kiếm reo vang lên, cái kia to bằng lòng bàn tay kiếm thai bắn giết hướng về phía Ngô Phương. Trong phút chốc, thiên cương minh ngông, thần vương pháp tắc bạo phát, hủy diệt khí bao phủ trên trời dưới đất. Cái thứ ba thực quốc quân chủ cũng ra tay rồi, hắn đem thần lực ngưng tụ thành một cây thần mâu bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Phương. Nhìn từ phương vị khác nhau đánh giết mà đến ba đạo thần vương công kích. Nô Vương cười cận, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tay phải bắt ấn, ba đóa cửu sắc đạo hoa hiện lên, phân biệt đón nhận quyền ấn, kiếm thai cùng với thần mâu. Đang. Đầu tiên là một tiếng kim loại nổ đùng, kiếm thai đổ nát, tiếp theo, quyền ấn hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan, cuối cùng thần mâu vỡ vụt, liên miên bay là tả. Người rốt cuộc là ai? Bản thân cảm nhận được cái kia cửu sắc đạo hoa dập dờn ra sức mạnh đáng sợ, thực quốc ba quân chủ đột nhiên vì đó run lên. Đặc biệt là lúc trước vẫn chưa cùng ngô phương năng lượng có tiếp xúc cái kia hai cái quân vương, con người càng là hiện lên một vệ nồng đậm kinh ngạc vẻ. Sắp chết người, coi như biết bản tọa là người phương nào, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt thực quốc tam quân vương, trong giọng nói mang theo ý cười. ầm ầm ầm. Ngay ở ngô phương âm thanh hạ xuống thời điểm, ba đóa cửu sắc đạo hoa đã phân đường xuất hiện ở thực quốc tam quân vương trước người. Nhất thời, tiếng nổ lớn bên trong. Ba cỗ siêu thoát với thần vương cảnh sức mạnh hóa thành cơn bão năng lượng bao phủ thực quốc tam quân vương vị trí phía kia không gian. Vành, Vành, Vành. Thoáng chốc ba đạo trầm thấp nổ vang âm thanh tự thực quốc cương vực phía trên đồng bề ra, vang vọng ở khởi nguyên đại lục mỗi một góc. Chuyện này bất kể là quan chiến thần vương cường giả, cũng hoặc là những cường giả khác, từng cái từng cái gắt gao nhìn chằm chằm thực quốc cương vực phía trên cơn bão năng lượng, tất cả đều tròn vắng. Mơ hồ có thể thấy được bên trong cơn bão năng lượng. Thực quốc Tam quân vương thân thể một lần lại một lần nổ tung, mang theo liên miên nóng ánh huyết dịch. chương 919, nghe tên khởi nguyên đại lục. Ngăn ngắn mấy hơi thở, bên trong cơn báo năng lượng, Thực quốc Tam quân vương liền nổ tung lại sắp xếp lại dòng ra 36 lần. Thực quốc cường giả nhìn tình cảnh này, trực tiếp liền mất cảm giác, con người đều muốn cả kinh trường đi ra. Bọn họ không thể tin được, bọn họ vô thượng quân vương dĩ nhiên sẽ có một ngày rơi vào bực này cảnh khốn khó. A, chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta đều muốn ngươi chết a. đương nhiên, bên trong cơn bão năng lượng truyền ra thực quốc tam quân vương mang theo sát ý ngút trời tiếng gầm gừ tức giận. cong. đang lúc này, bên trong cơn bão năng lượng vang lên một tiếng tiếng kim loại rung, như rồng ngâm hổ gầm. sau một khắc, một thanh trường kiếm cắt ra cơn bão năng lượng, thực quốc tam quân vương từ bên trong đi ra. đây là một thanh giải trường bảy thước màu tím lợi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, thần quang chói mắt, thân kiếm có các loại quỷ dị hoa văn lấp lóe. Là một cái nhìn một chút thì sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng khủng bố binh khí. Kiếm thể rung động, âm lạnh lẽo, khiến người ta linh hồn run. Đây là một cái siêu thoát thần vương dụng cụ vô thượng binh khí. Nó mang theo một luồng sắc ý, làm trái tiên đạo an lành, tràn ngập ra, hóa thành chu thần lợi khí, bị một cái thực quốc quân vương nắm trong tay. Vụ. Ngoại trừ màu tím lợi kiếm ở ngoài, còn có một cái màu xanh viên kính hiện lên, ngang trời mà liệt. Viên trong gương, sơn hả trắng lệ, lớn tinh truyền động. Hiện ra một phương hoàn chỉnh đại thế giới cực kỳ chân thực. Nó liền như vậy lẳng lặng nằm ngang ở một cái khác thực quốc tam quân vương phía trước, nhưng có một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập như muốn chấn áp cả khuôn. Len ken lại là một tiếng kim loại nổ vang. Cái cuối cùng thực quốc quân vương trong tay xuất hiện một thanh trường cung, không lưng bốn phía ngàn vạn nói rực rỡ ánh sáng lưu động, mang theo hơi thở của thời gian. Dây cung chập chờn, một luồng không thua gì màu tím lợi kiếm cùng màu xanh viên kính uy thế bộc phát ra. Thử phong kiếm, thập phương kính còn có U Minh Cung, tấn vương mời về tên kia dĩ nhiên bức cho bọn họ vận dụng này ba cái vô thượng thần binh, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, thực quốc lần này đều là thua lỗ nặng. Thần binh một khi vận dụng, lần sau lại sử dụng có thể liền phải chờ tới trăm vạn năm tháng sau khi a. Vây xem cái khác thần vương, vẹn vẹn một chút liền nhận ra thực quốc tam quân vương sử dụng thần binh, khiếp sợ kinh ngạc sau khi, từng cái từng cái trên mặt liền chỉ còn giữ lại cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ba cái tiên đế binh, có chút ý nghĩa. Nô Vương nhàn nhạt liếc mắt thực quốc tam quân vương trong tay lợi kiếm viên kính trường cung nhận ra được bên trên lưu chuyển khí tức trong con ngươi chớp qua một vẻ kinh ngạc. Có điều cũng chỉ là như vậy, như cũng không có chút sợ hãi nào. Nếu là tiên đế chứng đạo bản nguyên binh khí, hắn hay là còn muốn thoáng nghiêm túc đối xử một phen. Có điều vẹn vẹn là tiên đế luyện chế binh khí, vậy thì vào không được hắn mắt. Chỉ là làm hắn có chút ngạc nhiên chính là, nay khởi nguyên đại lục lên tại sao lại xuất hiện tiên đế binh. Chết. Lúc này. Thực quốc tam quân vương ra tay rồi. Cái thứ nhất quân vương cầm trong tay tử phong kiếm, quét ngang ra một chùm sáng màu tím, đâm thủng thương vũ, xuyên thủng tinh khung, mang theo liên miên thần vương phát tác, giống như pháo hoa tỏa ra. mũi kiếm khuấy động lóng ánh thần quang, mơ hồ mang theo một luồng siêu thoát thần vương cảnh sức mạnh. Thứ hai quân vương vây quanh thập phương kính, dầm vang vọng, bốn phía hư không trong nháy mắt đổ nát. Trong đó vang lên tế tự thanh âm, rõ ràng mà lại lớn lao, chấn động tâm hồn. Trong gương thế giới nung nấu cùng nhau. Hình thành một luồng áp súc đến mức tận cùng vòng tròn trùm sáng tự mặt kính bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Phương. Cái thứ ba quân vương một tay nắm cung một tay kéo dây, một con dẫn ra khởi nguyên đại lục chí cao pháp tắc mũi tên hình thành, mang theo một trận ong long tiếng rung. Thời khắc này, thực Quốc Tam quân vương khí thế tăng lên tới cực điểm đỉnh cao nhất, khởi động tiên đế khí từ phương vị khác nhau tấn công về phía Ngô Phương. Chấm dứt ở đây. Ngô Phương cực kỳ bình tĩnh, một thân trường bảo màu tím bay phần phật, đầy dây vô thượng uy nghiêm lãnh đạm âm thanh hạ xuống. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ lao nhanh xuống, dài. Nước sông lăn lộn, từng đường hoa văn bí ẩn sáng lên, ở không ngừng đan xen hòa vào nhau. Mà lúc này, thực quốc tam quân vương công kích đã đi tới. Từ phong kiếm quét ngang, đáng sợ thảo phạt khí hóa thành lít nha lít nhít đường nét, dường như màu tím mũi kiếm bình thường, hướng về Ngô Phương xuống lại, thập phương kính bên trong, ngàn loại bất nhất hào quang đem hư không bao phủ, hào quang bắn ra bốn phía. Mặc dù hỗn độn chúa tể cảnh cường giả chạm được những này hào quang. Thân thể cùng nguyên thần đều sẽ ngay lập tức nổ tung, U Minh cung tiện bắn ra, sáng sủa vòm trời nhất thời vì đó tối sầm lại, có gào khóc thảm thiết. Nay Tam đại tiên đế binh uy thế giới, mặc dù cùng cảnh giới vây xem thần vương cùng giả, trong lòng cũng đều là không khỏi vì đó chìm xuống, một mặt nghiêm nghị. Từng cái từng cái nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt, tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Nhưng mà, chính là này Tam đại tiên đế binh sắp sửa đánh trúng nuốt hết Ngô Phương thời điểm, người sau phía sau xuất hiện một viên cổ thụ che trời. Tiếp theo cổ thụ cảnh cây lên cái kia đếm bằng ức vạn kế vân tay trái cây bay ra, lẫn nhau nhanh chóng đăng rệt Ở hình thành một cái cự trưởng sau khi, đơn giản mà thẳng thắn bay thẳng đến tam đại tiên đế binh cùng với thực quốc tam quân vương gỗ tới, cự trưởng trôi đi qua, có thể thấy rõ ràng ngàn tỷ người cùng bái cảnh tượng. Giang rắc, tử phong kiếm cái kia do thảo phạt khí hóa thành vạn ngàn màu tím mũi kiếm trong nháy mắt bị cự trưởng nổ nát, đón lấy là thập phương kính sơn hà hào quang cũng là trong nháy mắt đổ nát Cuối cùng chính là U Minh cung nuôi tên. Nhưng mà, tam đại tiên đế binh công kích phá toái vẹn vẹn là cái bắt đầu mà thôi. Do hàng tỷ vân tay trái cây đan dệt mà thành cự trường tiếp tục quét ngang, ở va vào tam đại tiên đế binh thời điểm, người sau liền như là đầu hũ đổ nát, hóa thành tiên đế mưa ánh sáng tiêu tan. Không, không thể. Nhìn trong tay dập tắt tiên đế binh, thực quốc tam quân vương con người đột nhiên co rụt lại, một luồng cảm giác sợ hãi sông lên đầu có thể còn không chờ bọn họ lần thứ hai xúc thế phát động công kích bên trong cơ thể của bọn họ thần lực bị cầm cố chỉ có thể chớm mắt nhìn đáng sợ kia cự trưởng đánh tới khoảng cách gần cảm thụ cự trưởng bên trong ẩn chứa sóng năng lượng thực quốc tam quân vương trong con ngươi ngắn ngủi xuất hiện hối hận tâm ý đây là một luồng bọn họ không cách nào vượt qua sức mạnh thần bí căn bản không thể địch với hành, trâm thấp vang trầm trong tiếng thực quốc tam quân vương bị cự trưởng miễn cưỡng đập bạo thân thể cùng thần hồn cùng muốn nổ tung lên trở thành mưa máu sương máu tiêu tan, bàn tay khổng lồ kia một lần nữa chia ra làm hàng tỷ viên vân tay trái cây trở lại trái ác quỷ trên cây cành cây lên. đón lấy, trái ác quỷ cây trở lại Ngô Phương trong cơ thể chiến trường dần dần trở nên yên tĩnh, cùng trở nên yên tĩnh lại, còn có thực quốc bên trong hết thảy tu sĩ, Sắc thực nói, toàn bộ khởi nguyên đại lục đều ngắn ngủi rơi vào tĩnh mịch bên trong, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. ha ha, đại thù đến báo, đa tạ tiền bối ra tay, Vạn bối nguyện cả đời phụng ngài làm chủ. Nhận ra được thực quốc tam quân vương khí tức biến mất, tỏa sơn khách đầu tiên là ngẩn người. Tiện đà run dậy thân thể quỳ dạp xuống Ngô phương trước mặt, ánh mắt bên trong đầy dây nồng đậm cảm kích. Bản tọa liền tiện tay lại giúp người một tay. Ngô phương bình tĩnh nhìn tọa sơn khách, chỉ thấy hắn vẫy tay, xa xa một tiếng nổ vang, chỉ thấy một cái cực lớn đến cực kỳ loại người hình quái vật khổng lồ hiện lên. Tấn thế giới, đến từ biển vũ trụ cường giả một chút liền nhận ra thứ khổng lồ này, kinh tiêu thành tiếng. đương nhiên đến sau đó bọn họ cũng biết này tân thế giới chính là tọa sơn khách thân thể chương 920 nô vương vs đại vực người trông coi thực quốc tam quân vương tất cả đều bị giết hắn đến cùng là lai like lực gì chẳng lẽ nói hắn đúng là đến từ khởi nguyên pha sao có thể dễ dàng như thế đánh giết thực quốc tam quân vương khủng bố chí ít cũng là cấp năm đi nay tấn vương làm sao sẽ nhận thức bực này tồn tại vây xem một đám thần vương có chút hoảng hốt nhìn nô vương từng cái từng cái đẩy mặt khiếp sợ Thực quốc Tam quân vương chết, hiển nhiên ra ngoài dự liệu của bọn họ. Mà lúc này, Tọa Sơn khách đang nhìn mình thần thể bị đưa tới, chính diện không rõ nhìn Lô Vương, "Tiền bối, ngài đây là?" Ngộ Vương liếc nhìn Tọa Sơn khách cũng không nói chuyện, chỉ là tay trái vẫy, xa xôi nơi thực quốc Tam quân vương nổ tung huyết nhục bên trong nhất thời có dâng trào năng lượng bị lấy ra, hóa thành mịt mờ chùm sáng dâng tới Tọa Sơn khách thân thể. Theo mịt mờ chùm sáng truyền vào, loại này hình người quái vật khổng lồ thể tích không ngừng nhỏ đi, đồng thời hiện ra nồng nặc sinh cơ cơ thể tỏa sáng, phóng thích dóng ánh ánh sáng. tiếp theo, Ngô Phương Tay phải dò ra, trong nháy mắt bắt tỏa sơn khách, đem đối phương miễn cưỡng nung nấu trở về cái kia thần thể bên trong. Vành, chói mắt ánh sáng bạo phát, một luồng không thua kém một chút nào thực quốc tam quân vương đáng sợ khí tức tự thần thể bên trong bắn ra ra. Sau một khắc, thần thể như là có ý thức, hai con mắt mở, bắn ra hai cổ thóng ánh ánh vàng. đa tạ tiền bối tái tạo chi ân, thần thể đứng dậy, ngay lập tức hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái trong con ngươi ngoại trừ cung kính ở ngoài tràn đầy vẻ cảm kích đây mới thực là tấn vương hắn trở về hắn lại còn có loại thủ đoạn này miễn cưỡng đem thực quốc tam quân vương sức mạnh gắn đến tấn vương cái kia đã không có bất kỳ sinh cơ trên người khiến cho tái hiện đỉnh cao trạng thái nhận ra được tọa sơn khách sức mạnh sóng khí tức một đám vây xem thần vương cường giả nhìn về phía ngô phương ánh mắt càng kinh ngạc bản tọa đáp ứng ngươi sự tình đã làm được còn thực quốc những người khác sự sống chết của bọn họ liền do chính ngươi quyết định đi Ngộ phương nhàn nhạt liếc nhìn tọa sân khách, rước tiếng sau, ngưng mắt nhìn về phía hướng tây bắc. Về sau, mang theo la phong đám người hóa thành cầu vồng đi xa. Đó là khởi nguyên pha phương hướng. Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ nơi nào? Nhất định là như vậy. Giải quyết thư quốc tam quân vương, hắn hiện tại lại trở lại, tiếp tục nghị trăm phương ngàn kế đánh bại chấn thủ người. Khởi nguyên pha cũng đã lâu không đi tới, ra một nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng không biết. Xem ra cũng là nên lại đi đi tới vừa đi nhắc tới cũng đúng đấy, cùng nhau lên đường đi. Nhìn Ngô Phương đám người biến mất phương hướng, vây xem một đám Thần Vương cường giả nhìn nhau một chút sau, cũng lần lượt hướng về Khởi Nguyên Pha phương hướng mà đi. Cho tới thư Quốc cường giả ở đối đầu Tọa Sơn khách lạnh leo âm chầm ánh mắt, từng cái từng cái không tên sợ hãi. Chờ bản vương trở về lại để giải quyết các ngươi. Tọa Sơn khách hừ lạnh một tiếng, về sau cũng hướng về Khởi Nguyên Pha phương hướng mà đi. 4. đây chính là Tọa Sơn khách nói tới vậy có chấn thủ người vị trí Khởi Nguyên Pha sao? Quá điên cuồng. Cái này gọi là pha. Chẳng lẽ cái kia bảy màu đại đạo phần cuối chính là đi về tầng thứ càng cao hơn thế giới? Một đám đến từ biển vũ trụ cường giả ở Ngô Phương dẫn dắt đi xuất hiện ở khởi nguyên pha địa giới, lúc này từng cái từng cái biểu hiện dần ra, miệng mở lớn. Ở tại bọn hắn phía trước, có một mảnh trôi nổi to lớn khu vực, phần cuối có một cái bảy màu đại đạo, như cùng tinh khung liên kết, không biết đi về nơi nào, rực rỡ khiến người ta không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn. Phương này khu vực lên phân bố mấy bóng người, mặc dù là trong đó yếu nhất tồn tại thả ra khí tức đều đang không thua gì thực quốc tam quân vương. Nói cách khác, này khởi nguyên pha lên tồn tại, tất cả đều là bước nhập thần vương cảnh cường giả khủng bố. Nương mắt nhìn bảy màu đại đạo, trong đó một viên lại một hành tinh khổng lồ chuyển động. Đến từ biển vũ trụ các cường giả, hai mắt trợn tròn xoe, bọn họ liền phảng phất đi tới khai thiên trước, cảm thụ đại đạo bên trong loại kia lớn lao cùng trắng lệ. Mà giờ khắc này, khởi nguyên pha lên những thần vương này cường giả, bọn họ thần niệm. Ánh mắt cùng với sự chú ý đều chìm đắm ở cái kia bảy màu đại đạo lên. ầm ầm ầm. Bảy màu đại đạo lên, đang có hai bóng người đang đan sen, hai cô hoàn toàn khác nhau khủng bố năng lượng ở va chạm. Vô hình. Chiến đấu vẫn chưa kéo dài bao lâu, chính là một tiếng nổ vang truyền ra, trong đó một bóng người trực tiếp hóa thành hư vô. Còn có ai muốn chết? Cứ đến thử xem. Vừa vặn ta hôm nay tay ngưỡng ấy, một đạo lạnh lẽo vô tình âm thanh tự bảy màu trên đại đạo truyền ra. Kế mã vang vọng ở toàn bộ khởi nguyên pha. Đáng chết. Thanh Mộc Vương cũng thất bại. Nếu là đột phá cấp 6 đỉnh cao, ta liền có thể đánh với hắn một trận. Không hoàn toàn chắc chắn, vẫn là đường thử nghiệm. Một khi thất bại, vậy coi như là tử vong, cũng không có cơ hội lần thứ hai. Nhắc tới cũng là, cái kia tầng thứ càng cao hơn thế giới tuy rằng có vô tận mê hoặc, nhưng tiền đề là có thể đánh bại cái này chấn thủ người, sống sót bước vào thế giới kia à. Bao nhiêu cái kỷ nguyên qua đi. Ngoại trừ cái kia nguyên đại nhân ở ngoài, còn có ai từng đã đánh bại hắn. Lần quần bên thai cái kia lạnh leo âm chầm lại mang theo xem thường lạnh leo tiếng nói, khởi nguyên pha lên một đám thần vương cường giả tràn đầy phẫn nộ nhìn bảy màu đại đạo bên trong cái kia bóng người. Cái gì? vừa chết chính là thanh một vương. Thanh một quốc người khai sáng. Ngàn vạn năm tháng trước cũng đã bước vào thần vương cấp 6 tồn tại. Hắn cũng không thể chiến bại cái kia chấn thủ người sao. Lúc này... Khởi nguyên đại lục những kia đi theo nô phương phía sau cấp 3 thần vương cũng xuất hiện ở khởi nguyên pha, nghị luận lên tiếng. Làm sao? Không có lại đi tìm cái chết sao? Ta nhưng là còn không tận hướng đây. Bảy màu đại đạo bên trong lần thứ hai truyền đến tiếng nói. Lần thứ hai nghe được Trêu tức tiếng cười, khởi nguyên pha lên thần vương nhìn về phía bảy màu đại đạo bên trong bóng người kia. Trong con ngươi lửa giận tuy là càng sâu, nhưng chính là không người làm ra đáp lại. Không thể không nói, cái này chấn thủ người đúng là thật đáng sợ. Cường đại đến bọn họ không có một chút nào nắm. Nhưng mà, ngay ở một đám thần vương lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ thời điểm, một đạo hong long tiếng vang lên. Thoáng chốc, bọn họ thình lình phát hiện bảy màu đại đạo bên trong ngoại trừ cái kia chấn thủ người ở ngoài, thêm ra một bóng người. Lại có người khiêu chiến. Ai? Vậy là ai? Này xuất hiện ở bảy màu đại đạo bên trong bóng người tự nhiên chính là Ngộ Phương. Cũng là ở này một sát. Bất kể là vẫn chờ ở khởi nguyên pha cấp cao thần vương, vẫn là những kia tùy tùng mà đến cấp thấp thần vương, ánh mắt bám một hồi tất cả đều phóng ở Ngô Phương trên người. Đứng ở bảy màu trên đại đạo, Ngô Phương xem cũng không thấy cái kia chấn thủ người bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ gợn sóng lượn lờ, trực tiếp nắm quyền hướng về đại đạo phần cuối đánh tới. Vô một quyền bên dưới bảy màu đại đạo rung động, phần cuối nơi càng là truyền đến vỡ vụn âm thanh, từng đạo từng đạo khe hở bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Hả? Ngươi là người phương nào? Nhận ra được bảy màu đại đạo phần cuối dị hướng, đại vực người trông coi đầu tiên là sửng sở, tiện đà ngay lập tức xuất hiện ở Ngô Phương trước mặt. Nhưng là không giống với đối mặt khởi nguyên pha lên những kia thần vương cường giả hung hăng, nay trấn thủ người ở nhìn Ngô Phương thời điểm, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Chương 921, mở ra hỗn độn chư thiên đại vực đường núi Là ngươi đang công kích. Đại vực người trông coi như mày, ánh mắt khóa chặt Ngô Phương, mở miệng chất vấn. Tự hắn tiếp thu nhiệm vụ chấn thủ phương này đại vực bắt đầu, hắn thần niệm liền bao phủ phương này đại vực, mạnh nhất một nhóm tồn tại có thể nói đều ở này khởi nguyên pha lên. Bất kể là người nào tồn tại, hắn đều rõ rõ ràng ràng, nhưng mà, trước mắt người này nhưng làm hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ, làm như siêu thoát rồi hắn không chế. Ngô phương bình tĩnh liếc nhìn đại vực người trông coi, cười cận, vẫn chưa trả lời đối phương vấn đề, Nam Quyền liền muốn lần thứ hai hoanh kích. Người dám? Nhận ra được Nô phương ý đồ Đại vực người trông coi lập tức quát mắng, tiếng quát bên trong mang theo ngập trời tức giận. Tùy theo, thân thể bốn phía hào quang bảy màu phun trào lên, năng lượng vô cùng đáng sợ bạo động bao phủ ra. Đại vực người trông coi ra tay rồi. Ở tại trong tay, một thanh màu đen búa lớn hiện lên, thân búa điêu khắc tiên đế văn, anh tạc mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Ngô Phương. Lạnh leo âm trầm trù, nện, mang mang theo đế âm, như sóng lớn sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt quét tán ra. Thời khắc này, khởi nguyên pha lên hết thể cường giả. Mạnh như cấp 6 thần vương ở bên trong, trong lòng đều là một trận sợ hãi, thấu xương hàn ý bay lên. Đây là một loại xuất từ bản năng hoảng sợ cảm giác. Vui mừng chính là, nay cố làm bọn họ khiếp đảm sóng năng lượng không phải hướng về bọn họ mà đến, bằng không liền coi như bọn họ không chết thì cũng phải trọng thương, chí ít trăm vạn năm tháng không cách nào khôi phục. Có thể mặc dù không có nhằm vào bọn họ, ở nguồn năng lượng này chập trần dưới, bọn họ như cũng không dễ chịu, thần hồn cùng thân thể lại như bị chọc ra như thế, thống khổ dị thường. Chuẩn tiên đế đại viên mãn mà thôi. Đối mặt khủng bố màu đen búa lớn, Ngô Vương không chỉ có không có một chút nào hoang mang vẻ, trái lại còn mang theo ý cười nói ra đại vực người trông coi cảnh giới. Dứt lời, chỉ thấy Ngô Phương hứng hờ dò ra tay phải đánh về cái kia màu đen búa lớn. Leng keng. Một tiếng kim loại nổ vang, Nô Vương bàn tay phải lệnh kích ở màu đen búa lớn lên. Chớp mắt, màu đen búa lớn bất động, bên trên chất chứa khủng bố năng lượng lại như là đột nhiên biến mất cũng hoặc là bị áp chế bình thường. Khó hơn nữa đi tới thôn phân. Mắt thấy tình cảnh này, đại vực người trông coi biểu hiện vì đó hơi ngưng lại, còn không chờ phản ứng lại, màu đen búa lớn ẩm ẩm pha thoái, biến thành vô số mảnh vỡ. Tiên. Tiên đế. Làm sao có khả năng? Phương này đại vực làm sao sẽ xuất hiện ở tiên đế? Đại vực người trông coi phục hồi tinh thần lại, con người đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn biến sắc. Kinh ngạc tiếng hạ xuống sau, cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều nồng đậm kiên kỵ. Tránh ra đi. Nô Vương lãnh đạm nhìn ngục giam chấn thủ người, hướng phất phất tay, lời nói bình tĩnh. Chuyện này, nghe được Nô Vương, Đại Vực người trông coi hơi làm do dự, như là đang chần chờ cái gì. Làm sao? Ngươi là muốn khiêu chiến bản Tọa kiên trì sao? Cũng hoặc là muốn cùng bản Tọa luận bàn một phen sao? Nếu là chiến, tất có sinh tử. Lúc này, Nô Vương âm thanh lại vang lên. Nghe tiếng, Đại Vực người trông coi trực tiếp dùng mình một cái, đã không còn chút nào lựa chọn, trực tiếp liền để ra nói. Tuy nói hắn đã bước vào chuẩn tiên đế Đại Viên Mãn, ở vào tiên đế bên dưới mạnh nhất hàng ngũ. Dù cho là khởi nguyên pha lên những thần vương này cường giả cùng nhau liên thủ lên, hắn đều không để vào mắt. Nhưng nhường hắn đối mặt một vị tiên đế, nhưng thăng không nổi một chút chiến đấu chi tâm. Chuẩn tiên đế Đại Viên Mãn tuy mạnh, nhưng ở chân chính tiên đế trước mặt, nhưng cũng có điều là hơi lớn một chút run rẩy thôi. Đó là chênh lệnh về cảnh giới, khó có thể vượt qua khoảng cách. Các ngươi nhìn thấy không? Cái kia chấn thủ người dĩ nhiên thật sự tránh ra. Này đúng hay không mang ý nghĩa hắn thất bại? Thiên kia đến cùng lai like lực gì? Hắn đến cùng người nào? Nói cách khác, hắn là kế nguyên đại nhân sau khi, thứ hai tiến vào cái kia tầng thứ càng cao hơn cảnh giới tồn tại. Chuẩn tiên đế đại viên mãn. Đây chính là chấn thủ người cảnh giới à? Còn có cái gọi là tiên đế, chỉ chính là người bí ẩn kia còn có nguyên đại nhân vị trí cảnh giới à? Khởi nguyên pha lên, một đám thần vương cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tin tức quá nhiều, trong lúc nhất thời bọn họ khó có thể tiêu hóa. Tiên đế đại nhân, ngài không phải sinh ra ở phương này đại vực chứ. Đại vực người trông coi thăm dò tính mở miệng. Không sai, bản tọa đến từ hôn độn chư thiên đại vực. Nô phương bình tĩnh mở miệng. Quả thế. Đại vực người trông coi lên tiếng, nô phương trả lời làm như xác minh hắn suy đoán. Ở vô số kỷ nguyên trước, phương này đại vực từng ra một cái gọi nguyên cường giả, đối phương ở bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới thời điểm trước tới khiêu chiến trận chiến trận đó đại chiến mấy vạn năm năm tháng, cuối cùng đối phương ở trong chiến đấu bước vào tiên đế cảnh giới, đem hắn đánh bại do đó rời đi phương này đại vực, tiến vào hỗn độn chư thiên đại vực. Hắn sở dĩ phán đoán ra Ngô Phương không phải phương này đại vực người, nguyên nhân căn bản chính là ở người sau khí tức hoàn toàn cùng phương này đại vực hoàn toàn không hợp. Vô số kỷ nguyên trước cái tiên nguyên, ở thành tiểu tiên đế sau khi tuy nói sức mạnh cấp độ cũng siêu thoát rồi phương này đại vực trí cao quy tắc, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cùng phương này đại vực có không thể chặt đứt liên hệ. Mà ngô phương thì lại khác, sức mạnh của hắn khí tức cùng phương này đại vực không có một chút nào liên quan. Cái gì? Hắn không phải chúng ta khởi nguyên đại Lục, Hôn độn trư thiên đại vực, đây chính là cái kia tầng thứ càng cao hơn thế giới sao. Nguyên lai like hắn chính là từ cái kia tầng thứ càng cao hơn mà đến tồn tại. Chẳng trách kinh khủng như thế. Ta đã nói rồi, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế một cái đáng sợ siêu cấp tồn tại. Lần thứ hai nghe được ngô phương cùng đại vực người trông coi nói chuyện nội dung, một đám thần vương cứng giả. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, tòa sơn khách các cường giả biểu hiện càng kinh ngạc. Tiên đế đại nhân, ta tuy không biết ngài là làm sao dáng lâm phương này đại vực, nhưng ngài nếu là muốn trở lại hỗn độn chư thiên đại vực, cũng không cần thiết mở ra giới bích chứ. Đại vực người trông coi truy hỏi, bản tọa làm cái gì còn cần phải báo cho người sao? Nô vương sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Nghe tiếng, đại vực người trông coi liền vội vàng lắc đầu, lại hướng phía sau tối lui, không hỏi thêm nữa. Lô Vương không tiếp tục để ý đại vực người trông coi, lần thứ hai nam quyển, năm đấm mặt ngoài tiên đế lực càng thêm dâng trào, trực tiếp nổ ra. Một tiếng vang thật lớn, bảy màu đại đạo phần cuối hoàn toàn tan vỡ, một cái cực kỳ khổng lồ lỗ thủng hiện lên. Cũng đúng vào lúc này, một đám cường giả ánh mắt phóng ở cái kia khổng lồ lỗ thủng bên trong, bọn họ nhìn thấy một phương hỗn độn ngông lung nhìn không rõ ràng thế giới. Vậy thì là hỗn độn chư thiên đại vực à? Thật giống đi xem một chút ta. Các ngươi nói, lấy thực lực của chúng ta Đến cái kia hôn độn Trư Thiên Đại vực sẽ nằm ở cấp bậc nào? Ngay ở một đám thần vương cường giả nhìn chòng chọc vào đổ nát bảy màu đại đạo phần cuối, náo động không ngớt thời khắc, cái kia khổng lồ lô thủng bên trong đột nhiên tràn vào một luồng ngông lung khí. Mông lung khí khuyết tán rất nhanh, mấy hơi thở liền tràn ngập toàn bộ khởi nguyên pha, cũng tiếp tục hướng về toàn bộ khởi nguyên đại lục khuyết tán ra. Luồng hơi thở này, quả nhiên xa không phải chúng ta khởi nguyên đại lục có khả năng so với. Ta bình cảnh buông lòng. Đây là muốn đột phá sao? Ha ha. Ta cũng có cái cảm giác này. Dần dần, một đám thần vương cường giả trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kích động, cực kỳ hưng phấn. Chương 922, Nô môn đế châu, Nô môn nguy cơ. Tiên đế đại nhân, ngài là cho ta chấn thủ nhiệm vụ gia tăng rồi rất lớn áp lực a. Hỗn độn chư thiên đại vực dòng năng lượng vào khởi nguyên pha bên trong, những kia nguyên bản đỉnh trệ ở cấp 6 đỉnh cao thần vương, từng cái từng cái bình cảnh đều có vương lòng dấu hiệu. Nhận biết được tất cả những thứ này, ngục giam chấn thủ người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tham thẳm thở dài một tiếng. Ký chủ mở ra thôn vệ tinh không vị diện cùng hốn độn chư thiên đại vực giới bích, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng, đem ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Nhiệm vụ mới mở ra, ký chủ thu được nguyên thiên thạch quáng. Trung cực sức chiến đấu đem kéo dài đến ký chủ nhiệm vụ sau khi hoàn thành biến mất. Đồng nhiên, liên tiếp máy móc hệ thống âm ở ngô phương trong đầu vang lên. Nghe được câm thanh, ngô phương đầu tiên là ngần ngửi. Hắn nguyên tưởng rằng hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ sau khi là trực tiếp trở về Huyền Hoang Đại Lục, đống nhiên dĩ nhiên có nhiệm vụ mới truyền đạt. Hơn nữa, nhiệm vụ này vẫn là liên quan với Nguyên Thiên Thạch quáng. Hắn rõ ràng nhớ tới, ở hắn lần trước rời đi hỗn độn Trư Thiên Đại Vực thời điểm, hắn nhận lấy đệ tử ký danh bộ hiên cha mẹ liền báo cho hắn liên quan với Nguyên Thiên Thạch quáng tin tức. Làm hắn vui mừng chính là, hắn lập tức trung cực sức chiến đấu sẽ cho đến hắn hoàn thành nhiệm vụ sau mới sẽ biến mất. Đỗ Nhi, sư phụ cũng đến lúc rời đi. Phục hồi tinh thần lại, Ngô Phương nhìn về phía La Phong. Sư phụ, ngài là phải về đến cái kia hỗn độn chư thiên đại vực sao? Đệ tử có thể theo ngài cùng đi sao? La Phong âm thanh ấm vang lên, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Không cần phải gấp gáp, sư phụ ở hỗn độn chư thiên đại vực thế lực kỳ danh cũng vì ngô môn. Các loại thực lực ngươi được rồi, có thể đánh bại này người trong coi, trực tiếp đi ngô môn tìm sư phụ liền có thể. Nô Phương cười nhìn La Phong, đưa ra đáp lại. Nghe tiếng. La phong tầng tầng gật gật đầu, trong con ngươi mang theo tự tin, đệ tử nhất định sẽ cố gắng mở ra ngài chuyển thừa xuống thực lực. Không ra vào năm, đệ tử định có thể đi hốn độn chư thiên đại vực tìm ngài. Ngô phương khẽ gật đầu, ánh mắt lại đảo qua một đám thần vương cường giả sau, một bước bước ra, bước vào chư thiên hốn độn đại vực. Có ta chấn thủ tại chỗ này, bọn ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ đi. Ai nếu dám tự ý khiêu chiến, người thua như cũ chỉ có một cái kết cục, chết. Nhìn thấy ngô phương biến mất. Đại vực người trông coi lạnh lùng đảo qua khởi nguyên pha lên một đám thần vương cường giả, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Một đám thần vương cường giả liếc nhìn đại vực người trông coi, tuy không người làm ra đáp lại, nhưng so với trước, bọn họ đối với Hỗn Độn Chư Thiên đại vực càng thêm nóng trông. Đặc biệt là những kia cấp 6 thần vương, tự bình cảnh vô lòng sau, bọn họ không tên nhiều một chút tự tin, không xuất thiên năm, bọn họ coi như đánh không lại này chấn thủ người, cũng tất nhiên có lực tự bảo vệ. 4. Hỗn Độn Chư Thiên đại vực có thể chia làm một vạn lẻ tám khối khu vực. Càng tới gần đại vực hạt nhân khu vực, thực lực đó liền càng mạnh. Như cái kia thượng thương bên trên, chính là mạnh nhất chín vực một trong. Chỉ cần ở bề ngoài nắm giữ tiên đế cường giả số lượng liền đạt đến 39 tôn, sắc thực nói, hiện tại đã đạt đến 40 tôn. U minh đại vực, tuy nói không bằng thượng thương bên trên, nhưng cũng là bước vào trăm mạnh mẽ vực hàng ngũ. Ở này U minh đại vực bên trong, tiên đế số lượng đạt đến 24 tôn. Nhất nguyên đế châu. U minh đại vực 24 đế châu một trong, vị này tiên đế bị thế nhân gọi là nguyên đế. Thiên phong sơn, ở vào nhất nguyên đế châu trung tâm nơi. Đây là một tòa trôi nổi ở tinh khung bên trong ngọn núi, bên trong cây rừng rậm rạp. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngọn núi bốn phía lượn lờ mịt mở tiên khí, liên đối bên trong rừng già rầm rạp, đều trở nên sinh cơ rạ giả rào. Giờ khắc này, trên núi mới một tầng gợn sóng tạo nên, một nam tử mặc áo bào tím từ bên trong tái hiện ra. Nam tử này chính là mới từ thôn phệ tinh không vị diện đánh xuyên qua giới bích mà đến ngô phương. Thượng thương bên trên gần nhất động tác tựa hồ có chút lớn A. Ta cũng nghe nói, hình như là có nguyên thiên thạch quáng xuất thế. Có điều tựa hồ biết này, nguyên thiên thạch quáng xuất thế vị trí chỉ có số rất ít thế lực. Không chỉ là này nguyên thiên thạch quáng, các ngươi có thể còn nhớ ngô môn. 30 năm trước cái tiêu tiểu mới đế cấp thế lực sao, đương nhiên biết. Nó nhưng là gần nhất mấy chục ngàn năm đến, duy nhất mới lên cấp đế cấp thế lực. Làm sao có khả năng không biết đây? Nếu ta nhớ không lầm, cái kia ngô môn thành tựu đế cấp thế lực ngày thứ hai, ký môn chủ liền biến mất. Có nghe đồn nói hắn bế quan, cũng có nghe đồn nói hắn vân du ngộ đạo, nói chung không còn tin tức. Không sai, chính là cái này ngô môn. Vậy các người có từng biết bách hoa cốc cùng ngô môn trong lúc đó ân đoán? Tuy rằng không có tận mắt nhìn, có điều ngược lại cũng có nghe thấy. Có người nói này ngô môn môn chủ thu rồi ba cái đệ tử ký danh. Mà này một cái trong đó đệ tử ký danh chính là Tiểu Long Hoàng. Vừa vặn, nay Tiểu Long Hoàng phụ hoàng là cái kia viễn cổ Long Hoàng. Viễn cổ Long Hoàng cùng Bách Hoa nữ đế có túc cửu, hai người một trận chiến sau, viễn cổ Long Hoàng không địch lại. Chỉ lát nữa là phải bị vĩnh cửu chấn áp thời điểm, Ngô môn môn chủ ra tay, đem viễn cổ Long Hoàng từ Bách Hoa nữ đế trong tay cứu ra. Hơn nữa, ở cái kia trong động trạng, Bách Hoa nữ đế làm như yếu đi Ngô môn môn chủ không ít. Ta muốn nói thượng thương bên trên gần nhất động tăng lớn chính là cùng này Bách Hoa Cốc cùng Ngô Môn có quan hệ. 30 năm trước, Bách Hoa nữ đế cùng Ngô Môn Môn chủ tuy nói từng có đầu lươi hứa hẹn nước giếng không phạm nước sông, nhưng thực tế thầm bên trong, này hai phe thế lực mấy năm gần đây vẫn ở giao thủ. Khởi đầu Bách Hoa Cốc còn chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng sau đó nhưng là động tác càng lúc càng lớn. Đừng thưa nước đục thả câu, vậy bây giờ đến cùng là cái tình huống thế nào? Vậy ta nhưng là không rõ ràng. Ta tin tức này vẫn là từ ta một thượng thương bên trên kết giao nói bạn chỗ nào biết đến. Có thể hiện tại cái kia Ngô môn đã bị bách hoa cốc diệt cũng không phải không thể. Dù sao người sau chỉ là thành lập có điều 30 năm đế cấp thế lực, cùng bách hoa cốc so với, gốc gác vẫn là kém không ít. Thôi, ngược lại này Ngô môn không liên quan gì đến chúng ta, nó tồn vong liên quan chúng ta chuyện gì. Thiên phong sơn trên không, nô phương bắt lấy đoàn người đàm luận lời nói, sắc mặt dần dần trở nên khó xem ra. Hắn không nghĩ tới lần thứ hai bước vào hỗn độn chư thiên đại vực, so với hắn trước khi rời đi, đã qua 30 năm. Trước đây hắn cảm thấy đến còn rất xa xôi nguyên thiên thạch quáng dĩ nhiên sắp xuất thế rồi, chẳng trách hệ thống sẽ cho hắn tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ. Cho tới ngô môn lập tức tình cảnh, cũng chính là lòng sinh không thích đầu nguồn. Nếu như người đi đường này nói tới làm thật, vậy này bách hoa nữ đế nhưng là không có thực hiện, đổi tiền mặt, 30 năm trước hứa hẹn. Lớn mật. Người là người phương nào? Dám sông ta đế châu thanh sơn Không cần cùng hắn nhiều lời Trước đêm bắt giữ hắn Ngay ở ngô phương chuẩn bị lên đường Chuyển động thân thể Đi tới thượng thương bên trên thời điểm Bốn phía hư không sáu bóng người xuất hiện Gần như cùng lúc đó hướng vị trí phương vị đánh ra khủng bố công kích Ngô phương một chút nhìn lại Này sáu bóng người bên trong Tu vi yếu nhất rõ ràng đều là tiên vương tầng 7 Tối cường giả càng là đạt đến chuẩn tiên đế tầng 1 Bản tọa có điều đi ngang qua mà thôi Ngô phương hừ lạnh một tiếng Những này hướng hắn mà đáng sợ hơn công kích trong nháy mắt tán loạn, đồng thời một nguồn sức mạnh gọn sóng hướng về này sáu bóng người tuôn tới. chương 923, Nô Phương Giáng Lâm. Ra tay. Vành vành ảnh, va chạm lên nguồn năng lượng này gọn sóng, cách đó không xa sáu đạo mạnh mẽ thân ảnh nhất thời lùi ra ngoài, lại như là người bình thường bị búa tạo bỗng nhiên oanh kích bình thường, sắc mặt bá một hồi trắng bệnh, khí tức thập phần hỗn loạn. Nguồn sức mạnh này, ngươi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở Thánh Sơn? Tiên kia chuẩn Tiên Đế ổn định thân hình, một mặt cảnh giác nhìn Ngô Phương, hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy Ngô Phương thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. đều lui ra đi, còn không chờ Ngô Phương mở miệng, một đạo mịt mở mang theo âm thanh uy nghiêm tự cái kia chuẩn Tiên Đế vừa dứt lời dưới thời khắc vang lên. Sau một khắc, Thiên Phong Sơn bên trong tuân ra lượng lớn nóng ánh quang điểm, trên không trung đan dệt hình thành một đoàn mơ hồ không rõ quang ảnh. Nguyên Đế Đại Nhân, ngài làm sao xuất quan? Nhìn thấy quang ảnh. Sáu bóng người đồng thời kinh ngạc thốt lên, phản ứng lại sau, vội vã cung kính bái một cái, gặp nguyên đế đại nhân. Nguyên đế liếc nhìn sáu bóng người, gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người. Đạo hưu mở ra khởi nguyên pha cùng hỗn độn chư thiên đại vực giới bích, nhưng là làm năm đó ta muốn làm lại không làm sự tình a? Nguyên đế mở miệng, trong lời nói mang theo có chút nghi hoặc, đạo hưu tuy tự khởi nguyên pha mà đến, nhưng xem đạo hưu khí tức, rồi lại cũng không thuộc về ta phía kia đại vực. Ta rất tò mò. Ngươi đến cùng là làm sao dáng lâm khởi nguyên pha. Nguyên đế trong ánh mắt mang theo chờ mong, hắn ở khởi nguyên đại lục lên còn có chút tiếp nuối nhưng khi hắn đi tới lên hỗn độn chư thiên đại vực thời điểm mới phát hiện, dù cho hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể quay về. Mỗi khi làm hắn muốn thử nghiệm thời điểm, trong cõi u minh sẽ có một luồng so với hắn càng sức mạnh to lớn ngăn cản hắn. Mà người trước mắt từ hỗn độn chư thiên đại vực dáng lâm hắn vị trí đại vực cũng mở ra giới bích lại lần nữa trở lại hỗn độn chư thiên đại vực. Nội tâm hắn có thể nào không hiện ra nội sóng? Cái gì? Hắn dĩ nhiên cùng nguyên đế đại nhân tới từ cùng một nơi. Không đúng, hắn hẳn là trước tiên đi tới nguyên đế đại nhân phía kia đại vực, sau đó lại về đến nơi này. Nhưng là mỗi cái đại vực không đều có đại vực người trông coi sao. Nguyên đế đại nhân vị trí phía kia đại vực, người trông coi càng là chuẩn tiên đế đại viên mang a. Chẳng lẽ hắn, hắn cùng nguyên đế đại nhân như thế, cũng là một vị tiên đế. Khi nghe đến nguyên đế trong miệng, Cách đó không xa sáu bóng người nhìn chầm chằm ngô phương đầu tiên là vẻ mặt ngần ra, đợi đến phản ứng lại sau, đầy mặt khiếp sợ đồng thời mang theo vui mừng. Vừa nghĩ tới lúc trước bọn họ càng đối với một vị tiên đế động thủ, trong lòng liền không tên một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng may, vị này tiên đế không hề giết, bằng không bọn họ đã hóa thành hư vô. Người yêu cầu vấn đề, chính là bản tọa bí ẩn. Ngô phương bình tĩnh nhìn trước mắt cái này duy nhất từ thôn vệ tinh không vị diện đi vào hốn độn chư thiên đại vực tiên đế Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết liên quan với trái ác quỷ hệ thống tồn tại, nếu là bịa chuyện, hắn cũng bịa chuyện không ra cái lý do đến. Cũng được. Đối với ngô phương trả lời, nguyên đế tâm tình cũng không chập chờn tựa hồ câu trả lời này ở tại trong dữ liệu. Lắc lác đầu thở dài sau khi, lại nói, không biết đạo hưu có thể hay không báo cho tên gọi. Đợi đến rảnh rỗi, ta đến nhà bái phòng. Nô môn môn chủ. Nhẹ nhàng bốn cái âm tiết tử ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra nhưng là khiến nguyên đế cùng với cách đó không xa cái kia sáu bóng người vẻ mặt đột nhiên ngưng lại cố. Thượng thương bên trên cái kia ngô môn môn chủ hả Đều nói hắn biến mất rồi, hóa ra là đi tới nguyên đế đại nhân quê hương. Gần nhất bách hoa cốc động tác liên tiếp a Bây giờ này ngô môn môn chủ trở về, chẳng phải là lại muốn bạo phát hai đế cuộc chiến. Sáu bóng người hiển nhiên là biết chút ít cái gì, nhìn nhau một chút, trong con người mang theo kinh ngạc. Ngô phương nhàn nhạt liếc nhìn cách đó không xa sáu bóng người, không để ý đến. Cất bước thân ảnh biến mất không gặp. 4. hỗn độn chư thiên đại vực cực kỳ mênh ngông, trong cõi U Minh càng là có loại vô hình siêu thoát sức mạnh ràng buộc. Mạnh như Ngô Phương, từ U Minh đại vực chạy tới thượng thương bên trên, dĩ nhiên cũng tiêu hao ròng rã một khắc thời gian. 30 năm trước, thượng thương bên trên tổng cộng có 39 cái đế châu, vừa vặn đối ứng 39 tôn tiên đế. Có thể từ khi Ngô Phương đem hát huyết đảo cùng 4 phía khu vực về vì là Ngô môn địa bàn sau, thượng thương bên trên liền nhiều thứ 40 cái đế châu cũng chính là Ngô Môn Đế Châu. Ầm ầm ầm. Còn không chờ dáng Lâm Ngô Môn Đế Châu ở tại tiến lên trên đường liền nghe được một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Ngước mắt nhìn lại, một phương phía trên tung lũng, chính có mấy đạo quang ảnh đàn sen, hình thành một cái cực kỳ chiến trường thê thảm, có bóng ánh máu tươi phun tung toé. Giờ khắc này, có gần như trăm đạo thân mặc đồ trắng tông bảo bóng người ở săn bắn chừng 20 cái trên người mặc màu xanh bảo phục bóng người. Người trước, màu trắng tông bảo lên ấn có mấy đạo quỷ dị đóa hoa lưu động mịt mở quan điểm người sau bảo phục trước ngực chỉ có hai chữ lớn nô môn bởi về số lượng không cần đối trên người mặc nô môn bảo phục cái kia hai mươi bóng người rõ ràng liên tục bại lui trong hư không bay là tả máu tươi cũng nhiều là xuất tử trên người bọn họ phong khải ngươi còn muốn dây rùa sao ta cho các ngươi thêm một cơ hội như là các ngươi chịu nhường ta gieo xuống bách hoa hấn ta liền tha các ngươi bất tử người này bách hoa cốc trong đội ngũ người cầm đầu trong miệng phát sinh thanh âm lạnh lùng Một cái có điều thành lập 30 năm đế cấp thế lực, có cái gì đáng giá ngươi tốt lưu luyến. nay màu trắng tông bảo người cầm đầu kỳ danh lạnh lăng, chính là bách hoa cốc thất trưởng lão, có 7 tầng chuẩn tiên đế thực lực. Lần này hắn phụng mệnh ở lần vây chặt người trong ngô môn, đồng nhiên dĩ nhiên săn bắn đến ngô môn một cái cao tầng. Phong khải, 6 tầng chuẩn tiên đế đỉnh cao, ở ngô môn bên trong có địa vị không giống bình thường. Nếu vào ngô môn, lại há có thể vì rất sợ chết mà ruồn bỏ ngô môn. Phong Khải mặt không hề cảm xúc nhìn lạnh lăng, phía sau các loại bảo thuật phun trào, liền coi như các ngươi diệt Ngô Môn thì lại làm sao? Đợi đến môn chủ đại nhân trở về, các ngươi bách hoa cốc đồng dạng sẽ hướng đi diệt vong. Trong miệng ngươi Ngô Môn môn chủ ở ngày thứ hai liền chẳng biết đi đâu, chỉ sợ hắn thành lập cái này Ngô Môn cũng chính là vui đùa một chút thôi. Cũng chỉ có các ngươi những ngày ngu xuẩn, thật coi hắn là thành đế cấp thế lực liệu mạng thủ hộ. Lại nói, coi như hắn trở về thì lại làm sao? Chúng ta bách hoa cốc cũng có bách hoa nữ đế. Lại sao lại sợ hắn? Lệnh Lăng phát sinh xem thường cười lạnh, nói xong hướng về bốn phía phất phất tay, quay về Phong Khải lại nói: Các ngươi đã không chịu gieo xuống bách hoa ấn, vậy cũng chỉ có thể đem bọn ngươi ngay tại chỗ đánh giết. Thực sự là một đám ngu muội da hỏa. ầm ầm! Ngay ở Lệnh Lăng rứt tiếng, gần trăm cái bách hoa cốc cường giả lần thứ hai bắn ra sát ý ngút trời, tự thân sức mạnh đáng sợ bao phủ ra. Các loại bảo thuật triển khai, hướng về lấy Phong Khải cầm đầu 20 người trong nô môn đánh giết mà đi. Dù cho chết cũng muốn kéo các ngươi chịu tội thay Một đám người trong nô môn Không người trên mặt có hoàng sợ Có chỉ là vô tận chiến ý Về hành Nhưng mà, ngay ở những này người trong nô môn Chuẩn bị đấm máu chém giết thời điểm Một con cực kỳ khổng lồ gợn sóng cự trường Từ trên trời giáng xuống Bàn tay lớn này xuất hiện rất là đột nhiên Nhưng trong đó nhưng là chất chứa vô cùng vô tận tiên đế sức mạnh Một trường đánh xuống Gần trăm cái bách hoa cốc cường giả chức Vút qua thân hình toàn bộ đột nhiên ngừng lại lại như là miễn cưỡng bị cầm cố như thế. chương 924 bách hoa nữ đế tự thân tơ y nô môn tình cảnh đây là làm sao thân thể của ta không động đậy được nữa tiên đế khí tức nhìn phía trên cái kia đột nhiên xuất hiện gợn sóng cự trường một đám bách hoa cốc cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại nhưng là ở tại bọn hắn thanh âm hoảng sợ hạ xuống còn chưa kịp làm ra phản ứng cái kia mang theo tiên đế khí tức gợn sóng cự trường đã đánh ra ở đỉnh đầu bọn họ đi kèm một tiếng vang thật lớn mạnh như lạnh lăng bực này bảy tầng chuẩn tiên đế cũng vẹn vẹn là cố chịu đựng có điều mấy giây liền hóa thành một mảnh hư vô cho tới những kia cảnh giới còn ở dưới hắn cường giả ở gợn sóng cự trưởng hạ xuống chớp mắt liền hóa thành cho bụi chuyện này nhìn thấy tình cảnh này bao quát phong khải ở bên trong hai mươi ngô môn cường giả vẻ mặt mẩn ra, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau cho đến làm bọn họ nhìn thấy đến ngô phương thời điểm đầu tiên là sức sở tiện đà đồng loạt quỳ gối bái bái kiến môn chủ tiếng quát chỉnh tề như một Trong thanh âm mang theo kích động. Đứng lên đi. Nô vương âm thanh bình tĩnh, phất tay nâng lên 20 ngô môn cường giả. Môn chủ, ngài có thể coi là trở về. Nô môn tình cảnh hiện tại rất không ổn a Long Hoàng tiền bối, Hồng Nông tiền bối cùng với cái khác môn nhân, e sợ đang đứng ở nguy cơ ở trong a Phong Khải áp chế lại nội tâm kích động, cực kỳ cung kính nhìn nô phương, liền vội vàng nói. Ta lần này trở về, chính là giải quyết việc này. Nô phương nhàn nhạt đáp một tiếng. Trước mắt cái này Phong khải. Vẫn là hắn lúc trước tự mình chiêu vào Ngô Môn môn hạ. Cho tới cái khác 19 người thì lại rất là xa lạ, hẳn là gần 30 năm qua mới gia nhập Ngô Môn. Chỉ có điều bởi Ngô Phương hình ảnh đã ở Ngô Môn bên trong lưu truyền rộng rãi, vì thế này cái khác 19 cái cường giả cũng có thể ngay đầu tiên nhận ra Ngô Phương cái này Ngô Môn môn chủ. 4. Cùng lúc đó, Ngô Môn Đế Châu ầm ầm ầm. Nguyên bản cực kỳ phồn hoa Đế Châu đã hóa thân thành vô ngần mênh mông chiến trường khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt. Có chân tiên cấp, có tiên vương cấp, cũng có chuẩn tiên đế cấp. giết a, giết hết những này bách hoa cốc người xâm lấn. thế sống chết thủ hộ ngô môn. Sinh vì là ngô môn người, chết vì là ngô môn hồn. giết một cái không thể tỏi giết mười cái huyết kiếm lời. Ngô môn đế châu trong tinh không, trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ bên trong chiến trường đều có thể nghe được len ken hành khúc, cùng với thiết huyết tiếng la giết, Vô số rực rỡ ánh sáng lấp lẻ. Bách hoa cốc cường giả cùng ngô môn cường giả. Hai phe đại quân chính đang kịch liệt giao chiến, lít nha lít nhít, mang bảng bạc khí tức đang chém giết lẫn nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Ngô Môn Đế Châu làm như đều bao phủ ở giống như đại dương mênh mông tiên mang bên trong, sắt khí ngập trời. Mà ở những này đếm không xuể bên trong chiến trường, trong đó có ba chỗ tự thành một thế giới chiến trường càng làm người khác chú ý này ba chỗ chiến trường, hoàn toàn là hai phe thế lực tối cường giả ở ác chiến. Trong đó Vu lấy Viễn cổ Long hoàng cùng Bách Hoa nữ đế vị trí phía kia chiến trường nhất là tiêu điểm. Tiếp theo chính là Hồng Ngông cùng Bách Hoa Cốc Đại trưởng Lão vị trí phía kia chiến trường. Hồng Ngông, này đã là chúng ta lần thứ bốn giao thủ, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Bách Hoa Cốc Đại trưởng Lão một bên vùng đánh ra chí cường công kích, một bên phát sinh mang theo ý cười tiếng nói. Hồng Ngông liếc nhìn Bách Hoa Nữ Đế cùng viễn cổ Long Hoàng chiến trường, về sau vừa nhìn về phía Bách Hoa Cốc Đại trưởng Lão, một mặt tâm trầm. Ở mấy lần trước xâm lấn bên trong, Bách Hoa Nữ Đế vẫn chưa ra tay, vì thế bọn họ tuy đều có tổn thất. Nhưng cũng thành công đánh đuổi bách hoa quốc Nhưng lần này không giống Bách hoa nữ đế tự mình dáng lâm ngô môn đế châu Mà bọn họ nhưng vừa không có tiên đế toa chấn Tình cảnh không thể lạc quan Giờ khắc này Nhất là tiêu điểm phía kia thế giới bên trong chiến trường Có hai bóng người đang dệt Một cái trong đó bóng người là một đầu giống như rồng Mà không phải là rồng như hoàng không phải hoàng khổng lồ sinh linh Cũng có thể nói nó là hai loại thần thú kết hợp thể Ở nó bên ngoài thân ở ngoài Có vô số tinh vực chìm nổi một bóng người khác nhưng là một cái cô gái mà áo trắng, dáng dấp của nàng xem cũng không chân thực, làm cho người ta một loại hư huyễn cảm giác. có điều trong lúc vung tay nhấc chân, có vô số đế hoa tỏa ra, tươi đẹp tươi tác. này hai bóng người chính là nô phương hiện nay tối cường giả viễn cổ long hoàng cùng với bách hoa quốc bách hoa nữ đế. ầm ầm ầm. phía kia bên trong chiến trường, viễn cổ long hoàng cùng bách hoa nữ đế không ngừng giao thủ. có điều từ lập tức tình hình trận chiến đến xem, viễn cổ long hoàng rõ ràng nơi ở phía dưới. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh chấn thiên động điệu tiếng gào khí tức cực kỳ hỗn loạn. Lại quan bách hoa nữ đế, khí tức tuy nói như cũ vương vàng, nhưng cũng không phải thập phần thông dong mơ hồ trên mặt làm như mang theo có chút nghiêm nghị. Không nghĩ tới thời gian qua đi chỉ là 30 năm, ngươi dĩ nhiên tiến bộ lớn như vậy. Nếu là lại tùy ý ngươi như vậy xuống, e sợ không ra vạn năm cũng là thật sự bước vào tiên đế hàng ngũ. Nói tới chỗ này, bách hoa nữ đế âm thanh trở nên lạnh lạnh, ánh mắt bên trong sát ý càng lạnh lẽo ta quyết định Không lại đem ngươi phong ấn, mà là muốn triệt để nhường ngươi biến mất ở trên thế giới này. Luận tiên phú, Bồn Hoàng từ trước đến giờ ở ngươi bên trên. Nếu không là lúc trước ngươi đánh lén Bồn Hoàng, đoạt thuộc về Bồn Hoàng cơ duyên, ngươi lại sao thành đế. Viễn cổ Long Hoàng làm như hồi ức nổi lên chuyện cũ, một tiếng quát mắng, tiếng hừ lạnh bên trong mang theo ngập trời tức giận. Cái kia đã là phủ đầy bụi chuyện cũ. Tình huống trước mắt là, ngươi trung quy vẫn không có chân chính bước vào tiền đế cảnh, bản đế như cũ có thể giết ngươi. Bạch Hoa Nữ Đế thanh âm đạm mạc hạ xuống, lần thứ hai giọ ra bóng ánh bàn tay, hướng về Viễn Cổ Long Hoàng đánh ra mà đi. Lần này, Bạch Hoa Nữ Đế công kích ngừng tụ chứng đạo bảo thuật, trong lúc vung tay nhấc chân tràn ngập tiên đế lực. Trường Thế hoai, cực kỳ là người kinh hãi, kéo lên ngập trời đế phù hiệu, che đậy bầu trời, chấn động cổ kim tương lai. Chết có gì sợ? Đối mặt Bạch Hoa Nữ Đế càng khủng bố công kích, Viễn Cổ Long Hoàng trên mặt như cũ không gặp chút nào vẻ sợ hãi. Một tiếng rồng gầm vỡ kiếu, khổng lồ hình thể co lại nhanh chóng điều động toàn thân tiên lực cũng xúc động tinh vực lực lượng ở đầu ngón tay áp xúc đến mức tận cùng đón lấy bách hoa nữ đế cái kia một trường vây hai người va chạm dưới phía kia thế giới chiến trường bầu trời nổ tung tinh hà bốc lên đế lực khuấy động chẳng ngập viễn cổ long hoàng đầu ngón tay bẻ gãy có kim huyết bắn mạnh lớn diện tích vảy rồng mảnh bóc ra bản đế ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ mấy lần không giống nhau không chờ viên cổ long hoàng chữa trị thương thế Bách hoa nữ đế lần thứ hai đánh ra một trưởng, trưởng thế càng thêm hung mãnh Trong thời gian ngắn, thứ hai trưởng lại trực tiếp quanh kích ở viễn cổ Long hoàng thân hình khổng lồ lên. Tiếng nổ mạnh lên, viễn cổ Long hoàng thân thể nổ thành một đống thịt nát, trong máu thịt có đế khí tức phun trào. Ở bách hoa nữ đế tự mình dẫn đội tiến công ngô môn đế châu thời điểm, thượng thương bên trên cái khác đế châu cũng có vô số cường giả quang tới quan tâm ánh mắt. Thượng thương bên trên, dưới trăng đế châu. Đế châu trung bộ Một tòa bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo thon dài bóng người đứng ở mờ ảo tiên trong xương. Nàng sợi tóc bay lượn, trong con ngươi có năm tháng sông dài chảy xuôi. Thành lập vẹn vẹn ba mươi năm liền muốn diệt sao. Thực sự là từ trước tới nay, truyền thừa ngắn nhất một cái đế cấp thế lực A. Thon dài bóng người liếc nhìn ngô môn đế châu phía trên chiến trường, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút tiếc hận vẻ. Trường 925, ngô Phương V.S. Bách Hoa Nữ Đế.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 một bó ánh mắt bắn thủng vòm trời phóng ở viễn cổ long hoàng cùng bách hoa nữ đế vị trí bên trong chiến trường xa xưa trầm thấp mở ảo trong tiếng mang theo cân nhắc thượng thương bên trên tinh hải đế châu Hào hào hào. phương này đế châu càng đặc thù lại như là bao la bát ngát hải dương màu bạc thỉnh thoảng sóng biển cuộn lên như cơn bão kim loại vô bờ một tiếng vang thật lớn mặt biển như là bị thông thiên cự kiếm cắt qua phân chia thành hai nửa đón lấy tiên đế khí thế chẳng ra cắt ngang cổ kim tương lai bách hoa nữ đế Này cũng thật sự là tác phong của ngươi, đề tiện vô liêm sỉ. Một đạo vĩ đại bóng người xuất hiện ở trên mặt biển, một hồi song ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời, vạn cổ rung động, năm tháng sông dài thời khắc này đều hỗn loạn. Thượng thương bên trên, phù đảo Đế Châu. Phương này Đế Châu chính là do vô số hòn đảo hình thành, mỗi một hòn đảo lên, đều ở đếm không xuể cường giả. Năm tháng dài răng dặc đây chính là thượng thương bên trên lần đầu hai cái đế cấp thế lực trực tiếp va chạm a chỉ tiếp, nô môn môn chủ không ở. Trận chiến này không có chút hồi hộp nào. Trong đó một tòa khổng lồ nhất trên hòn đảo không, một cái bóng mở hiện hiện, tiên đế vai biểu lộ mà ra, làm người nhìn mà phát khiếp. Thượng thương bên trên, ngoại trừ bách hoa đế châu, nô môn đế châu ở ngoài, cái khác 38 cái đế châu đồng dạng có cảnh tượng kỳ dị hiện ra, phun trào tiên đế khí tức. ầm ầm ầm, Nộ môn đế châu phía trên thế giới kêu bên trong chiến trường, viễn cổ long hoàng khí tức càng suy yếu, thân thể cao lớn một lần lại một lần nổ tung tiện đa lại càng ngày càng gian nan gây dựng lại cùng nhau, vòng đi vòng lại. Nhìn thấy không? Các ngươi viễn cổ Long Hoàng liền muốn chết ở nữ đế đại nhân trong tay. Chờ đến nữ đế đại nhân giành tay, giải quyết đi các ngươi những này run dế, có điều trong nháy mắt trong nháy mắt sự tình. Nếu ta là các ngươi, liền trực tiếp từ bỏ phản kháng. Đến lúc này, các ngươi còn có cái gì tốt dạy rồi đây? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng cái kia viễn cổ Long Hoàng có thể chiến thắng nữ đế đại nhân sao? mắt thấy phía trên bên trong chiến trường một màn, các nơi Bách Hoa cốc cường giả phát sinh tiếng cười đắc ý. Nghe được Bách Hoa cốc người trêu tức, một đám Ngô môn cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời xem hướng lên phía trên thế giới chiến trường, ánh mắt bên trong lại đầy dây nồng đậm lo lắng. Long Hoàng tiền bối trước sau vẫn là chênh lệch nửa ga Một đám Ngô môn cường giả thở dài, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Có thể kéo một cái chịu tội thay là một cái. Một đám Ngô môn cường giả sát ý càng thêm nồng đậm giết hết đám này ngu muội Ngô Môn Ngu xuẩn. Bách Hoa cốc cường giả cười lạnh trong ánh mắt mang theo xem thường nhưng mà ngay ở những này Bách Hoa cốc cường giả lần thứ hai xúc thế vây giết hướng về Ngô Môn cường giả thời điểm một trận màu sắc rực rỡ gợn sóng như như hồng thủy dâng trào mà tới màu sắc rực rỡ gợn sóng chỗ đi qua những này Bách Hoa cốc cường giả thậm chí ngay cả kêu thảm thiết còn chưa kịp phát sinh bóng người liền không tên biến mất rồi chuyện này đây là phát sinh cái gì Bách Hoa cốc những người kia đây. Không chỉ có người biến mất rồi, khí tức cũng biến mất rồi. Đã chết rồi sao? Nhìn bốn phía đột nhiên không gặp bách hoa cốc cường giả, một đám ngô môn cường giả ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ gọn sóng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo mở mịt nghi hoặc. Mà lúc này, đế châu phía trên những chiến trường kia bên trong hiển nhiên cũng không nhận ra được phía dưới bên trong chiến trường quỷ dị một màn, bọn họ như cũ ở kịch liệt chém giết. Len ken, bách hoa nữ đế cùng viễn cổ long hoàng bên trong chiến trường. Đột nhiên vang lên một đạo kim loại va chạm tiếng rung. Nhìn chăm chú nhìn lại, Bạch Hoa nữ đế phía sau ngàn vạn đạo đế hoa tỏa ra, ở hai tay của nàng mùa dưới, những này đế hoa đan dệt thành bốn cái chói mắt phóng ánh trường thương. Chết. Bạch Hoa nữ đế âm thanh lạnh lẽo, không chen lẫn chút nào cảm tình, tiếng nói bên trong mang theo vô thượng uy nghiêm. Thời khắc này, khí thế của nàng nhảy lên tới cực hạn, cái kia bốn cái bóng ánh trường thương mang theo đế lực cũng đạt đến một loại không cách nào suy đoán đáng sợ độ cao. Đi kèm bách hoa nữ đế lạnh lẽo một chữ tiếng quát hạ xuống, bốn cái hóng ánh trường thường bắn về phía cái kia vẫn còn không tới kịp một lần nữa tổ hợp lại với nhau một đống long hoàng thịt nát. Cha, Không! Không muốn! Tàn bại ngô môn bên trong, tiểu long hoàng làm như nhận biết được cái gì, phát sinh một tiếng mang theo tiếng khóc rồng gầm, nghe chi khiến lòng người nát. Qua hôm nay, bách hoa đế châu, bách hoa cốc đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà mắt thấy cái kia bốn cây do bách hoa nữ đế vung ra chói mắt trường thương đánh trúng viễn cổ long hoàng nứt toát một đống thịt nát thời điểm một đạo đầy dây vô thượng uy nghiêm rồi lại mang theo nồng đậm sát ý lạnh lùng âm thanh ở ngô môn đế châu phía trên vang lên về sau xuyên thấu hư không vang vọng ở toàn bộ thượng thương bên trên Tuy theo một gốc cây cổ thụ che trời xuất hiện ở cái kia trồng long hoàng thịt nát trước một cái quét ngang đón lấy bách hoa nữ đế bốn cây vóng ánh trường thương Ông long hai cỗ tiên đế lực va chạm bốn cây trường thương bị đánh bay ra ngoài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 Dập dồn ở bên trong chiến trường, biến ảo xuất thần kỳ chi tượng. Ở cổ thụ trên không, có một đứa con nít nhảy lên, chỉ thấy nó trắng miệng tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một tia gợn sóng tràn vào cái kia trồng thịt nát bên trong. Chỉ chốc lát sau, thịt nát gây dựng lại, lại biến trở về viễn cổ long hoàng, hỗn loạn suy yếu khí tức cũng bắt đầu ổn định khôi phục. Cái kia, đó là cái gì? Lại thế long hoàng tiền bối đỡ bách hoa nữ đế sát chiêu, thật giống ở đâu gặp? Vừa thanh âm kia là môn chủ đại nhân. Môn chủ đại nhân trở về, một đám Ngô môn cường giả ngơ ngác nhìn xuất hiện ở bên trong chiến trường trái ác quỷ chi tây. Không tới hai giây liền có cường giả đem nhận ra, về sau kinh tiêu thành tiếng, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Cũng đang lúc này, trái ác quỷ cây phía sau lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh to lớn, chính là bồ đề cổ thụ, ngộ đạo thụ, ưu minh thụ cùng với ít dạ xì. Chỉ thấy này bốn khỏa cổ thụ hiện tứ phương tư thế, cành cây chập chấn trước mắt, thay hình đổi vị, đem cái kia trái ác quỷ cây bao vây vào giữa. Làm như lấy làm đầu. Chương 926, chiến đấu kết thúc. Nô phương lập uy. Tiên đế oai có chút ý nghĩa. Lần này đúng là thật sự có thú lên. E sợ bách hoa tên kia làm sao cũng không ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện đi. Haha, ha, vừa vận nhàn hạ kẻ nhạt, có thể xem cái trò hay. Nhìn cái kia xuất hiện ở bên trong chiến trường trái ác quỷ cây, thượng thương bên trên một đám tiên đế thoáng sững sở, về sau trên mặt mang theo cân nhắc vẻ. Cũng là ở này một đám tiên đế mang theo ý cười rứt tiếng thời điểm, nô môn đế châu phía trên cái kia bách hoa nữ đế thế giới đang ở bên trong chiến trường một trận gợn sóng tạo nên, tiếp theo một bóng người hiện lên, chính là ngô phương. Cho tới phong khải các loại được cứu 20 cái nô môn cường giả, nhưng là gia nhập lại mới chiến trường. Môn chủ, quả nhiên là môn chủ đại nhân. Quá tốt rồi, môn chủ đại nhân thật sự trở về. Có môn chủ ở, này bách hoa cốc là cái thá gì? Trước bách hoa cốc làm sao xâm phạm chúng ta? Hôm nay chúng ta liền muốn gấp trăm lần ngàn lần trả lại. Xem ra vừa những kêu bách hoa cốc cường giả chết, cũng là môn chủ đại nhân ra tay rồi. Cũng chỉ có lao nhân ra người, mới có thể một hơi thở giết chết nhiều như vậy tiên vương. Thấy rõ ngô phương dáng dấp, ngô môn cường giả đầu tiên là vẻ mặt mần ra, làm như có chút không dám tin tưởng, đợi đến phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái lại như là hít thuốc lắc như thế, hưng phấn dị thường, trong miệng không ngừng hoan hô. Nếu nói là vui vẻ nhất, không gì bằng ngô môn bên trong tiểu Long Hoàng. Nguyên bản đầy dây tơ máu hai con người, mừng đến phát khóc. Sư phụ hắn thật sự trở về. Chúng ta cầu xin thật sự tạo tác dụng. Bố hiên, băng đồng đồng ôm nhau cùng nhau, trên mặt hiện ra nồng đậm hài lòng. Một phương khác chiến trường. Lãnh lực, ngươi hiện tại còn cảm thấy các ngươi bách hoa cốc nhất định có thể ăn ta ngô môn sao. Hồng ngông nguyên bản nhữ chặt lông mày ung dung ra, cười nhìn đối diện bách hoa cốc đại trưởng lão. Hừ, Liền coi như các ngươi môn chủ trở về thì lại làm sao? So sánh lẫn nhau ở 30 năm trước, nữ đế đại nhân có thể lại mạnh mẽ hơn không ít. Bách hoa cốc đại trưởng lão liếc nhìn Ngô Phương phương hướng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hướng về hồng Nông hử lạnh một tiếng. Hồng Nông cười cận, lại ra tay hướng về bách hoa cốc đại trưởng lao đánh ra trí cường công kích, có vẻ cực kỳ ung dung. Gặp môn chủ, viễn cổ long hoàng bay đến Nô Phương trước người, bái một cái mở miệng nói. Cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta đi. Nô Phương vũ nhẹ nhẹ viễn cổ long hoàng bay gia hiệu một trong số đó đứng ngoài quan sát xem, nhìn thấy Ngô Phương đến, xa xa Bách Hoa Nữ Đế nhíu nhíu mày lại, khí thế mơ hồ kéo lên. 30 năm trước, bản tọa bỏ qua cho ngươi, thật đúng là một cái quyết định sai lầm. Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào giữa sân hết thể cường giả trong óc, không khó nghe ra trong đó sát ý. Giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó sao? Nghe được Ngô Phương, Bách Hoa Nữ Đế phát sinh một tiếng cười lạnh, theo âm thanh hạ xuống.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 mang theo dâng trảo tiên đế khí tức hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi. Vong. Ngô Phương trong miệng đồng dạng chỉ thổ lộ một cái âm tiết, biểu hiện không có một chút biến hóa nào. Thoáng chốc, dưới chân trái ác quỷ cây liên quan bù đệ thụ, nộ đạo thụ, U minh thụ cùng với thế giới thụ điên cuồng chập chờn lên. Thời khắc này, Ngô Phương thân thể hư hóa, có như vậy trong nháy mắt phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo bóng người, nhưng là lại vừa nhìn vừa giống như là ảo giác như thế. Chiến trường làm như bất động vĩnh hằng. Bất kể là bách hoa nữ đế công kích vẫn là Ngô phương công kích, cũng giống như là chậm lại hàng tỷ lần. Ở vô số đôi mắt dưới, hai đạo mang theo khủng bố tiên đế lực công kích cực kỳ chậm chậm va chạm vào nhau. ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Đây là hai người trận chiến này lần đầu giao thủ, vừa chạm liền tách ra. Đây là sàn sàn với nhau sao? Có cường giả nhìn chiến trường hét lên kinh ngạc. Đối phó ngươi, quả nhiên hay là muốn lấy ra điểm thủ đoạn đến. Kéo dài khoảng cách bách hoa nữ đế âm thanh lành lạnh ở sau thân thể hắn hiện lên trăm đoá quỷ dị cánh hoa, những này cánh hoa lẫn nhau va chạm, tùy theo mang theo một trận xa xôi tiếng nhạc, mơ ảo tiên âm, du du dương dương, như là từ viễn cổ chạy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng hưởng, khiến thế giới kia chiến trường đều tràn ngập không tên thần vận. Này một sát, bách hoa nữ đế rõ ràng đứng ở phía kia thế giới bên trong chiến trường, nhưng cũng làm cho người ta một loại rất gần rất gần ảo giác. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại cảm thấy cực kỳ mơ ảo, làm người khó có thể bắt giữ phảng phất thân thể đã hòa vào mỗi một góc bên trong ở khắp mọi nơi. đây là nữ đế đại nhân bách hoa đế âm. ở tiên vui cười vang lên trong nháy mắt, bách hoa cốc một đám trưởng lão la lên lên tiếng. không chỉ là bách hoa cốc cường giả, cái khác đế châu tiên đế ánh mắt cũng tập trung ở bách hoa nữ đế trên người, trong con người mang theo có chút dị dạng. nghe nói bách hoa đế âm vừa vang, giấu diếm vô tận sắc ý, có trời long đất lở tư thế. lắng nghe bách hoa đế âm, nô phương không hề bị lay động, dưới chân cổ thụ chập trờn vân tay trái cây trôi nổi các loại dị tượng luân phiên một lúc hỏa diễm đầy trời một lúc cắt vàng chìm nổi một lúc lôi đỉnh cuộn cuộn một lúc tuyết lạc tinh khung quỷ dị tới cực điểm xoáy bạch hoa nữ đế hai con ngươi bắn ra rực rỡ ánh mắt nàng lại ra tay vung lên phía sau trăm đoa đế hoa cùng nhau phun trào, làm như đạp lên tiền vui cười mà đi ngưng mắt nhìn lại mỗi một cánh hoa bên trong đều có một thế giới chìm nổi trong đó rất nhiều quy tắc hoàn thiện mang theo sức mạnh vô thượng đánh về Ngô Phương Bách hoa đế âm vừa ra, cái kia ngô môn môn chủ đáng là gì? Nhìn cái kia chăm đóa phun trào cánh hoa, cùng với mắt trần có thể thấy tiên vui cười sông dài, một đám bách hoa cốc trưởng lao đầy cõi lòng chờ mong. Ở trong đầu của bọn họ, phản phất đã hiện ra ngô phương bị cắn giết một màn. Viễn cổ Long Hoàng, phong khải các loại ngô môn cứng giả, tao mày nhìn trên trường, trong con ngươi mơ hổ mang theo lo lắng. Hiển nhiên, bách hoa đế âm uy danh bọn họ có nghe nói. Cùng lúc đó, ngô phương cũng ra tay rồi. Hắn đạp lên năm khỏa cổ thụ mà đi, thân thể bốn phía vóng ánh gợn sóng mang theo tảng lớn cơn bão năng lượng, trong đó có từng viên một vân tay trái cây chìm nổi, diễn dịch trư thiên vạn tượng. Thế giới bên trong chiến trường, hai cố đáng sợ công kích giao hòa ở cùng nhau, hay là phía kia thế giới chiến trường cách nhau quá xa, cũng hoặc là hai cố tiên đế sức mạnh va chạm trung hòa bản thân duyên cớ, bất kể là Ngô môn cường giả vẫn là bách hoa cốc trưởng lão đều không nghe thấy theo dự liệu cái kia hủy thiên diệt địa giống như tiếng nổ mạnh vang. Bên trong chiến trường đã phát sinh tất cả, đang quan chiến cường giả xem ra ngược lại càng giống là một bộ không hề có một tiếng động hình ảnh. Bách hoa nữ đế mang bách hoa đế âm, nô phương mang chư thiên và tượng và chạm vào nhau. Hai bóng người lơ lửng ở hư không, lặng lặng đối lập, nhìn như hai tay bình tĩnh gián hợp lại cùng nhau, ra hòa nơi lòng bàn tay nhưng là tràn ngập yêu dị tiên đế đại đạo ánh sáng. Hào quang chỗ đi qua, bọn họ bốn phía diễn dịch thế giới một phương lại một phương nổ bể ra đến, vô thanh vô tức giữa hai người đối lập đầy đủ kéo dài một khắc, rốt cục một tiếng hí lên đánh vỡ trong hình tinh mịch. Bách Hoa Nữ Đế lùi ra ngoài mấy bước, bốn phía trăm cánh hoa tiêu tan, trong miệng phụt lên ra có chút dòng máu vàng, huyết dịch rơi vào tinh vực bên trên, cái kia trong đó chất chứa năng lượng mạnh mẽ đem tinh vực đẻ nát. Nữ Đế Đại Nhân bị thương, làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên đỡ Bách Hoa Đế âm. Quá tốt rồi, môn chủ Đại Nhân không có chuyện gì, hắn chiếm cứ thượng phòng. Nhìn bên trong chiến trường một màn, Bách Hoa cốc. Nô môn hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng vang lên, ầm ầm ầm. Còn không chờ bách hoa nữ đế lau chùi rơi khỏe miệng huyết dịch, Nô phương đã lần thứ hai đánh ra sát chiêu. Không bố tiên đế lực đem phía kia chiến trường sẽ rách thành hư vô. Có thể mắt thấy va chạm dư âm liền muốn khuếch tán ra khi đến, lại là một cái thế giới mới chiến trường xuất hiện. Bang không, đừng nói là này Nô môn đế châu, toàn bộ thượng thương bên trên thậm chí cái khác đại vực đều muốn chịu ảnh hưởng. Dù sao đây là tiên đế chiến. Bạch hoa nữ đế sắc mặt trở nên khó xem ra, không do dự, ngay lập tức đón nhận. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh bên trong, hai cô đáng sợ tiên đế lực kéo dài khuấy động, chiến trường sụp đổ rồi một cái lại một cái. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ở một cái thế giới mới chiến trường xuất hiện thời điểm, hai bóng người lại một lần kéo dài khoảng cách. Bạch hoa nữ đế hiện hiện, hơi thở của nàng rõ ràng có chút hỗn loạn lên, mà ngô phương, tuy nói cũng có thể cảm nhận được song khí tức chập trùng, nhưng so với bách hoa nữ đế mà nói rõ ràng càng vững vàng, tốt hơn rất nhiều, liền như vậy ngừng tay đi. Bản đế hứa hẹn, sau đó lại không xâm phạm ngươi Ngô môn đế châu, cũng nguyện đem Lưu Thủy Hà phân chia cho ngươi đế châu. Bạch Hoa nữ đế ánh mắt khóa chặt ở Ngô Phương trên người, leo chuỗi rơi bên mép máu tươi sau, nhàn nhạt mở miệng, này không khó nghe ra trong lời nói mang theo có chút ý thỏa hiệp. Vậy thì đình chiến, thực sự là không có gì hay. Bạch Hoa cái tên này ngược lại cũng tàn nhẫn đến quyết tâm, dĩ nhiên đồng ý đem Lưu Thủy Hà nhường ra đi. Ta nhưng là đánh nó thời gian rất lâu chủ ý à. Có điều nói đi nói lại, này nô môn môn chủ ngược lại cũng so với chúng ta dự đoán mạnh hơn nhiều, nên đã bước vào hai tình đi. Nghe được bách hoa nữ đế tiếng nói, thượng thương bên trên cái khác đế châu tiên đế phát ra âm thanh. Cái gì? Nữ đế đại nhân muốn cho ra liều thủy hạ. Một đám bách hoa cốc trưởng láo lại như là nghe được cái gì không thể sự tình như thế, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mất hồn như thế. Bản tọa đã nói, trận chiến này vì là cuộc chiến sinh tử. Ngô Phương âm thanh lạnh lùng, không chen lẫn chút nào cảm tình, không có thời gian để ý Bách Hoa Nữ Đế thỏa hiệp. Lần thứ hai vùng đánh ra khủng bố công kích. Như vậy, vậy thì liệu mạng một trận chiến? Đối với Ngô Phương trả lời, Bách Hoa Nữ Đế rõ ràng cũng thực sự tức giận. Bên ngoài cơ thể mịt mờ tử khí sôi trào, quần cuộn mà ra, như là sấm gió âm thanh ở thế giới bên trong chiến trường văn vọng, liền do bản tọa đắp nặn một cái càng vững chắc chiến trường đi. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, Ngô Phương vượt lên cổ thụ bên trên, một bước bước ra. Ngay ở mi tâm thiên châu bay ra trong nháy mắt, ánh sao sáng lạ, đấu chuyển tinh di thiên địa biến hóa. Một đạo hừng hực hồng cầu do bọn họ lập tức thế giới đang ở chiến trường, ngang qua hướng về phía một phương khác càng rực rỡ thế giới. Cuộc chiến sinh tử. Này ngô môn môn chủ thật muốn như vậy sao? Nói như thế, cái kia chẳng phải là chắc chắn có một cái ngã xuống. Phía kia thế giới xảy ra chuyện gì? Làm như so với bình thường tiên đế thế giới còn muốn hoàn thiện. Cùng cái kia viên thạch châu có quan hệ một đám cường giả ngưng mắt nhìn xa xa trong vòm trời cái kia do nô phương đắp nặn ra thiên châu thế giới từng cái từng cái chố mắt ngó mộng phía kia thế giới bên trong nô phương tinh lực như biển chư thiên dị tượng bộc thân bong ánh tiên đế ánh sáng tràn ngập giết bên trong chiến trường bạch hoa nữ đế căm tức nô phương một tiếng quát lạnh đập vỡ tan vô số tinh vực tùy theo nàng động thủ trước đế thân tăng gọn, tóc tím như tinh hà còn người như lôi điện nàng pháp tướng bên trong đế hoa nở rộ nguyên hình vạn trạng mây khói lở lở, từ hà chạy xuôi. Dị tượng trực tiếp đứng vững với thiên châu thế giới bên trong, bốn phía tinh vực ở tại trước mặt có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Sau một khắc, vù một tiếng, Bạch Hoa Nữ Đế pháp tướng bản tay lớn bên trong một con bảo luân bay ra, long lánh hàn quang. Bảo luân bay lượn, bên trên có vô số đế hoa xoay tròn, mỗi đóa đế hoa đô là một thế giới, ủng có vô lượng thần năng. Bạch Hoa Bảo Luân, đó là nữ đế đại nhân chứng đạo bản nguyên đế binh. Nàng thật sự muốn liều chết một kích. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, Bách Hoa Cốc, Nô Môn hai cấp đại đế thế lực đều sẽ có một cái vĩnh cửu biến mất. Nhìn thấy Bách Hoa nữ đế trong tay bảo luân, các loại âm thanh âm vang lên. Trứng đạo tiên đế binh, cùng tiên đế Bản Nguyên có trực tiếp liên hệ, thậm chí có thể nói là tiên đế tự thân một phần. Một khi trứng đạo tiên đế binh tổn thương, vậy này tiên đế Bản Nguyên cũng tất nhiên bị trọng thương. Vì thế, mặc dù là tiên đế chiến đấu, thông thường cũng sẽ không vận dụng trứng đạo tiên đế binh, trừ phi thật sự đến bách thời điểm bất đắc dĩ khi đó cũng là mang ý nghĩa cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Đế Hoa Bảo tướng hỗn độn thay đổi, giết. Bạch Hoa Nữ Đế lại như là nhập ma như thế, bên ngoài thân lượn lờ tử khí trở nên đỏ đẫm như máu, khí tức càng thêm đáng sợ. Nàng cầm Bạch Hoa Bảo Luân như là ổn định thiên châu thế giới, hướng về Ngô Phương chấn áp tới. Bảo Luân liên cùng xoay tròn, trói mắt Tiên Đế thần mang phương ra, cánh hoa bên trong các loại cổ xưa thế giới diễn dịch, do Tiên Đế lực đem bọn họ liên tiếp lại, phát huy cực tận ao nghĩa. Nô Vương biểu hiện không đổi, chỉ thấy tay phải hắn một chiều, bồ đề thụ, nộ đạo thụ, ưu minh thụ cùng với thế giới thụ hòa tan vào trái ác quỷ cây bên trong, cuối cùng năm khỏa cổ thụ nung nấu thành một thanh ngũ sắc trường kiếm. Tùy theo Nô Vương bóng người lấp lóe, trực tiếp đi vào ngũ sắc trường kiếm bên trong, đón lấy cái kia đánh giết mà đến Bách Hoa Bảo Luân. ầm ầm ầm. Cũng đúng vào lúc này, Bách Hoa Nữ Đế hai tay múa, ở tại dẫn dắt dưới Bách Hoa Bảo Luân bên trong đáng sợ sức mạnh to lớn bị làm nổ. thoáng chốc. Hết thể quan chiến cường giả tầm nhìn, thần niệm toàn bộ bị Thiên Châu thế giới bên trong kia sáng chói mắt cho cướp đoạt. Làm bọn họ một lần nữa thấy rõ trong tinh vực tất cả thời điểm, cái kia phản phất trải qua hủy diệt bạo động Thiên Châu thế giới đã yên tĩnh lại. Kết kết thúc rồi à? Đến cùng ai thắng? Bạch Hoa nữ đế còn có cái kia Ngô Môn môn chủ làm sao cũng không thấy. Ngay ở một đám cường giả nhìn trống rỗng Thiên Châu thế giới tràn đầy kinh ngạc thời khắc, một tiếng ngao ngỏng, Bạch Hoa bảo luân dẫn đầu xuất hiện ở chúng cường giả trong tầm mắt. Bách Hoa Bảo Luân xuất hiện, nhất định là nữ đế đại nhân thắng. Ha ha, ta liền biết cái tiêu ngô môn môn chủ không thể là nữ đế đối thủ của đại nhân. Hắn nhất định chết rồi. Nhìn thấy Bách Hoa Bảo Luân, Bách Hoa cốc trưởng lão lộ ra vẻ mặt kích động, mà ngô môn cường giả trên mặt nhưng là mang theo lo lắng. Nhưng mà, Bách Hoa cốc các trưởng lão thanh em hương phấn còn chưa biến mất, răng rác một tiếng, Bách Hoa Bảo Luân vỡ vụn, tiện đàn nổ thành ngàn văn mảnh. chương 927, lại không Bách Hoa đế châu. Banh Hoa Bảo Luân ác. Này xảy ra chuyện gì? Không thể. Lẽ nào nữ đế đại nhân nàng thất bại? Nhìn bên trong chiến trường cái kia nổ tung thành ngàn vạn mảnh cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan bảo luân. Bánh hoa cốc trưởng lão cái kia nguyên bản mang theo ý cười vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt đen tối lên. Một giây, hai giây, ba giây. Bánh hoa bảo luân tiêu tan, tiên tính bên trong chiến trường lại xuất hiện một trận gọn sóng. Thời khắc này, bánh hoa cốc trưởng lão, nô môn cường giả tâm tất cả đều treo ở cúng họng từng cái từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm cái kia có hai bóng người chậm rãi hiện lên gọn sóng. Nô môn môn chủ cùng bách hoa nữ đế chiến đấu kết quả trực tiếp liên quan đến hai cấp đại đế thế lực tồn vong. Bách hoa nữ đế trước tiên hiện lộ ra, phía sau đế hoa từng đóa từng đóa héo tàn, khí tức suy yếu đến cực hạn, thân thể bốn phía có bóng ánh máu tươi trôi nổi. Lại quan ngô phương, khí tức so với bách hoa nữ đế muốn vững vàng nhiều lắm, trong tay ngũ sắc trưởng kiếm lưu ở. Phóng thích năm loại hôn tạp tạp cùng nhau khí tức quỷ dị, môn chủ đại nhân bình yên vô sự, không chỉ có không có chuyện gì, còn phá hủy bách hoa nữ đế chứng đạo đế bình. Môn chủ đại nhân uy vũ, nhìn bên trong chiến trường Ngô Phương bóng lưng, nô Môn Cường giả thở ra một hơi dài, nỗi lòng lo lắng tựa hồ để xuống. Không, không thể, bản đế bảo luân tiêu vong, vì sao ngươi chứng đạo chi binh nhưng không việc gì? Nhìn áp sát Ngô Phương, Bách Hoa Nữ Đế bản năng lùi về sau, mỗi khi lùi về sau một bước hai bên tinh vực thì sẽ nổ bể ra đến đồng thời nàng gái kia ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn trầm trầm nô phương trong tay do trái ác quỷ thầy nộ đạo thụ bồ đề thụ các loại giao hòa mà thành ngũ sắc trường kiếm vẻ mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc nô phương không hề trả lời bách hoa nữ đế vấn đề cầm trong tay ngũ sắc trường kiếm cả người bắn ra tệ ợi củ tiên đế lực dân trào, tiếp tục hướng về bách hoa nữ đế tới gần ngươi không giết chết được ta bách hoa nữ đế mang theo tiếng run chưa nói xong Nô Vương trong tay ngũ sắc trưởng kiếm lần thứ hai vung ra, Bách Hoa nữ đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, đem hết toàn lực lẫn nhau chặn, nhưng là không còn Bách Hoa bảo luân càng thêm không cách nào chống đối nảy ủy thế của một kiếm. Bách Hoa nữ đế khí tức càng suy yếu, trong miệng ngân màu tím máu tươi phụt lên, trực tiếp đập vụn bốn phía tinh vực. Vô dụng, bản đế là vĩnh hằng, dù cho ngươi cũng đứng hàng tiên đế hàng ngũ, tương tự cũng không giết chết ta. Bách Hoa nữ đế hướng về Ngô Vương gào thét. Có thể nên đón rồi lại là một kiếm. Bạch Hoa Nữ Đế thân thể nổ tung, có điều rất nhanh lại sắp xếp lại. Không giết chết được ta, ai cũng không giết chết được ta. Bạch Hoa Nữ Đế thân thể một lần lại một lần bị Ngũ sắc Trường Kiếm bổ ra tiện đà lại sắp xếp lại, nàng lại như là nhập ma như thế, phát điên hướng về Ngô Phương gào thét. Giết không chết ngươi sao? Ngô Phương đột nhiên cười lạnh, vậy thì miễn cưỡng luyện hóa ngươi. Ông ngao. Ngay ở Ngô Phương một kiếm lần thứ hai vung mở bách Hoa Nữ Đế thân thể thời điểm, một tiếng ngao ngao Còn không chờ bách hoa nữ đế thịt nát gây dựng lại, một cái cực kỳ khổng lồ màu vàng chén lớn cũng chụp mà xuống. Này chén lớn bên trong phảng phất có vô cùng vô tận sức hút, mặc cho bách hoa nữ đế biến thành cái kia trồng thịt nát làm sao dâng lên tiên đế lực chống đỡ đều là vô dụ. Không, không muốn. Phong thích tiên đế lực có ánh thịt nát bên trong vang lên bách hoa nữ đế hoảng sợ âm thanh. Nhưng mà, theo màu vàng chén lớn chụp xuống, bách hoa nữ đế âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để biến mất. Màu vang chén lớn thu hồi, thiên châu thế giới chiến trường lập tức yên tĩnh lại. Vô số đạo ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở bên trong chiến trường cái kia duy nhất bóng người lên, tất cả đều rơi vào dại ra bên trong. Thắng, môn chủ đại nhân thắng, nô môn cường giả trước hết từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, bắt đầu hoan hô. Nô môn đế châu các góc tùy ý có thể nghe thấy hưng phấn kích động tiếng gào, từng cái từng cái biểu hiện dân trào. Nữ đế đại nhân bị trấn áp, đều là tiền đế, vì sao chênh lệch lớn như vậy? So với ngô môn cường giả mà nói, bánh hoa cốc các trưởng lão sợ xanh mặt lại, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ. Đặc biệt là làm phát hiện đối phương đưa mắt tìm đến phía bọn họ thời điểm, trong lòng càng là đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Ngô phương tay trái rõ ra, một sát na như là cách vô tận tinh không, trong nháy mắt đem bánh hoa cốc dư nghiệt hết mức giam cầm đến thiên châu thế giới bên trong. Về sau, ngũ sát trưởng kiếm vung ra. Soạn! Bánh hoa cốc dư nghiệt hết mức tiêu vong. Giải quyết đi hết thể xâm lấn ngô môn đế châu bách hoa cốc cường giả, ngô phương một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở bách hoa đế châu phía trên khu vực. Liên tiếp bảy kiếm, vung ra. Nguyên bản hương thịnh phồn vinh bách hoa đế châu bị đánh vỡ, hết thể sinh linh trong nháy mắt dập tắt ở khủng bố ánh kiếm bên trong, vô thanh vô tức. Hô! Mắt thấy tình cảnh này, cái khác đế châu quan chiến cường giả thở phào một hơi. Bản tọa không ở ngày, bách hoa đế châu nhiều lần xâm phạm ngô môn đế Châu tức khác, Thượng Thương bên trên lại không bách hoa đế châu, cũng không bách hoa nữ đế. Đang lúc này, Nô Phương âm thanh đột nhiên như quần quận lôi âm ở toàn bộ thượng thương bên trên nổ tung, thẳng lay động mỗi cái đế châu cường giả tâm linh, đầy dây vô thượng uy nghiêm. Tiên đế cơn giận a, không chỉ là diệt một cái đế cấp thế lực, càng là diệt một cái đế châu a. Đến tiên đế cái kia các cảnh giới, không dựng nên điểm uy tín sao hành? Có bách hoa cốc này dẫm vào vết xe đổ, e sợ lại không đế cấp thế lực dám đánh Ngô môn chú ý đi. Đúng đấy. Coi như là những kia lâu năm đế cấp thế lực, cũng phải lót lót ngô môn môn chủ thủ đoạn A. Các đại đế châu cường giả thốn thức. Hai sao cấp trung này đã có thể bước vào trong chúng ta 20 vị trí đầu đi. Ngược lại ta không phải là đối thủ của hắn. Có điều vẹn vẹn 30 năm, số lượng lại từ 40 biến trở về 39, này ngô môn môn chủ cũng không phải người hiền lành A. Mỗi cái đế châu tiên đế cách không nhìn nhau, thân nghiệm truyền âm, tiện đà khí tức thu lại, lại chìm vào trong giấc ngủ. sư phụ Lam nô phương đem thiên châu thu hồi thức hải, rơi vào ngô môn bên trong thời điểm, bộ hiên, băng đồng đồng, tiểu long hoàng lúc này hưng phấn chạy tiến lên, cực kỳ cùng kinh bái một cái. Không sai, tiến bộ đều rất lớn. Tham dò đến bộ hiên, băng đồng đồng, tiểu long hoàng khí tức, nô phương thỏa mãn gật gật đầu. Vẹn vẹn 30 năm, này ba tên tiểu gia hỏa thực lực đều đang bước nhập thần hỏa cảnh, đặc biệt là bộ hiên, thậm chí đã chạm tới chân nhất cảnh cửa hạng. Như vậy thiên phú. So với hắn thu những kia trừ thiên vị diện đứa con của số phận, cũng xê xích không nhiều. Tự hắn chấn áp bách hoa nữ đế sau, trong óc lại thêm ra một cái hệ thống truyền vào tin tức, quy tắc này tin tức là liên quan với tiên đế cảnh. Như hắn suy nghĩ, tiên đế cảnh giới này đồng dạng có càng tỉ mị tầng cấp phân chia, từ tiên đế một sao chí tiên đế 9 sao. Không giống với chuẩn tiên đế cảnh, mỗi tầng 3 mới là một đạo khoảng cách, ở tiên đế cảnh, mỗi một tinh đều là một đạo khoảng cách, mà mỗi qua ba sao. Vậy thì dường như một lần tân sinh lột xác như thế. Hiện nay hắn đã hiểu biết, ba sao tiên đế đến 4 sao tiên đế trong lúc đó, khác biệt lớn nhất liền ở châu Nguyên Thiên Tri Lực cô đọng điều động. Cho tới làm sao cô đọng Nguyên Thiên Tri Lực, Ngô phương còn không biết, có điều thức hải hệ thống bảng bên trong cái kia Nguyên Thiên giới bên trong, cái phéo bên trong nhưng là có một dọt Nguyên Thiên Tri Lực. chương 928, Nguyên Thiên Thạch Quáng xuất thế. Mất đi đại vực. Các người nghe nói không? Thượng thương bên trên tiên đế lại đã biến thành 39 tôn. Như thế bạo tạc tin tức làm sao sẽ không biết đây. Ta lúc này mới vừa xuất quan, đây là bỏ qua cái gì a Các người nói nhanh lên đây. Thượng thương bên trên cái kia bách hoa nữ đế ngươi từng nghe nói chứ. Nàng thừa dịp ngô môn môn chủ không ở thời điểm, xuất đội xâm lấn ngô môn đế châu. Đồng nhiên, ở cuối cùng trong lúc nguy cấp, cái kia ngô môn môn chủ trở về. Nhưng mà a liền bạo phát một hồi tiên đế cuộc chiến. Kết cục chính là bách hoa nữ đế bị trấn áp, không biết sinh tử, toàn bộ bách hoa đế châu bị cái kia ngô môn môn chủ đánh thành phế tích thượng ngô phương cùng bách hoa nữ đế một trận chiến đã qua ba ngày ba ngày thời gian bên trong quy tắc này náo động thượng thương bên trên đế chiến cũng đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực khắp nơi đại vực đều có cường giả nghị luận sôi nổi u minh đại vực nhất nguyên đế châu cây rừng rậm rạp thiên phong sơn phía trên mờ ảo gợn sóng bên trong một nam tử mặc áo bào tím đứng chắp tay nương mắt nhìn thượng thương bên trên phương hướng nguyên đế đại nhân Này ngô môn môn chủ nên đã bước vào hai sao đi. Một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn cung kính nhìn nguyên đế. Nguyên đế nhàn nhạt gật đầu, bằng không lại có thể nào chấn áp bách hoa tiên kia. 4. Nô môn đế châu. Tự đế chiến sau khi kết thúc, nô môn cường giả liền bắt đầu trùng kiến nổi lên thảm bại quê hương. Tuy rằng chỉ là ba ngày qua đi, nhưng nô môn đế châu đã đại khái khôi phục, hơn nữa bởi vì ngô phương trở về, toàn bộ đế châu sinh linh đều chìm đắm ở hương phấn vui sướng trong không khí. Cho tới Ngô Phương Ba ngày qua này thì lại trọng tâm đặt ở đối với trong môn phái cường giả truyền đạo bên trên. Đương nhiên, cái gọi là nói có điều đem hệ thống tin tức phục chế truyền tụng một lần. Cỡ này bình tĩnh tháng ngày lại qua năm ngày. Cho đến ngày thứ sáu, bộ thị vợ chồng thần tình kích động đi tới ngô phương trụ sở. Môn chủ đại nhân, Nguyên Thiên Đại Trận có động tính. Nguyên Thiên Thạch Quáng Muôn xuất thế. Bộ thị vợ chồng mang theo có chút thanh em hốt hoảng ở đầy dẫy một tòa tinh xảo xa hoa sân. Cũng là ở tiếng quát tháo của bọn họ vừa ra khỏi miệng thời điểm, nô phương xuất hiện ở hai người bọn họ trước người. Gặp môn chủ đại nhân, bộ thị vợ chồng vội vã túi người chào. Lúc này, viễn cổ Long Hoàng, Hồng Nông cùng với cái khác một ít nô môn cường giả cũng chạy tới, trong đó còn bao gồm bộ hiên, băng đồng đồng, tiểu Long Hoàng ba cái ra hỏa. Nô phương ngay lập tức nâng lên bộ thị vợ chồng, về sau một trận gợn sóng tạo nên, trong nháy mắt tiếp theo liền dẫn cả đám xuất hiện ở một phương ao cốc phía trên. nhìn xuống dưới Chỉ thấy này thao trong cốc có một to lớn quỷ dị trận văn. Giờ khắc này, mỗi cái hoa văn lại như là sống lại như thế, ngoại trừ phóng thích yêu dị rực rỡ ánh sáng ở ngoài, còn mang theo một loại chói thai ong ong ấm thanh. Trong lúc mơ hồ, quỷ dị này trận văn làm như dâng lên một luồng hút kéo lực lượng, đi kèm thời gian rời đổi, này cô hút kéo lực lượng càng ngày càng cường đại khủng bố. Môn chủ đại nhân, này nguyên thiên đại trận lên hiệu thời gian chỉ có như vậy nháy mắt, một khi bỏ qua liền không cách nào tiến vào. Vì thế Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, có thể thông qua cái khác Nguyên Thiên Đại trận tiến vào thế lực, cũng chỉ có những kia giống như chúng ta, từ vừa mới bắt đầu phải biết Nguyên Thiên Thạch Quang có chuẩn bị thế lực. Bộ thị vợ chồng mở miệng nói. Khổ cực các ngươi Nô vương khẽ gật đầu, cướp giật Nguyên Thiên Thạch Quang. Đây là hệ thống lần này đánh dấu nhiệm vụ. 30 năm trước, bộ thị bộ tộc cũng là bởi vì biết rồi Nguyên Thiên Thạch Quang tin tức tử mà bị diệt tộc. Ông ngong ngong. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Theo thời gian trôi đi Ao trong cốc nguyên thiên đại trận tiếng rung càng ngày càng lợi hại. Môn chủ đại nhân, đến rồi. Đúng nhiên, bộ thị vợ chồng con ngươi co rụt lại, cũng là ở tại bọn hắn dứt tiếng trong chớp mắt ấy, nguyên thiên đại trận dâng trào chói mắt thần quang, trong nháy mắt đem phía trên ngô phương, viên cổ long hoàng các cường giả bảo phủ, đi kèm một tiếng nổ vang, nguyên thiên đại trận nô phương, viên cổ long hoàng các loại toàn đều biến mất không còn tăm hơi. 4. Một hồi lâu sau, một mảnh mắt sáng bạch quang xuất hiện. Đây là một phương kỳ dị thiên địa, ánh sáng chỉ sương mù mịt mờ, hoàn toàn mông lung, thần bí mà lại thâm thúy. Môn chủ đại nhân, nơi này là chỗ nào? Chúng ta còn ở thượng thương bên trên sao? Một đám Ngô môn cường giả liếc nhìn bốn phía, về sau dồn dập nhìn về phía Ngô phương, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía sương mù mông lung, hỗn độn mãnh liệt, tất cả xem ra đều mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ phía thế giới này trừ bọn họ ra đám người chuyến này ở ngoài, không có người nào Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng, phương này mông lung thế giới làm như vì nên tiếp ngô phương đám người xuất hiện, mông lung xương trắng dần tán, thần niệm cũng có thể xa xa dò xét đi ra ngoài. Sau một khắc, một đám ngô môn cường giả bắt đầu quan sát tỉ mỉ quái dị này làm dưới thế giới. Nơi này đập vào mắt hoàn toàn hoang vu, có vẻ cực kỳ thê lương cùng xa xưa. Hướng về phía trước nhìn tới, nhìn thấy chính là tảng lớn phế tích, đã từng hay là vàng son lộng lẫy đại điện, bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ. Cái kia nguyên thiên thạch quang chính là ở trên cái thế giới này sao? Có cường giả hướng về phế tích bay đi, khắp nơi tất cả đều là gạch vụn. Sư phụ, ngày trước đây đã tới nơi này sao? Bộ hiên nhìn Ngô phương, thăm dò tính mở miệng hỏi. Nơi này, đã từng cung điện hùng vĩ, cung điện các loại đều đã biến thành gạch vụn, mọi người sản sinh hiếu kỳ đồng thời, vừa sợ thán 5 tháng trôi qua. Ở đây mảnh trống trải phế tích phía sau, lại có khí thế bảng bạc dây núi, nguy nga mà thần thánh. Đây là vật gì? đồng nhiên, phế tích bên trong sáng lên một chùm sáng mang gây nên hồng mông chú ý. lì non âm thanh hạ xuống, chỉ thấy hồng ngông tay phải một chiều, đoàn kia ánh sáng tiêu tan, một phương thạch biển rơi vào hồng mông trong tay. khối này thạch biển không biết là loại nào tảng đá điêu khắc mà thành, ở vô tận năm tháng tàn phá bên trong, lại vẫn lượn lờ đế khí, không có một tia tổn hại. thạch biển mặt trên có khắp năm cái chữ lớn, mỗi một chữ đều phát sinh hào quang nhàn nhạt, nhạt, như ẩn như hiện, mất đi đại vực. năm cái chữ lớn thiết họa ngân câu khí thế hùng hồn bầu trời có lực uyển như giống như du long trông rất sống động cái gì mất đi đại vực nghe được hồng nông bật thốt lên năm chữ viễn cổ long hoàng vẻ mặt vì đó ngẩn ra kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng chính là này âm thanh kinh ngạc thốt lên hồng nông bộ thị vợ chồng bao quát ngô phương ở bên trong tất cả mọi người đều đưa mắt phóng ở viễn cổ long hoàng trên người trên mặt mang theo nghi hoặc mở mịt. nghe đồn hỗn độn chư thiên đại vực ngoại trừ hiện hữu một vạn lẻ 8 cái đại vực ở ngoài Còn có một chút mất đi đại vực. Những này mất đi đại vực, ở thời kỳ cường thịnh, thậm chí mỗi một cái đều là vượt xa bây giờ mạnh nhất chín vực tồn tại. Đối đầu một ánh mắt của mọi người, viễn cổ Long Hoàng bắt đầu đem tự mình biết bí ẩn nói ra, trước đây ta vẫn cho là cái này nghe đồn là giả, nhưng hôm nay nhìn thấy này bao hàm tiên đế khí tức bằng hiệu, có thể này mất đi đại vực là thật sự tồn tại. Mà lập tức chúng ta vị trí phía thế giới này, chính là một cái mất đi đại vực. Cho tới này ở Thạch Biển khắc xuống mất đi đại vực năm cái chữ lớn vị này tiên đế, khẳng định ở đây phát hiện một chút bí mật, từ mà kết luận phía thế giới này chính là mất đi đại vực. Dứt lời, Viễn Cổ Long Hoàng dài thở phào một hơi. Chương 929, vực linh. Tiên đế tụ hội. Nếu những này mất đi đại vực so với mạnh nhất chín vực còn kinh khủng hơn, cái kia tại sao lại là trước mắt như vậy hoang vu, một điểm sinh cơ đều không có. Nghe được Viễn Cổ Long Hoàng, Hồng Ngông càng nghi hoặc. Không biết, lần này Viễn cổ Long Hoàng lắc lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông nghe đồn bên trong mất đi đại vực tại sao lại là trước mắt cảnh tượng này. Ơm ẩm ẩm. đột nhiên, phế tích phía trên vang lên một tiếng kinh thiên nổ vang. Tiếp theo, một bộ cực kỳ mông lung hình ảnh hiện lên. Bất kể là viễn cổ Long Hoàng vẫn là hồng mông, mặc dù cường như lúc này Ngô phương, vận dụng tiên đế lực cũng như cũ không cách nào triệt để thấy rõ trong hình một màn. Trong hình mơ hồ có thể thấy được có hai bóng người ở ác chiến, đánh vỡ một phương lại một phương đại vực. Bọn họ là ai? Chẳng lẽ nói, phương này mất đi đại vực biến thành bây giờ bộ này thê lương giáng dấp, chính là hai người bọn họ tạo thành. Đây chính là so với mạnh nhất chín vực còn cường đại hơn mất đi đại vực A. Tiên đế cấp cường giả đến ít cũng có 50 đi. Những tiêu tiên đế lại đi đâu? Sẽ không phải là chết ở tại bọn hắn hai chiến đấu dư âm bên trong đi. Mông lung hình ảnh tiêu tan, một đám cường giả làm như nghĩ tới điều gì, một trận ngờ vực qua đi, đầy mặt kinh ngạc. Ẩm. đang lúc này lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ có điều đi kèm này âm thanh nổ vang vang lên, phương này đại vực xa xôi nơi sâu xa sáng lên một đạo đỏ đậm ánh sáng. Tiếp theo, một luồng bàng bạc thanh khí tự cái kia đỏ đậm ánh sáng nơi đãng tản ra đến, trong nháy mắt bao phủ đến Ngô Phương đoàn người vị trí này khu phế tích. Chuyện này, đây là Nguyên Thiên Thạch khí tức. Chẳng lẽ nơi đó chính là Nguyên Thiên Thạch quáng vị trí? Nay cỗ thanh khí làm người thần hồn thoải mái, toàn thân tế bào cũng giống như là chảy vào một luồng thần khí dòng nước ấm một đám nô môn cường giả phản ứng lại sau kinh kêu thành tiếng trên mặt mang theo hưng phấn đi qua đi nô vương mở miệng tay áo bào vung lên mang theo viên cổ long hoàng cường giả biến mất không còn tăm hơi một đường đông hành lướt qua ẩn chứa thần bí lực lượng núi lớn đại hà lại xuyên qua một mảnh hoang vu nơi rốt cục nô vương đoàn người đi tới một rộng lớn bằng phẳng khu vực nơi này cây rừng tuy rằng đã trở nên thập phân ít ỏi nhưng trong thiên địa tràn ngập nguyên thiên khí tức nhưng là càng nồng nặc phóng tầm mắt nhìn lại Vùng đất này có vô số cổ kiến trúc nhóm. Có điều liên miên cổ kiến trúc nhiều là đã tàn tạ, bảo tồn hoàn chỉnh cực nhỏ. Trong đó càng có một ít kiến trúc như ban đầu ngô phương đoàn người dáng lâm khu vực này như thế, đã hóa thành phê tích. Nhưng dù cho như thế, từ những kia trồng chất dường như cổ giả mạ giống như gạch vụn bên trong, như cũ có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ khủng bố lưu lại tiên đế lực. Những này hết sức không đáng chú ý phê tích, đã từng dính vào tiên máu của đế, mai táng qua tiên đế chi thi. nguyên. Nguyên thiên Thạch Quáng. Bộ thị vợ chồng đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, chỉ thấy một tòa bị gợn sóng màng mỏng bọc màu trắng bạc núi đá ở bộ thị vợ chồng ngón tay phương hướng như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc, một đám nô phương cường giả trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn, tràn trề mừng rỡ kích động. Màu trắng bạc núi đá, trong núi không cây rừng, cũng không nhìn thấy hung thú. Ở bốn phía, phân tán liên miên vô tận cổ kiến trúc, vòng tròn dạ mạ ngủ chìa phía trên dáng đỏ ngũ trời. Tuy nói cách đến còn có đoạn khoảng cách, Nhưng như cũ có thể nghe được ngọn núi bên trong cái kia dường như nổ tung quỷ dị tiếng nổ vang rền. Quả nhiên, chúng ta lúc trước nhìn thấy cái kia đỏ đậm ánh sáng chính là do nó phát sinh. Hồng ngông tay chỉ vào dạ mạ gụ trịa phía trên dáng mây đỏ nói rằng. Cái kia hồng quang bên trong hình như có linh vật. Có ngô môn cường giả lần thứ hai hét lên kinh ngạc tiếng. Ngô phương cũng nhìn thấy cái gọi là hồng quang bên trong linh vật, tương tự long hình. Có điều nhưng mọc ra hai cánh, cái chán không có sừng rồng, nhưng có một chiếc sừng thập phần cái gì, vực, vực linh, dĩ nhiên thật sự tồn tại, nguyên lai like hết thể ghi chép đều là thật sự, thấy rõ hồng quang bên trong linh vật hình thái, viễn cổ long hoàng lại như là đột nhiên nhập ma trinh như thế, trong miệng tự lẩm bẩm, một điểm không có nửa bước tiên đến nên có thận trọng thái độ, long hoàng đại nhân, ngài trong miệng vực linh lại là vật gì? một đám ngộ môn cường giả lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía viễn cổ long hoàng, viễn cổ long hoàng một mạch chính là hỗn độn chư thiên đại vực đất, truyền thừa cực kỳ lâu dài. Tuộc truyền nghe, hỗn độn chư thiên đại vực thành hình sơ kỳ. Viễn cổ Long Hoàng liền từng sinh ra mấy tiên đế cường giả, chính là Viễn cổ mạnh nhất bộ tộc một trong. Chỉ là chẳng biết vì sao, ở một cái đứt gãy kỷ nguyên bên trong, Viễn cổ Long Hoàng một mạch hết thảy tiên đế cường giả toàn bộ biến mất. Cái này bộ tộc cũng chính là từ khi đó bắt đầu sa sút. Không chỉ là Viễn cổ Long Hoàng một mạch, còn có một chút Viễn cổ bộ tộc cũng là như vậy. Nhưng tuy nói sa sút, nhưng bọn họ trong tộc truyền thừa xuống ký ức nhưng là có rất nhiều liền tiên đế cũng không biết bí ẩn bộ tộc ta truyền thừa trong ký ức từng có liên quan với vực linh miêu tả mà hình thái dáng dấp chính như chúng ta hiện tại bản thân nhìn thấy cái kia nguyên thiên thạch quang phía trên linh vật như thế viễn cổ long hoàng cực kỳ cung kính nhìn ngô vương tiếp tục nói hỗn độn chư thiên đại vực mỗi một phe đại vực đều có một loại thần bí lực lượng bọc này cô thần bí lực lượng siêu thoát với tiên đế lực bên trên làm phía kia đại vực tiêu vong thời điểm này cô thần bí lực lượng thì sẽ trải qua hàng tỷ năm tháng cuỗng Do đó sinh ra một cái gọi là vực linh tồn tại. Đến vực linh người, đến phía kia đại vực. Cái gì? Nói như thế, nếu như có thể được cái kia vực linh, liền có này mất đi đại vực quyền không chế. Một đám nô môn cường giả rất nhanh liền phản ứng lại. Viễn cổ Long Hoàng gật gật đầu, chỉ cần thu phục vực linh liền có thể không chế phương này đại vực. Cho tới cái kia nguyên thiên thạch quáng, tự nhiên cũng là thành vật trong túi. Nghe được viễn cổ Long Hoàng, nô phương trong tròng mắt cũng là sáng lên hết sạch. Cái kia nhìn về phía Nguyên Thiên Thạch Quáng phía trên vực linh trong ánh mắt nhiều nóng rực. Ông ngọng ngọng! Có thể còn không chờ ngộ phương đám người có hành động, Nguyên Thiên Thạch Quáng phía trên thêm ra ba đạo cầu vồng, mỗi một đạo cầu vồng bên trong cũng đều có mấy bóng người. Quả nhiên, còn có những thế lực khác biết này Nguyên Thiên Thạch Quáng tin tức. Bọn họ cũng chạy tới. Nhìn Nguyên Thiên Thạch Quáng phía trên xuất hiện ba cỗ thế lực, bộ thị vợ chồng mở miệng lên tiếng. Nguyệt Hạ Đế Châu Nguyệt Hạ Nữ Đế, Hoang Vu Đế Châu di hoàng tiên đế. Còn có tinh hải đế châu sao băng tiên đế Thấy rõ ba phe thế lực người cầm đầu Viễn cổ long hoàng sắc mặt cứng lại Môn chủ, muốn có được nguyên thiên thạch quáng tựa hồ có chút độ khó a Viễn cổ long hoàng phục hồi tinh thần lại sau Nhìn về phía ngô phương mở miệng nói Thượng thương bên trên tiên đế bảng bên trong bạch hoa nữ đế xếp hạng thứ ba mười tám vị Cũng chính là thứ hai đếm ngược Mà lập tức này ba vị tiên đế Bất kể là nguyệt hạ nữ đế Di hoang tiên đế vẫn là sao băng tiên đế Thực lực của bọn họ đều ở bách hoa nữ đế bên trên, đặc biệt là sao băng tiên đế càng là xếp hạng 16. Cho tới nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế thì lại phân biệt đứng hạng 19 cùng 22. Quả thật có chút phiền phức ca. Nô phương tự lầm bẩm, Làm nhận ra được này ba vị tiên đế song khí tức thời điểm, nô phương liền như mày, Ban về thực lực đến, này ba vị tiên đế đều không kém hắn. Nếu là thật giao thủ với nhau, hắn vẫn đúng là không nắm có thể chiến thắng đối phương, dù cho là một chọi một. Trường 930, ngũ đại tiên đế. Ra tay. Chúng ta cũng qua đi đi. Bình thản âm thanh hạ xuống, nô phương mang theo một đám nô môn cường giả bay về phía nguyên tiên thạch quáng. Giờ khắc này, nguyệt hạ nữ đế, di hoang tiên đế, sao băng tiên đế phân biệt mang theo thế lực bên trong chuẩn tiên đế cường giả các, mỗi cái, chấp nhất mới. Bọn họ phân tán ở vòng tròn dạ mạ gụ trịa bốn phía, ánh mắt hoàn toàn là chăm chú nhìn chầm chầm dạ mạ gụ trịa ngay phía trên bực linh. Từng cái từng cái trong con người tuy đều mang theo nóng dực, nhưng cũng không người động thủ cướp giật vượt linh, làm như đều đang đợi cái gì. Ngô Vương đoàn người đến, rất nhanh sẽ thành này ba bên đế cấp thế lực tiêu điểm. Ngô môn đế châu Ngô môn môn chủ, nguyên lai like bọn họ cũng biết nguyên thiên thạch quáng tin tức. Nhìn thấy Ngô Vương đám người đến, ba cấp đại đế thế lực cường giả dồn dập lên tiếng nghị luận. Từ khi Ngô Vương trấn áp bách hoa nữ đế cũng tiêu diệt bách hoa đế châu sau, có thể nói thanh danh đại chấn, thượng thương bên trên không người không biết. Ngô môn chủ. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Nguyệt Hạ nữ đế hướng về Ngô Phương sinh đẹp cười. Ngô Phương lấy cười đáp lại, cũng coi như khách khí. Ở hắn lần trước dáng Lâm Trư Thiên Đại Vực thành lập Ngô môn sau khi, hắn liền từng cái bái phỏng thượng thương bên trên cái khác đế châu. Không nghĩ tới Ngô môn chủ dĩ nhiên cũng được nguyên thiên thạch quáng tin tức lớn như vậy một việc cơ duyên, chính là không biết rơi vào nhà nào. Di Hoang Tiên đế mở miệng. Vậy thì đến xem thực lực. Tinh khung Tiên đế cười to lên. Nếu không theo ý ta. Mọi người cũng đừng cãi, này nguyên thiên thạch quáng trực tiếp chia làm chia đều là tốt rồi. Nguyệt hạ nữ đế cười nói. Nguyệt hạ, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi không biết tiểu từ kia là vực linh. Tinh khung tiên đế liếc nhìn nguyệt hạ nữ đế, nhau lại mắt, ngươi sẽ không phải thừa dịp chúng ta chia cắt nguyên thiên thạch quáng thời điểm, một lần đem vực linh thu phục, sau đó trực tiếp đem chúng ta đuổi ra này mất đi đại vực, cuối cùng độc chiếm nguyên thiên thạch quáng đi.